không biết kéo biết bao dài l ân u cảm giác m ì h không chống sắp được ỡ nổi tính đỉnh yên lặng, cùng thời điểm mới lại, khôi lại Tiểu trì tất phục đã là Long cả tư tưởng hôn làm một thể,、có、thể ư hôn ràng địa cảm nhận làm cảm có rõ địa đ giờ khắc này Tiểu Long ý nghĩ,、tin、tưởng、Tiểu、Long cũng nghĩ Tiểu tin Tiểu đi. khắc thể cảm nhận được chính mình có cảm được được, này Ơn, ý ý rất thuận lợi đón lấy nhất định phải chú ý không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất bằng không liền không cách nào thành công ghi nhớ kỹ phương pháp này cơ hội chỉ có một lần cả đời cũng chỉ có một lần h i ê n viên thái độ trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc chăm chú căn dặn rộ đẹp cái phương pháp này là ta từ cổ lao thư tịch trong lúc vô tình thu được một cái bí pháp thi pháp giả dùng chính mình tâm huyết truyền vào ma thú trong thân thể để hai người trở thành huyết mạch liên kết tồn tại đồng thời bị thi pháp giả cũng muốn tự nguyện cho thi pháp giả bổ sung nó tâm huyết lẫn nhau dung hợp tại đặt xuống dấu ấn tinh thần sau khi tiến hành huyết mạch liên hệ làm được tinh thần huyết mạch thân thể ba người hợp nhất lập tức dùng đoạn này thần chú tiến hành thi pháp nhớ kỹ không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm pháp thuật này rất nguy hiểm đặc biệt là tâm huyết nhất định phải khống chế tốt chỉ có thể đưa ra năm phần trăm mười tâm huyết không nhiều không ít thêm một phần ngươi chắc chắn phải chết thiếu một p h ầ n hiệu quả không đủ thần chú không thể niệm sai kết ấ n không thể xuất hiện sai lầm bằng không chỉ có thể kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ tựa hồ vẫn là lo lắng rộ đẹp sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n h i ê n viên lần thứ hai nhắc nhở nói rằng xác thực pháp thuật này quá nguy hiểm coi như là lúc trước cái kia cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Dù sao, cái cách chịu sao nào kia nghiệm. hiểm như không dàng phương pháp này tính nguy hiểm thì không thử pháp thì là dám dễ Dù được m u ố nhất k ô n lần này g giá phải thật trả bởi vì sự r nhiều, thêm vào trước vào định ó có chính mình bí mật quan sát cảm giác mình không nhỏ hiên khẳng bí quan viên mật sát tỷ dỗ đẹp đ lệ, cũng sẽ không lựa chọn cái phương pháp này. Được, không phương này. n sẽ pháp h lựa ấ trọng định. t trọng gật đầu ở trong lòng trầm giọng bảo đảm tâm huyết đối với một người ý vị như thế nào dỗ đẹp rõ ràng hơn nữa bất quá dù sao bước vào hàng ngũ võ giả lâu như vậy thời gian làm sao cũng hiểu rõ phương diện này sự t ì n h tâm huyết là một người toàn thân tinh huyết vị trí nằm ở trái tim khu vực này một phần huyết là toàn thân tinh hoa vị trí dày đặc nhất bắt mắt nhất huyết dịch một người tâm huyết chỉ có rất ít một bộ phận những này huyết dịch có thể nói là khống chế một người sinh mệnh vị trí nếu như một người tại trong nháy mắt mất đi năm phần trăm mười trở lên máu tươi chắc chắn phải chết coi như là thần tiên cũng không cách nào cứu lại đồng thời bất kể là ai chỉ cần hơi chút mất đi một ít tâm huyết toàn bộ thân thể con người tố chất chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn chịu đến cực đại ảnh hưởng khinh giả thân thể suy yếu nặng thì bách mười ngày không cách nào khôi phục coi như là dô đen như vậy thân thể tố chất biến thái người hãn biết nếu quả thật cống hiến ra năm phần trăm mười tâm huyết cũng muốn tối thiểu thời gian ba ngày phối hợp hiên viên trong miệng những dược vật kia tỉ mỉ điều trị cùng tu luyện mới có thể khôi phục thất, thất bát bát hơn nữa là tại độ chính xác trăm phần trăm tình huống dưới có này có thể thấy được pháp thuật này sát xuất thành công chi thấp pháp thuật này tính nguy hiểm lớn bao nhiêu bắt đầu một tiếng gầm nhẹ j o d e s h ư ớ n g về hiên viên nói rằng vì tương lai vì càng cường đại hơn nhất định phải l i ề u một lần j o d e s biết mình là muốn trở thành tối nam nhân cường đại trở thành lính đánh thuê c h i vương người đàn ông nhất định phải khắc phục tất cả khó khăn mới được được bắt đầu ghi nhớ kỹ không muốn miễn cưỡng nghe ta chỉ thị hành sự hiên viên lại một lần nữa căn dặn nói rằng thoại âm rơi xuống nhắm mắt lại vi k h ẽ to mày bắt đầu đối với trái tim của chính mình tiến hành áp bách trên tay không ngừng ngưng kết ra từng cái từng cái ơn ký cấp tốc biến hóa sắc mặt bắt đầu bắt đầu biến hóa chỉ chốc lát sau hiện ra một mảnh n ư ừ n g đỏ phá tiêu trừ tầng cuối cùng ngăn cách rốt cục bước ra bản thân tâm huyết giờ khác này bắt đầu thử thách rộ đẹp đối với mình đấu khí nắm giữ trình độ cùng tình tế trình độ không thể xuất hiện chút nào sai lệch cái kia một quang thời gian tại ý thức hải ở giữa luyện tập thành quả bắt đầu tiếp thu thử thách một r ă m phần chi mười 10, trăm phần chi mười lăm ba phần trăm mười bốn phần trăm mười lăm càng ngày càng tiếp cận sắc mặt bắt đầu do đỏ chót chuyển hướng t r ắ n g xám tâm huyết tiêu hao cùng bị hao tổn để hắn náo hải một trận t r ò n váng được còn thiếu một chút từng chút từng chút liền đủ nhẹ nhàng nhắc nhở hiên viên mật thiết chú ý rổ đẹp nhất cử nhất động tiến hành nhắc nhở được một lần cuối cùng dừng được rồi hào rất tốt thành công chỉ chốc lát sau truyền đến hiên viên hưng phấn tiếng hô tại chính mình dưới sự chỉ huy tại rô đẹp tinh vi khống chế hạ thành công thật sự thành công trước tiên khống chế được hiện tại đến phiên tiểu long tiếp thu rô đẹp ý thức tiểu long không chút do dự nào bắt đầu hành động nó hành động nhưng là khá là đơn giản bước ra bên trong thân thể một nửa trở xuống ba tầng trở lên tâm huyết cũng đã đầy đủ không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên rất thuận lợi rất nhanh bước ra bốn tầng tâm huyết dung há mồm ra giống lớn đạo trong nháy mắt hai đạo tâm huyết phiêu bắn mà ra ở giữa không trung tưng dùng chịu ý thức khống chế bắt đầu dung hợp được cấp tốc xoay tròn cảm giác đến không sai biệt lắm thời điểm lại là quát to một tiếng phân dung hợp sau khi tâm huyết chia làm hai cỗ hướng về hai người đến bay trở về dựa theo bí pháp cấp tốc hút vào này một cỗ bay về phía chính mình tâm huyết đồng thời biết tiểu long hành động hòa tan vào thân thể sau khi trong tay cấp tốc vung vẩy lên trong miệng bắt đầu thì thảo thao ghi nhớ cái kia đoạn trường mà khó đọc thần chú một phen ngâm sướng cuối cùng cũng coi như hoàn thành đầu đầy đã là mồ hôi đầm đĩa hít sâu một hơi kết ra cái cuối cùng giấu tay hét lớn một tiếng hồn dung khế hai cổ hơi thở từ rỗ đẹp cùng tiểu long đỉnh đầu bay ra cuối cùng dung làm một thể toàn bộ trở về đến rỗ đẹp trong thân thể vạn hóa văn vật hồn dung sinh mệnh cùng chung ta bằng vào ta tên khế cuối cùng từng chữ từng câu đọc lên câu nói này sau khi rỗ đẹp cùng tiểu long thân thể hồng quang đại thiểm như dung nham bạo phát giống như vậy Trải qua thời gian dài rằng giặc sau khi dần dần biến mất hạ xuống. Sì.、Si. rốt cục, không nhịn được, dô đèn phun ra một ngụm máu tươi. ba ba. ta. ta rất mệt mỏi, trước tiên đi nghỉ ngơi. tiểu long âm thanh ở trong đầu truyền đến, lập tức chỉ thấy trước kia vẫn xoay quanh trên vai bộ tiểu long hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt nhập vào chính mình trong cơ thể biến mất không còn t ă m hơi. vội vàng liêu lên quần áo, quả nhiên. tại chính mình vùng đan điền ngoại trừ hiên viên kiếm hình xăm ở ngoài nhiều thêm một cái tiểu long dáng dấp hình xăm thành công chủ nhân người thành công hiên viên chúc mừng sinh đúng lúc chuyển đến đúng vậy thành công cuối cùng cũng coi như thành công không n ế t ra một tia vui mừng ý cười trong đầu âm thầm nghĩ tùng ra một hơi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại trời đất quay cuồng cả người hướng về mặt sau ngã xuống kết thúc mang theo thỏa mãn đáp án cuối cùng là kết thúc nên nghỉ ngơi cho tốt một cái lực lượng tinh thần cùng đấu khí đều nghiêm trọng tiêu hao hắn cũng lại chịu không được chương một trăm hai mươi lăm trở về bốn hỏa long cơn giận trong lúc mơ mơ màng màng rô đẹp mơ tới tiểu long r ă n g rớp mơ tới cùng nó đồng thời chiến đấu trắng cảnh mơ tới chính mình uy vũ tư thái mơ tới chính mình trở thành lính đánh thuê tri vương đứng ở thế giới đỉnh điểm thời điểm r ă n g rớp giờ khắc này rô đẹp cảm giác toàn thế giới đều tại chính mình đ á y mắt cái loại này ngạo thế thiên địa cảm giác rất mỹ diệu đáng tiếc n g ộ n đẹp đều là không dài lâu ngay hắn muốn ngửa mặt lên trời cười dài phong thích chính mình lòng mang thời điểm một k i a ý lạnh đột kích quá cảm giác được một điểm ướt át đem hắn từ trong mộng kinh tỉnh lại nguyên lai chỉ là một cái mộng mà thôi mở mắt nhìn hát cám huyệt động lộ ra một k i a bất đắc dĩ c ư ờ i khổ tự nói nói rằng hiện thực vĩnh viễn bị con đường tàn khốc điểm này dô đ ệ c biết cách biệt nhiều lắm sờ sờ chính mình bụng cảm thụ cái kia một k i a huyết mạch kế thừa cảm giác trong mắt lóe ra một k i a tinh quang tự tin tăng nhiều thú hồn mình cũng xem như là có tuy rằng không biết hoạt thú ý nghĩa thế nhưng hắn tin tưởng khẳng định so với bình thường thú hồn càng thêm cường đại nay vừa cảm giác không biết ngủ bao lâu thời gian thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi lộ ra vẻ mỉm cười tiểu long tựa hồ do dự khế ước quan hệ vẫn đang ngủ say ở giữa tạm thời là không tỉnh lại nữa nhìn hát cám huyệt động không biết ở trong này ở lại sững sờ bao nhiêu thời gian ngoại giới tình huống làm sao hiện tại chính mình còn không rõ ràng lắm một trận thở dài vuốt chính mình bụng dưới túi đầu nhìn lại do dự một lúc liền chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài là nên lúc trở về kỳ dồ cùng á lính bọn họ này chính đang thiết lan chấn đợi chờ mình lâu như vậy thời gian chưa hề về đi còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh càng chủ yếu vẫn là không biết hỏa lòng sẽ làm xảy ra chuyện gì ngày đó phát hiện mình chứng bị trộm sau khi rời đi cũng không biết có thể hay cờ h ở n g xảy ra chuyện gì chủ nhân ngươi cuối cùng là đã tỉnh lại hiên viên âm thanh vào lúc này truyền đến có chút hệ hoại mang theo một tia suy yếu khí tức ta không sao bất quá là quá độ sử dụng năng lực thôi hiện tại ta liền giải trừ kết giới ngày đó sợ tiểu long xuất thế khí tức bị hỏa long hoặc là còn lại kẻ địch cảm nhận được hiện tại hẳn là không có chuyện gì rồi tựa hồ đoán được d ô đ è s muốn nói lời gì giống như vậy hiên viên trực tiếp trả lời đến ân ánh mắt một lần mang theo một tia cảm động d ô đ è s cấp tốc trả lời hiên viên vì sao lại như vậy chính mình rất rõ ràng chu toàn bận tâm thậm chí là tại chính mình ngủ thời điểm cũng đã suy yếu không l ớ t nhưng là vì thủ hộ chính mình như trước đỉnh đi cho tới bây giờ có thể tưởng tượng đến cái kia một loại đau đớn cùng khó chịu ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm rô đèn ánh mắt trong nháy mắt này có vẻ đặc biệt sắc bén chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ bỏ qua chu vi nguyên tố đột nhiên sinh động lên ngay sau đó tiêu tán mà đi hiến viên mất đi sinh lợi biết nó nhất định là đi nghỉ ngơi rô đèn không quay dày nữa nắm chặt n ắ m đấm kiểm tra một lần quanh thân mang theo đồ vật xác định không có bỏ lại sau khi ánh mắt một thanh đột nhiên quắt to một tiếng vung quyền mà ra vê anh một tiếng vang r ộ i âm thanh truyền đến ra đá vụn bay tán loạn k i a sáng trong khoảnh khắc xuyên xuyên thấu vào hơi híp híp nhãn trong thai nghe đi ra bên ngoài t r u y ề n đến tích tí tách lịch â m thanh lần thứ hai mở mắt nhìn lại dĩ nhiên trời mưa rồi tiểu vũ chậm rãi vung v a i tại một mảnh này trên mặt đất t r u y ề n đến một trận bùn đất phân phương hít sâu một hơi cảm giác loại này ướt át cảm giác rất mỹ rượu mùa xuân thật sự triệt để đến bất chi bất giác lại là quá thời gian một năm dĩ nhiên không có bất kỳ cảm giác không hề có một chút quá năm khí tước là không có có cái này ngày lễ vẫn là nói mình không có trải qua ánh mắt thoáng dại ra dỗ đẹp âm thầm thở dài trong nháy mắt này mới phát hiện nguyên đến chính mình thật sự đánh mất rất nhiều thứ phong đột k í c h quá hạt mưa bị thổi qua đến chiếu vào chính mình trên mặt b ă n g lạnh lẽo lộ ra một nụ cười đơn giản đi vào màn mưa ở giữa quay đầu lại nhìn cái này làm cho mình phát sinh lòng trời lở đất chuyển biến sân động đột nhiên phát lực bước nhanh chân hướng về thiết lan chấn vị trí buôn tập mà đi nhìn chăm chăm tiểu vũ n g h e bên thai vù vũ, vũ phong thanh ngẩng đầu nhìn chu vi ướt á t cây cối cùng một mảnh xanh biếc răng dấp tâm tình thật tốt tốc độ càng ngày càng nhanh tất cả xung quanh tựa hồ cũng đã biến thành hư vô bình thường cấp tốc rút lui mà đi dọc theo đường đi dĩ nhiên không có bính đến bất luận là ma thú nào ngăn trở cùng tập kích cũng không có thấy bất luận là một lính đánh thuê nào thân ảnh tất cả tựa hồ yên tĩnh vượt ra khỏi tưởng tượng phạm vi khiến người ta cảm thấy đến một k i a không đúng bất quá cũng không hề để ý tâm tình thật tốt rộ đẹp chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại thiết lan trấn ở giữa đi trong một g i ớ i tình huống rất thuận lợi liền đi ra khỏi cổ lìn rừng rậm một mảnh này bị trở thành cấm địa địa phương thầm h u vận may nhìn xuất hiện ở phía trước thiết lan trấn ngây dại to lớn tường thành thậm chí có một điểm chật vật xuất hiện rất nhiều cái rách nát hang lớn thiếu một chút liền ăn mặc thấu mà qua dưới thành tường mấy trăm tên binh sĩ đ ẩ y tiểu vũ chính đang thu thập đồ vật gì trên đất thủy tích cho thấy một tia đỏ sớm mang theo một cố dày đặc mùi màu tươi những n à y màu đỏ chất lỏng tại tiểu vũ cọ rửa dưới hội tụ thành làm một khiêu dòng suối nhỏ chậm rãi chạy xuôi nhìn qua đặc biệt yêu dị chuyện gì xảy ra trong lòng giật mình âm thầm nghĩ hoặc cấp tốc hướng về bên kia đi đến bị bị trở thành trên đại lục già nhất không thể thuốc phòng ngự dĩ nhiên trở nên chật vật như vậy vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy đỏ tươi chất lỏng hiển nhiên là huyết là nơi nào đến những binh sĩ kia thần sắc tại sao nặng nề như vậy tại sao bầu không khí có vẻ như vậy kiềm chế quá nhiều sau đó để rổ đẹp tốt đẹp tâm tình biến mất không còn tam tích ba chân bốn cẳng rất nhanh đi tới dưới thành tường thần văn năng ta thấy cái gì tên lính đánh thuê này dĩ nhiên từ cổ lìn rừng rậm đi ra mới vừa tới đến tường thành trước đó rổ đẹp、Sư、liền nghe đến trong đó một cái binh sĩ tiếng kinh hô ngay sau đó cũng cảm giác được mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt hướng về chính mình xem ra hầu như đều mang theo kinh ngạc chuyện gì xảy ra bị xem cả người khó chịu dồ đẹp nghi hoặc hỏi dò n g ư ờ i không biết trời ạ năm này n g ư ờ i dĩ nhiên không biết thân văn năng thỉnh thay thế ta trừng phạt ra hòa này một cái độc lập người mạo hiểm dĩ nhiên lẫn lộn tại binh sĩ ở giữa nghe được dồ đẹp câu hỏi đi ra khoa t r ư ờ n g la lớn vào lúc này mới phát hiện nguyên lai tại binh sĩ ở giữa vẫn hôn có không ít lính đánh thuê cùng người mạo hiểm bọn họ dĩ nhiên đồng thời thu thập cái này đóng hỗn độn địa phương đến cùng xảy ra đại sự gì rô đẹp càng thêm nghi hoặc t i ể u huynh đệ ngươi tử cô lìn rừng rậm đi ra chứ thâm nhập tới chỗ nào thậm chí ngay cả chuyện này cũng không biết một người trung niên người mạo hiểm trong đám người đi ra đi tới rô đẹp trước mặt nghi hoặc hỏi dò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra c a o mày nghe được đối phương kỳ quái câu hỏi cùng nhìn bọn họ kinh ngạc vẻ mặt rô đẹp cười khổ hỏi mình quả thật không biết năm ngày trước chính mình rời khỏi thời gian năm ngày sau Này、năm a ngày đến cùng xảy ra chuyện đại sự gì để thiết lan c h ấ n trở nên như vậy d á n g dấp năm ngày trước nghe nói có người nhận lấy đánh giết hỏa long s cấp s nhiệm vụ kết quả làm sao chúng ta là không biết thế nhưng vào ngày hôm đó buổi chiều hỏa long đột nhiên tức giận cũng không biết tại sao trực tiếp liền hướng về phía chúng ta thiết lan c h ấ n bay tới không phân tốt xấu trực tiếp tiến hành công kích đồng thời dẫn dắt một đoàn m a thú thậm chí có hai con vũ hoàng cấp bậc m a thú hoàng kim cấp tối thiểu đạt đến năm mươi con trở lên bạch ngân cấp không dưới mấy trăm con thanh đồng cấp mấy trăm con cao cấp ma thú cùng với trở xuống ma thú càng là mấy ngàn như vậy đội hình đối với thiết lan trấn bắt đầu điên cuồng công kích dựa vào hỏa long lực công kích mạnh mẽ cùng những n à y cường đại ma thú năng lực thiết lan trấn tràn ngập nguy cơ cuối cùng phát sinh khẩn cấp tin tức trấn thủ h ắ c giang quân đoàn toàn quân xuất kích thêm vào hai cái thánh cấp thực lực cường giả hiệp trợ cùng với trong cả thành lượng lớn lính đánh thuê cùng người mạo hiểm trợ giúp mới tính là miễn cưỡng chống đỡ đ ỡ được kẻ địch tựa hồ không muốn sống nữa giống như vậy trận chiến này dòng dã tiến hành bốn ngày ngay tối ngày hôm qua mới hoàn toàn đẩy lùi đám kia đáng ghét ra hỏa hỏa long bị thương nặng mang theo tàn quân bại sắp rời đi người dĩ nhiên không biết lẽ nào ngươi không có gặp phải nguy hiểm sao có người nói hầu như hết thệ trong lúc này tiến vào cổ lỉn rừng rậm người không có một cái sống sót trở về đây hồi tưởng cùng ngay tình huống này cái trung niên người mạo hiểm vẻ mặt như trước nghĩ mà sợ mang theo c â y đắng nụ cười nói rằng hỏa long điên cuồng kết quả làm sao dĩ nhiên dẫn dắt cường đại như vậy đội hình đến đây tập kích xem ra lần này thật sự là đưa nó cho c h ọ c giận tổn thất nặng nề chúng ta bên này tổn thất mấy trăm tên lính đánh thuê cùng người mạo hiểm còn hắc giang quân đoàn có người nói tổn thất mấy ngàn tên binh sĩ ba cái hoàng kim chiến sĩ còn có một cái thánh cấp cường giả bị thương cộng thêm nhiều vô số kể người bệnh trong một cái giá phải trả dưới làm xong có thể xem đẩy lùi ma thú đại quân lưu lại mấy trăm cụ ma thú thi thể bạch ngân cấp ba mươi bảy cụ hoàng kim cấp mười cụ cao cấp ma thú cùng trở xuống ma thú mấy trăm con kích thương hòa long kích thương hai con vũ hoàng cấp bậc ma thú như vậy mới đưa bọn họ bước lui còn không biết những gia hỏa kia có thể hay không trở về trốn cũ hiện tại toàn bộ thiết lan trấn nằm ở cao nhất phòng ngự giai đoạn đáng chết ma thú nghe nói đế cũng đã phái cao thủ đến đờ ơ ơ ý a đối mặt hai mươi năm đến to lớn nhất ma thú tập kích đế quốc vô cùng coi trọng một trận thở dài mấy cái người mạo hiểm vi lại đây trầm giọng tự thuật sắc mặt một mảnh nặng nề lời của đối phương để dỗ đẹp lấy xuống chuyện nghiêm trọng cùng nguy hiểm xem ra lần này thật sự là gây sự có người nói hỏa long phát hỏa là bởi vì có người ăn cắp nó vừa sinh hạ t r ứ n g xem ra thật sự là đột nhiên một lính đánh thuê truyền đến lời nói để dỗ đẹp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tựa hồ không có ai theo dõi quá chính mình làm sao tin tức chuyện nhanh như vậy chẳng lẽ mình người nào phân đoạn xảy ra vấn đề ân là có nói như thế chỉ bất quá không rõ ràng là ai có người nói là hai người kia lĩnh nhiệm vụ cao thủ cũng có người nói là một người tuổi còn trẻ nhân lúc loạn tọa thu ngư ông thủ lợi ngược lại bất kể là ai tin tưởng lần này hắn là x o n g đời liền tính đế quốc không truy cứu những tổ chức kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn nói rằng câu chuyện này những lính đánh thuê kia bắt đầu ngươi một lời ta một lời bắt đầu bàn luận đón lấy bọn họ nói cái gì rộ death đã không có tâm tình đi lắng nghe trước mắt tình cảnh đã không lại như vậy quan tâm trong đầu tất cả đều là trước đó tên lính đánh thuê kia bị tiết lộ đến cùng là xảy ra chuyện gì trong đầu tràn đầy nghi hoặc khái khái khục t r ư ơ n g tiết tên gọi xuất hiện lỗi chính tả xin lỗi một thoáng lập tức cải chính chương một trăm hai mươi sáu long hồn chiến sĩ trầm dai hướng phía trước đi đến không có kế tục để ý tới những n à y thảo luận người tại tiểu vũ vung vài dưới giờ khác này ngoài thành tràng cảnh đặc biệt đống hỗn độn cho thấy một phần đặc biệt tăng thương mang theo tâm tình nặng nề tại mấy người ánh mắt nghi hoặc dưới trong chiều đi đến không để ý đến phía sau chuyển đến cái thanh âm kia dồ đẹp chậm rãi đi tới rất nhanh đi vào đến trong thành trong thành tình huống so với ngoài thành mặc dù tốt một điểm nhưng là một mảnh nghiêm túc cảnh tượng ngũ bộ một cương mười bộ một tiếu khí tức phi thường nồng nặc khắp nơi buôn ba binh sĩ trên mặt đều mang theo vẻ ngưng trọng có thể nhìn ra được lần này hỏa lòng tập kích mang đến cho bọn hắn nghiêm trọng áp lực cùng hậu quả hiện tại tuyệt đối không thể để cho người khác biết là chính mình cầm chứng rồng chuyện này trong lòng âm thầm tự nói với mình không phải vạn bất đắc dĩ bước ngoặt sinh tử tuyệt đối không thể bày ra long hồn h u y ế n thú trừ phi mình có thực lực tiêu diện đối với người khác bằng không vào lúc này bị người khác phát hiện sẽ là kiểu gì hậu quả rộ đẹp tại rõ ràng bất quá l i ê n như tên lính đánh thuê kia nói giống như vậy l i ê n tính đế quốc sẽ không tìm chính mình gây phiền thoái những này giã tâm bừng bừng tổ chức sẽ không lấy hành động đến lúc đó chính mình chỉ sẽ trở thành trong mắt người khác dê béo tại không có tuyệt đối thực lực trước đó sẽ chỉ làm chính mình xa vào đến khổ hại ở giữa hướng về chính mình ở lại cái kia t i ể u điếm đi đến quyết định hảo tương lai chủ ý sau khi thở dài trong lòng đơn giản để tiểu lòng tại chính mình trong cơ thể cố gắng tu luyện một quãng thời gian cũng tốt không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người thở dài trong lòng cũng coi như là biết tại sao ngày hôm nay trở về trên đường sẽ cảm giác được không đúng thì ra là như vậy đi ở thiết lan trấn trên đường phố ngày hôm nay đường phố trái ngược với năm ngày trước đó mà nói tạo thành khác biệt một trời một vực không có như vậy chen t r ú c lính đánh thuê không có loại náo nhiệt kia tình cảnh tuy rằng lính đánh thuê nhân số như trước không ít thế nhưng đối lập mà nói đã mất giá rất nhiều hay là hỏa long uy áp dọa đi một bộ phận l ư ơ n kiếm tiện nghi người cũng hay là biết chứng rồng cùng của cải đã cùng bọn họ triệt để vô duyên cho nên rời đi một nhóm người nói chung hiện tại lưu lại mới là những này chân chính chấp hành nhiệm vụ hoặc là dựa vào cổ lìn rừng rậm mà sống đám người trong bất chi bất giác đã đi tới chính mình ngủ lại nhà này t i ể u điếm trước cửa bên trong đại sảnh rộn ràng nôn náo không có ngày xưa náo động đi vào trong điếm nhìn bên kia linh tinh lính đánh thuê mỗi một người đều mặt mày ủ rũ răng rớp tỉ mỉ nghe qua có thể phát hiện phần lớn mọi người tại một vòng lần này mà thu tập kích hỏa long tức giận sự kiện phần lớn đều là tại h o à hắn giận thân là kẻ cầm đầu jodess ắ c mặt không khỏi h ư ớ n g đỏ xem ra chính mình cũng thật là rước lấy phiền t o á i không nhỏ cũng là bởi vì liền hỏa long đem hết t h ể lửa giận phát tiết vào thiết lan chấn mặt trên Jodes, người, là người sao? Đáng chết tiểu tử. người cuối cùng cũng coi như trở lại mấy ngày này chạy đi cổ lìn rừng rậm phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc mang theo một tia hưng ơ phấn xoay người nhìn lại chỉ thấy kỳ dỗ chính đang hưng ơ phấn nhìn mình ở bên cạnh hắn không thể thiếu anderson cùng alin hai người hư mệnh thật to lớn ngoại trừ cổ lìn rừng rậm hắn còn có thể đi nơi nào dĩ nhiên như vậy đều không chết hai h ỏ a di ngàn năm hư lạnh một tiếng alin bất mãn nói xem ra ngày đó oán khí như trước không có biến mất nhìn đối diện rô đèn tâm tình nhưng là phức tạp vạn phần rõ ràng chính là mình rất chán ghét hắn tại sao mấy ngày này nhìn thấy hắn biến mất biết hắn vô cùng có khả năng đi tới cổ lìn rừng rậm sau khi nhưng là lo lắng như vậy vì sao lại ngủ không được tại sao trong đầu đều là hắn thân ảnh cùng cái kia tà ác nụ cười vì sao lại thỉnh thoảng nhớ tới trước đây một chút tại sao lần kia tại đại đ ị a c h i hùng truy sát dưới cái kia phó tràng cảnh sẽ như phim đèn chiếu bình thường không ngăn tái diễn đẹ lên ngôi không biết trong lòng có một chút c h u a sót nhìn thấy đứng ở trước mặt mình r d e s tuy rằng nuốt không trôi cục tức này đổ khí tức giận nói rằng thế nhưng vẫn là rất cao hứng k h á i k h á i k h ủ được rồi r d e s ngươi trở về là tốt rồi v ù v ù hô ngươi hẳn phải biết tên chết t i ệ t kêu hỏa lòng cuối cùng là bị những n à y nhân cho chọc giận ngay người biến mất ngày đó xuất l í n h quần thú phát động công kích may là hát giang quân đoàn toàn quân để phòng hai cái thánh cấp cường giả tự mình tọa chấn thêm vào các lính đánh thuê hiệp trợ cuối cùng cũng coi như chống đỡ lỡ được hiện tại tất cả đều xem như là được rồi ta liền biết tiểu tử ngươi tuyệt đối sẽ không ra đi không từ giả được rồi ngươi cuối cùng cũng coi như trở lại bằng không chúng ta thật sự dự định đi ngươi trở về là tốt rồi ngươi không phải phải về liệt hỏa thành sao vừa vặn còn có một chút sự tình đi vòng qua một chuyến cùng đi mang theo cái loại này mang tính tiêu chí biểu trưng vi vừa cười vừa nhìn rô đès ký rô trưng câu hỏi không có hỏi do đến tột cùng chuyện gì xảy ra làm chuyện gì bởi vì hắn biết dỗ đẹp nếu như lời muốn nói tự nhiên sẽ nói được đồng thời do dự một chút rất nhanh đáp ứng vừa vặn mượn cơ hội này rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm nếu như k h í tức bị phát hiện hoặc là thân phận bại lộ tất cả liền đều xong càng nhanh rời khỏi càng tốt tối thiểu vào lúc này là tình huống này bởi thời gian đã là bên trong giữa trưa nhìn sát trời tuy rằng có rơi xuống tiểu vũ thế nhưng tựa hồ có cái gì việc gấp đang đợi mấy người đi hoàn thành giống như vậy bọn họ quyết định lập tức xuất phát Rô đẹp tự nhiên là sẽ không có bất cứ ý kiến gì mấy người qua loa ăn qua một bữa cơm sau khi cấp tốc khởi hành mấy ngày không có ăn qua đồ vật rô đẹp thể hiện ra đến một bộ ăn tượng nhưng là để kỳ r ỗ đám người trận to hai mắt không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình chấn động đi trên đường vỗ tròn trịa cái bụng thỏa mãn đánh một cái ở no liệt hỏa thành từ bên này đến liệt hỏa thành lộ trình đại khái còn cần thời gian bốn ngày bốn ngày rất ngắn ngủi nghĩ phải trở về đến liệt hỏa thành trong lòng có một chút kích động cà bi tăng cà đi Giờ r ộ n k ế t m ẫ bốn người bọn họ có hay không đều vẫn ở chỗ đó đây nghĩ tới đây biên tâm tình bắt đầu bắt đầu gây dối nhìn bên cạnh rô đèn nhìn hắn thoáng s u ấ t thần vẻ mặt a l i n x có một chút s u ấ t thần không biết tại sao luôn có một loại cảm giác tựa hồ mấy ngày không gặp giá hỏa này phát sinh biến hóa dựa vào nữ nhân nhạy cảm đệ sáu cảm nàng cảm nhận được điểm này nghe nói hỏa long chứng bị người chỗ cướp trong lúc ránh rỗi rô đèn nhẹ giọng hỏi do có một ít chuyện vẫn có cần phải biết rõ tương đối an toàn một điểm nghe nói là như vậy ai biết chúng ta vừa không có thấy bất quá rất có thể hiện nay có hai loại thuyết pháp cũng không biết cái kia một loại là thật sự còn có một loại thuyết pháp chính là hai người kia lĩnh nhiệm vụ người thực lực rất mạnh tại tổn thương hỏa long sau khi tự biết không địch lại trốn chạy khiến cho hỏa long l ử a giận liên lụy thiết lan trớn bất quá là một loại nào cũng không sao cả xuất hiện ở giáo hội đã tham gia đến chuyện này ở giữa đế quốc cũng phái người đến đây quan sát tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết lần này sự tình xem như là nhào lớn một trận thở dài một bên a n d e r s o n thấp giọng trả lời đế quốc cùng giáo hội đều tham gia c a o mày Jodes trầm giọng hỏi dò đế quốc tham gia tự mình biết giáo hội đến xem náo nhiệt gì giáo hội trên đại lục thực lực mạnh nhất tổ chức thậm chí có thể nói không kém hơn bất luận cái nào đế quốc bọn họ môn đồ trải rộng toàn bộ đại lục bên trong cường giả vô địch thanh kỵ sĩ quân đoàn cùng thanh chiến sĩ quân đoàn thực lực càng là cường đại đến khủng bố nắm giữ cắt cứ một phương năng lực giáo hoàng càng là trên đại lục tám đại cường giả thần cấp một trong n à y q u ầ n sói đội l ố t t i ử u bọn họ tham gia vào chuẩn không có chuyện tốt đối với điểm này d ỗ đès tin tưởng không nghi ngờ những này ra vẻ đạo mạo gia hỏa đều không phải vật gì tốt điểm này d ỗ đès rất rõ ràng hắn đối với giáo hội liền chưa từng có bất kỳ hào cảm cũng tỷ như nói tại liệt hỏa thành ở giữa cái kia tế tự chính là một cái tham lam háo sắc gia hỏa không phải vật gì tốt những này nhân bất quá là thấy tiền sáng mắt thấy lợi quên nghĩa gia hỏa thôi không chỉ như vậy hầu như mọi người đều tin tưởng là t r ứ n g rồng bị đánh cắp hiện nay rất nhiều tổ chức cũng triển khai hành động thậm chí còn lại đế quốc cũng có lay động thái dù sao đây là trên đại lục vạn năm tới nay xuất hiện đệ ba viên rơi vào nhân loại trong tay t r ứ n g rồng bọn họ không thể coi thường bất luận là ma pháp sư vẫn là chiến sĩ thu được kết quả của nó làm sao không cần nói cũng biết long kỵ sĩ hoặc là nắm giữ long hồn lòng chiến sĩ hay hoặc giả là lòng chủ ma pháp sư bất luận người nào thực lực không cho khinh thường vạn năm qua xuất hiện một cái long kỵ sĩ cùng một cái long chủ ma pháp sư người nào không phải hùng cứ một phen không người địch nổi cừng giả một bên k ỵ dỗ mang theo một k i a trầm trọng ngữ khí bổ sung nói rằng vạn năm qua xác thực chỉ xuất hiện quá hai cái nắm giữ thuần khiết huyết thống long tộc ma thú người một người là vạn năm trước đó cái kia vô địch tồn tại một người là mấy ngàn năm trước thời đại kia đại biểu hắn thành lập một cái thuộc về mình n h â n đại nghĩ đến hai người kia k ỵ dỗ ánh mắt có chút xa xưa cùng m ở mịt nghe được hai người dô đẹp trong lòng trầm trọng lên xem ra sự tỉnh xa xa vượt q u á chính mình tưởng tượng phạm vi phiền phức từ giờ khắc này liền đem sẽ bắt đầu vĩnh viễn không thôi điểm này hắn biết rõ hiện tại có thể làm chỉ có có thể lừa gạt được một khắc là một k h ắ c không nghĩ tới chính mình lại vẫn trở thành đại lục vạn năm qua đệ ba cái nắm giữ long người hơn nữa còn không phải bình thường long mà là truyền vào thần l o n g c h i hồn hòa thú đệ một cái long hồn chiến sĩ nghĩ tới đây một chút cũng là để hắn tràn đầy trờ mong mơ hồ có một tia h ư n ấ n nhìn bên cạnh r o d e s à l i n sắc mặt có một chút dị thường ánh mắt ở giữa tựa hồ đọc hiểu chuyện gì giống như vậy chỉ bất quá mang theo không thể tin tưởng vẻ mặt kế tiếp là yên lặng một hồi túi đầu hiếm thấy trầm mặc cũng không biết đang suy nghĩ gì đổ vợ thỉnh thoảng quay đầu nhìn bên người r o d e s ánh mắt đều là dị thường phức tạp về phần r o d e s đã sớm vắt hết óc bắt đầu n g h ĩ sau này kế hoạch cùng con đường phương pháp cũng là yên lặng một hồi không có đi chú ý còn lại động thái mà kỳ dỗ cùng en d e r s o n hai người đều là vi khẽ c a o mày cũng không biết đang suy nghĩ gì sự tỉnh trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ an tĩnh lại mang theo từng người tâm sự tiếp tục tiến lên đẩy tiểu vũ đi ở trong sơn cốc trên đường nhỏ nghe bùn đất thương ác cấp tốc tiến lên trước lúc trời tối đã đi tới khoảng cách thiết lan trấn bên ngoài trăm dặm một trấn nhỏ trên dàn xếp đi một ngày hành trình đến đây là kết thúc so với dự liệu ở giữa còn muốn nói trước một đoạn lớn nếu như dùng như vậy tốc độ không cần thời gian năm ngày mấy người liền có thể trở lại liệt hỏa thành ở giữa chương một trăm hai mươi bảy kỳ rộ thỉnh cầu thời gian bốn ngày có vẻ dài rằng giặc mà lại ngắn ngủi mang theo một k i a trở mặc tại đệ bốn ngày chạm vạ mấy người cuối cùng là đi tới liệt hỏa thành ngoại vi ít đi một phần ngôn ngữ có thêm một k i a trở mặc tốc độ trong một dưới tình huống cũng là tăng lên tới so với trước kia kế hoạch thời gian nhưng là đầy đủ ít đi cả ngày nhìn về phía trước liệt hỏa thành do đ è ánh mắt phức tạp không nớt quay đầu nhìn về phía tây bắc nhìn lại sẽ ở đó biên lần kia sẽ ở đó biên chính mình nhìn thấy lao già số khổ chiến đấu sẽ ở đó biên chính mình tận mắt chứng kiến lao già cái này đột nhiên nô ra chuẩn cường giả thần cấp vẫn diệt cuối cùng là đến được chúng ta vào đi thôi ngay trầm mặc thời điểm bên người truyền đến kỳ rộ âm thanh tùng ra một hơi trên mặt nhiều thêm vẻ mỉm cười các người đi vào trước ta khắp nơi đi một chút nhìn địa phương kia rô đ e s không có dự định trên ngựa lập tức tiến vào vào thành trấn bên trong một loại mánh liệt nguyện vọng đầy d â y tâm tình của chính mình muốn qua bên kia nhìn nghe được r o d e s mấy người trầm mặc chốc lát trứng mắt r o d e s nhìn một lúc hay là đoán được hắn ý nghĩ một trận thở dài không nói gì hướng về trong thành đi đến h i ệ n nhiên là ngầm đồng ý hắn yêu cầu nhìn biến mất ở trong tầm mắt mấy người hơi thở dài xoay người hướng về bên kia đi đến rất nhanh sẽ đi tới làm cho mình suốt đời khó quên địa phương hơn nửa năm thời gian chưa có trở về đi thời gian qua đi dài như thế thời gian bên này như trước một mảnh hỗn độn tựa hồ vẫn t ạ i giống người môn tố nói đến đây thiên chiến đấu khắp nơi thương di xem ra bị bi thảm cực kỳ muốn lấy được ngày đó ngay chính mình sau khi rời đi nhất định là lần thứ hai xảy ra một hồi thảm liệt chiến đấu sáng mắt lên phía trước có một cái tiểu gó đất mặt trên có một cái chất gỗ nhãn hiệu mang theo lòng hiếu kỳ đi tới trước quan sát cả người sửng sốt nhìn thấy mà giật mình mấy cái đánh chữ có vẻ như vậy trói mắt sáo so với hạt n ổ n chi mộ so với hạt nổn không phải là lao già tên sao dĩ nhiên là hắn nghĩa địa cảm giác một trận nghẹt thở chính mình không muốn xem đến một màn vẫn là xảy ra tuy rằng đã sớm đoán được một ít nhưng nhìn đến thời điểm vẫn là cảm giác một trận khó chịu đi tới trước ngồi s ổ m ở mộ bia trước đó nhẹ nhàng xoa xoa viên mắt dĩ nhiên hơi ướt át lúc trước cái kia đáng ghét chán ghét lao già lúc này lại trở thành tưởng niệm đối tượng sinh tử ngăn để r ồ đẹp t h ố n thức không nớt tuy rằng không biết mộ bia là ai lập xuống thế nhưng nói chung cũng coi như là cho lao giả một cái nơi an thân yên lặng trong lòng tiểu hộp sát ánh mắt một thanh rất nhanh rất nhanh sẽ có thể biết tất cả lao giả ngươi chờ ta sẽ để những n à y nhân đi cùng ngươi để bọn hắn nhớ ngươi sám hối tọa tại nguyên chỗ mang theo một tia thần sắc mở mị xuất thần hồi lâu tóc trong bất chi bất giác đã bị kéo dài mưa p h ù nước nhẹp thở ra một hơi đứng lên xoay người dứt khoát hướng về liệt hỏa thành bên trong đi đến tiến vào liệt hỏa thành trước mắt một màn hết sức quen thuộc vẫn là cái kia liệt hỏa thành này thời gian nửa năm một điểm biến hóa đều không có vẫn là quen thuộc như vậy tăng ca đi khảm so với bọn hắn đây nghĩ tới đây biên thẳng đến những n à y quen thuộc địa phương đập vào mắt nhưng đều là một mảnh thê lương dĩ nhiên không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh trong thành tên côn đồ c ắ t ké môn vẫn là như vậy làm sàng làm bậy thật vất vả tìm tới một cái một phen hỏi dò dưới mới biết được ngày đó qua đi cảm bị mấy người liền như vậy mai danh nhận tích không tiếp tục xuất hiện ở liệt hỏa thành ở giữa quá mà giờ r ồ n cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì dĩ nhiên cũng rời khỏi thành này c h ớ n không biết phải đi con đường nào thổn thức không nớt năm ngoái hôm nay cửa này bên trong nhân diện hoa đảo tôn nhau lên hồng nhân diện không biết nơi nào đi hoa đảo như trước tiếu gió xuân tất cả dĩ nhiên đều là như thế chuẩn xác suy nghĩ kỳ d ồ đám người lưu lại đường bộ rất nhanh liền đi tìm ngủ lại tự điếm chính mình chuyến này cũng coi như là hoàn thành mang theo lòng tràn đầy hy vọng đạt được nhưng là lòng tràn đầy thất vọng hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn quả thế nếu mang theo lòng tràn đầy thất vọng hoàn thành chuyến này còn lại chính là đi gặp cùng k ỳ r ồ đám người đón lấy đây đón lấy mau trong thăng cấp đến ba sao l í n h đánh thuê điểm này vẫn là việc khẩn cấp trước mắt cái kia ám sát nhiệm vụ không có kết thúc một ngày liền mang theo một ngày nguy hiểm hoàn thành ba sao l í n h đánh thuê nhiệm vụ sau khi có thể trở về đi tìm bị đặc đám người như vậy ý nghĩ để rổ đẹp bỏ đi lập tức trở về đi tìm bị đặc ý niệm người trở lại vừa đi vào tửu điếm vừa vặn nhìn thấy liền tại phía trước bên cạnh một cái bàn kỳ dồ cùng en d e r s o n còn có Ả l i n x nêu tại thừa dịp cơm tối thời gian bù đắp mấy ngày này khẩu vị j o d e s tiến vào rất nhanh bị m ắ t sắc kỳ dồ phát hiện đi tới hắn trước mặt nhẹ giọng hỏi j o d e s v ẻ mặt trầm mặc để hắn lo lắng tất cả không cần nói cũng biết kết quả làm sao có thể suy đoán đến ân nhẹ nhàng gật đầu một cái nhàn nhạt trở lại đi lại đây giới thiệu một người cho để ngươi biết còn có ngày mai sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát về đế đô nếu như nếu có thể ta hy vọng ngươi cũng cùng đi đem rổ đẹp mang tới bên cạnh bàn ngồi ở trong đó kỳ rổ trầm giọng nói rằng nhìn kỹ lại quả nhiên nhiều thêm một nam tử cùng kỳ rổ đám người số tuổi gần như vậy chính là hai hơn mười tuổi một điểm rất trẻ tuổi một người bọn họ lúc nào tại liệt hỏa thành biết người này tại sao mình không biết mang theo một điểm nghi hoặc nhìn lại ánh mắt vừa vặn gặp nhau chỉ thấy nam tử kia hướng về rổ đẹp hơi gật đầu cười nhẹ một tiếng bạch ngân chiến sĩ thực lực không chút nào kém cỏi hơn chính mình trong cơ thể năng lượng càng là so với mình càng thêm tinh khiết cùng cường đại hơn một chút để trong lúc nhất thời liền nhìn thấu thực lực của đối phương tự tư ngày đó cùng tiểu hỏa long huyết mạch liên kết sau khi r ỗ đẹp từ nó truyền thừa trong trí nhớ học được điểm này bản lĩnh có thể một chút nhìn ra so với cùng mình tiếp cận người hoặc là so với mình nhỏ yếu những này nhân thực lực cái này cũng là thu hoạch ngoài ý liệu cái k i a một phần ký ức phi thường cường đại cường đại đến để r ỗ đẹp nhìn mà than thở dựa theo h i ê n viên mà nói chính là toàn bộ học được liền tính tốn hao cả đời thời gian cũng không đủ đây chính là cường đại chủng tộc ưu thế ký ức truyền thừa mấy ngàn năm qua s s đánh đổ vật há có thể toàn bộ học xong coi như là long tộc bản thân tiêu hao mấy trăm năm thậm chí thời gian mấy ngàn năm cũng không cách nào toàn bộ học xong thôi chúng nó chỉ có thể chọn trong đó một ít thích hợp đồ vật của chính mình tiến hành học tập vậy chính là tại r ỗ đẹp quan sát nam tử kia thời điểm hắn cũng tương tự đang quan sát cái này trước một khắc còn bị mấy người nhấc lên đại tán thiên tài thiếu niên ánh mắt hơi đổi lộ ra một tia kinh ngạc cái này so với mình tuổi còn nhỏ người dĩ nhiên vượt xa khỏi chính mình dự liệu thực lực không nhìn thấu tựa hồ so với kỳ dỗ bọn họ hình dung còn cường đại hơn coi như là mình cùng chi giao tay cũng không có phần thắng điều này làm cho luôn luôn bị trở thành học viện loại ưu sinh hắn mở rộng tầm mắt quả nhiên liền như kỳ dỗ bọn họ nói cái kia giống như vậy rất có thiên phú một người rồi chúng ta bạn học thánh quang học viện học viên nhìn thấy rỗ đẹp cùng rỗ đẹp hai người ở bên kia lẫn nhau nhìn đối phương k ỳ rỗ mỉm cười giới thiệu thánh quang học viện đại lục đệ một học viện điểm này tự mình biết không nghĩ tới gia hỏa này là thánh quang học viện người hơn nữa này người ở bên trong đều là thiền c h i tiêu tử chẳng trách còn trẻ như vậy cũng đã là bạch ngân chiến sĩ đỉnh cao nhất xem ra cũng thật là đem môn không khuyển tử không hổ là nhân tài bồi dưỡng nôi giờ khác này d o d e s không khỏi đối với cái này thanh danh chuyển sang học viện sinh ra một tia hứng thú d o d e s cùng ngươi đã nói sau đó chỉ vào d o d e s hướng về d o i giới thiệu nghe nói qua nửa năm trước đó ngươi nhưng là liệt hỏa thành nhân vật nổi tiếng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp ngươi từ nửa năm trước chính mình đệ một lần nghe nói cái tên này thời điểm cái loại này xem thường tâm tình chuyển biến thành hiện tại bất ngờ cùng ngưng trọng vẻ mặt d o i thở dài trong lòng xem ra k ỹ d ồ đề nghị của bọn họ là không có sai Các ngươi ngày mai sẽ phải xuất phát không phải nói có chuyện phải làm sao làm sao nhanh như vậy nghĩ đến trước đó kỳ dồ nói dồ đẹp không khỏi nghi ngờ hỏi học viện bên kia đã xảy ra chuyện đế quốc cũng tại triệu hoán chúng ta cho nên nhất định phải mau chóng chạy trở về lần này đến chủ yếu liền là tìm roi hiện tại cũng coi như là hoàn thành nhất định phải tận mau trở về sắc mặt có một chút phức tạp kỳ dồ trầm giọng nói rằng tựa hồ gặp được đại sự gì đồng thời hy vọng ngươi có thể cùng đi lần này cần ngươi trợ giúp coi như là lấy bằng hữu danh nghĩa xin nhờ người hỗ trợ chúng ta không thể thua nhìn rỗ đẹp ánh mắt có một chút phức tạp dùng một loại có chút do dự ngự khí nói rằng làm cho mình hỗ trợ chính mình bất quá vậy chính là một cái bạch ngân chiến sĩ thôi có thể giúp đỡ đ ư ợ c gì trước tiên không nói ạ lynch cái này đốt sở tơ người của gia tộc coi như là a n d e r s o n cùng kỳ rộ chính mình hai người kia không giống bình thường thân phận bọn hắn muốn tìm hoàng kim chiến sĩ thậm chí là vũ hoàng cùng vũ thánh hỗ trợ cũng chưa chắc ăn nhiều lực làm sao sẽ tìm chính mình nhữ mày nhìn đối diện mấy người r ồ đẹp nghi hoặc nghĩ chuyện gì ta có thể giúp đỡ được gì không cho các ngươi thêm phiền phức là tốt rồi nghi không ra r ồ đẹp nghi hoặc hỏi dò lần này vẫn chính cần ngươi trợ giúp cũng chỉ có ngươi là thích hợp nhất ứng cử viên đại lục ngũ đại học viện tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói theo thứ tự là chúng ta lãn s ở đế quốc thánh quang học viện đế quốc phong thần học viện giáo hội dưới cờ quang minh học viện ma pháp công hội cùng chiến sĩ hiệp hội dưới cờ thần vũ học viện cùng với ai tháp mạng đế quốc thanh lưu học viện nay năm cái học viện cũng coi là đại lục đứng đầu học phủ phân biệt thuộc về ngũ đại đế quốc bên trong ba cái đế quốc cùng trên đại lục mạnh mẽ nhất giáo hội cùng với ma pháp sư nghiệp đoàn cùng chiến sĩ hiệp hội từ ngàn năm nay vì làm phòng ngự chiến tranh nghỉ ngơi dưỡng sức giữ gìn đại lục hòa bình cộng đồng phòng ngự ma tộc cùng hấp huyết tộc có thể có phản công các quốc gia trong lúc đó tuy rằng ma sát không ngừng thế nhưng vẫn đều tại nhẫn mại đồng thời mỗi năm năm còn có thể cử hành một lần khu vực tính luận võ nhờ vào đó quan sát các quốc gia đại tân sinh năng lực khu vực tính luận võ sau khi tuyển ra năm cái đại biểu đội tham gia cuối cùng trận chung kết bảy năm một lần năm nay là tâm ý độ tỉ thí địa điểm thánh quang học viện tháng sau liền muốn bắt đầu chỉ có không tới hai mười thời gian năm ngày liền muốn bắt đầu lần này tỉ thí chúng ta không thể thua cũng thua không nổi cần ngươi trợ g i ú p ngay kỳ rỗ vẫn đang do dự nên như thế nào đối với rô đèn nói thời điểm một bên d o i đến là rất đơn giản sáng tỏ nói sẽ ra chuyện gì bắt đầu mạt nguyên vì làm thoại âm rơi xuống mấy người đều mang theo hy vọng ánh mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt muốn nhìn hắn một chút cho ra đáp án ngày hôm nay lại là chỉ có canh một thực sự xin lỗi số 20, 21 h ả o còn có ngày hôm nay đều thiếu nợ hạ một trường ám dạ đều nhớ tới rõ rõ rằng rằng đại gia yên tâm đều sẽ cho các ngươi bù đắp không phải ít những này c h ư n g tiết chương một trăm hai mươi tám dô đẹp đáp án học viện luận võ nghe roi giới thiệu dô đẹp xem như là có một cách đại khái hiểu rõ dĩ nhiên là luận võ đại tái hơi nhữ nhữ mày mình không phải là thánh quang học viện học sinh tham lộ ra trong lòng không khỏi có một ít nghi hoặc lại nói nữa thánh quang học viện là địa phương nào chính mình nhưng là rất rõ ràng ở bên kia cao thủ như mây có thể nói hầu như toàn bộ đế quốc hơn nửa tinh anh đều hội tụ ở bên trong mình coi như là tiến vào cũng không xếp hạng tới tên gọi chứ tại sao muốn làm cho mình đi đây ta không phải là các ngươi học viện người như vậy cũng được h u ố n hồ có vẻ như các ngươi thánh quang học viện không không thiếu người đi t ù y tiện kéo một đám đều ra đều sẽ không so với ta kém tại sao muốn tìm ta mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc rổ đẹp dò hỏi đây chính là ta đón lấy muốn nói luận võ đại tái tổng cộng chia làm vì làm ba cái cấp độ theo thứ tự là học viện chiếm m ộ ư ơ i tám tuổi trở xuống tổ biệt 18 t u ổ i đến 25 tuổi tổ biệt còn có đế quốc phái tuyển ra 25 tuổi đến 30 tuổi tổ đừng này ba cái tổ đừng phân biệt tiến hành l u ậ n võ cuối cùng mỗi một tổ quyết ra ba vị trí đầu ngươi vừa vặn 18 t u ổ i có thể tham gia 18 t u ổ i cùng một thoáng tổ những khác thi đấu chúng ta hy vọng ngươi có thể tới còn thân p h ậ n rất đơn giản tin tưởng chỉ cần chúng ta cực lực để cử thêm vào ngươi thực lực hiện ra ở viện trường trước mặt một điểm vấn đề đều không có đối với rô đ s n lo lắng kỳ dầu ngược lại là tráng ra nói rằng tại sao muốn ta tham gia lẽ nào thánh quang học viện sẽ không có người như trước còn có một chút nghi hoặc dô đèn cao mày hỏi dò thánh quang học viện người không ít mười tám tuổi cùng một thoáng cũng chiếm rất lớn một bộ phận trong đó không thiếu thiên tài học viên thế nhưng lần này đế quốc thua không nổi thua sẽ mang đến một loạt hậu quả cho nên đế quốc thượng tầng cùng học viện đều phi thường trọng thị dô đèn ngươi không biết ở trên đại lục có thể tại 20 tuổi trước đó tiến vào bạch ngân chiến sĩ cấp bậc người rất ít thậm chí mỗi một cái đều có thể xưng ơ tụng thiên tài mà ở 18 t u ổ i trong vòng tiến vào cấp bậc này học viên chúng ta thánh quang học viện cũng không vượt qua mười cá nhân những này nhân tuyệt đối là thiên phú bình n h i ê n thiếu niên là bất kỳ tổ chức đều coi trọng nhân tài mà ngươi liền là một người như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể thành lở một nhánh toàn bộ do bạch ngân chiến sĩ tạo thành thành viên tham gia cấp bậc này thi đấu thậm chí trong đó có thể hàm mang bị trở thành đại lục bách từ năm đó để một ngày mới họ ở dù d i u kỳ mới có mười tám tuổi hắn đã là hoàng kim chiến sĩ như vậy tổ hợp lẽ ra có thể quá đứng ở thế bất bại nhưng là để cho an toàn chúng ta hy vọng ngươi có thể đi thăm gia tuy rằng ngươi thực lực cùng bọn hắn không kém bao nhiêu thế nhưng dựa vào phong phú kinh nghiệm cùng với ngươi kỹ xảo ở trong chiến đấu phát huy tác dụng tuyệt đối càng cường đại hơn như vậy càng thêm có thể bảo đảm chúng ta thắng lợi nhìn d e n kỳ dô cơi khổ nói rằng hay là ở trong lòng cũng cho là mình yêu cầu có một chút hà khắc rồi đi hoàng kim chiến sĩ họ ở dù sư d i u kỳ ngay ra một lúc kỳ dô nói ra được tin tức này tuyệt đối chấn động lòng người dĩ nhiên cùng mình bình thường tuổi tác đã bước vào đến hoàng kim chiến sĩ bậu cửa cho dù là chính mình có h i ê n viên trợ giúp thêm vào xem thường nỗ lực cùng không ngừng xảo ngộ cũng mới bạch ngân chiến sĩ mà bạch ngân chiến sĩ cùng hoàng kim chiến sĩ chỉ thấy hồng câu nhưng là không thể vượt qua đỉnh cao tối thiểu mình bây giờ một điểm tiếp cận cảm giác đều không có có thể tưởng tượng thiếu niên kia thiên phú thật tốt túi đầu do dự cân nhắc hết thể được mất không đi như vậy xác thực có thể trợ giúp chính mình miễn đi rất nhiều phiền p h ứ c có thể chuyên tâm đi làm tự mình nghĩ chuyện cần làm đi nếu như đi sẽ vô duyên vô cớ lãng phí rất dài một quãng thời gian sẽ trêu chọc đến rất nhiều phiền p h ứ c những này loại cỡ lớn luận võ không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy thế nhưng đi tới cố nhiên cũng có đi chỗ tốt có thể càng nhiều hiểu rõ đại lục này tình thế có thể càng nhiều hiểu rõ những người còn lại trình độ năng lực vì mình trưởng thành tích lũy kinh nghiệm chủ yếu nhất vẫn có thể đến thánh quang học viện cái kia võ học thánh địa đi học tập học tập mặc dù nói có h i ê n viên trợ giúp chính mình tựa hồ không cần thiết cái gì ngoại giới tư liệu t ê dợ rút thế nhưng thánh quang học viện cường đại sách báo khố cùng tư liệu tuyệt đối có thể giúp đỡ vội đồng thời có thể từ đó thu được rất lớn trưởng thành một phen cân nhắc tiến hành tầng tầng tình huống phân tích không biết quá bao lâu thời gian cảm thụ người khác ánh mắt đều tại nhìn mình cằm chằm hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn mấy người ta có thể đi thế nhưng có thể hay không giúp đỡ được việc ta không dám khẳng định thật sự sao cái kia quá tốt j o d e s h đáp án để kỳ rổ đám người thần tình lập tức thả lòng ra lộ ra hưng ơ phấn nụ cười j o d e s h đáp ứng ý vị như thế nào bọn hắn biết rõ đặc biệt là kỳ rổ đám người dựa vào hắn không kém gì chính mình thực lực tại mười tám tuổi cùng trở xuống cấp bậc này ở giữa tuyệt đối có thể xưng là người xuất sắc phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng với những này khiến người ta đoán không ra chiêu thức cùng vũ kỹ những thứ này đều là chính mình xem trọng hắn biết d o d e s gia nhập vì bọn hắn này một phương thủ thắng tăng thêm một phần trầm trọng cựu lợi thế được sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát tất cả quyết định ra đến sau khi mấy người cao hưng nói sự tình cuối cùng cũng coi như giải quyết có thể tùng ra một hơi chỉ bất quá d o d e s nhìn ra được ở tại bọn hắn tùng ra một hơi d ư ớ i đáy nhưng cất giấu một phần khác lo lắng thi đấu không phải này một cái tổ những chuyện khác còn có còn lại tổ những kết quả khác tuy rằng còn không rõ ràng lắm thất bại sau khi sẽ mang đến làm sao hậu quả nhưng là có thể nghĩ đến tuyệt đối rất nghiêm trọng dừng lại một trận cơm tối sau khi chấm dứt mấy người từng người trở lại chính mình trong phòng ngồi ở bên giường âm thầm cân nhắc chính mình cho ra trả lời chắc chắn có phải hay không thái thương xúc một chút lắc đầu cười khổ một cái nếu đáp ứng đã không cách nào đổi ý hiện tại mình có thể làm chỉ có thừa dịp này một quãng thời gian kế tục tăng lên chính mình thực lực mới là vương đạo khoanh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện cảm thụ đấu khí tiến vào lấy đan điền làm trung tâm bắt đầu một lần một lần tu luyện mỗi lần trải qua đan điền luôn có thể đủ cảm nhận được thân ở trong đó tiểu long khẽ run lên sau đó chính mình đấu khí bị hấp thụ một đoạn đối với điểm này ngược lại là không có rất lớn bất ngờ bởi vì trước đó hiên viên cũng đã nhắc nhở qua chính mình từ nay về sau tiểu long trưởng thành chính là mượn chính mình đấu khí làm thức ăn vật theo nó trưởng thành đối với đấu khí nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng to lớn biết được điểm này sau khi rỗ đẹp áp lực có vẻ càng trầm trọng hơn một phần sau đó tu luyện không thể quá chậm bằng không sẽ theo không kịp tiểu long trưởng thành đến thời điểm chính mình đấu khí không cách nào duy trì đó mới là sự tình phiền phức nhất t r ậ m rãi vận hành không biết bị hấp thụ bao nhiêu lần sau khi tiểu long có thể xem ngưng hấp thụ ngay sau đó mặt khác một cỗ lực lượng bắt đầu đối với chính mình đấu khí triển khai cướp đoạn tuy rằng không bằng tiểu lòng h u n g mánh như vậy thế nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được này một loại hấp thụ năng lượng từ chính mình tu luyện đến nay nhưng là chưa từng có ngừng lại quá đối với này rổ đẹp đã không cảm thấy kinh ngạc không biết tu luyện nhiều lâu thời gian cảm nhận được đấu khí hoàn toàn báo h ò a mới tính là chậm rãi dừng lại thở ra một ngụm c h ọ c khí mở mắt sắc trời bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng cảm nhận được một tia ẩm ướt lạnh giá đi tới bên cửa sổ nhìn s ắ c trời bên ngoài như cũ là mưa phùn kéo dài cái kia một phần ý lạnh để hắn không khỏi nắm thật chặt quần áo một buổi tối lúc tu luyện liền như vậy đã qua trở lại bên cạnh bàn ngồi ở trên ghế liêu lên quần áo nhìn vùng đan điền tiểu long như thế chút thiên hạ đến nhưng là như trước không có động tĩnh điều này làm cho dô đẹp âm thầm s ấ t ruột không có lúc hay là còn không phải là như vậy chờ mong nhưng là vấn đề là hiện tại có hơn nữa còn là cường đại thú hồn nhân liền là như thế bị coi thường ngươi có thể không có một khi nắm giữ sẽ hy vọng xa vời càng nhiều cái k i a viên tham lam tâm là loài người cộng đồng xấu xí hồi tưởng vừa n ã y chính mình lúc tu luyện cảm nhận được vùng đan điền mơ hồ truyền đến một tia động tĩnh khoe miệng nở một nụ cười xem ra sắp rồi huyết mạch kế thừa khế ước mang đến hiệu quả cũng sắp muốn hóa giải đến lúc đó tiểu long liền có thể thức tỉnh lại đây đến giờ phút này mình coi như là chân chính nắm giữ thu hồn chiến sĩ tuy rằng rất còn nhỏ hay là vẫn không cách nào trợ giúp chính mình chiến đấu thế nhưng tin tưởng rất nhanh sẽ có thể trưởng thành thừa dịp thời gian còn sớm ở bên trong phòng liên lạc một lúc thực chiến kỹ xảo sau khi sắc trời đã là s á n g trang thời gian không còn sớm tùy ý cọ rửa một phen sửa sang lại một thoáng chính mình bọc hành lý lúc này mới nhớ tới chính mình tự a hồ vẫn có rất nhiều thứ không có bán đi mặt khác từ hỏa long bên kia mượn gió bẻ mang đem ra những bảo bối kia chính mình tự a hồ còn chưa kịp xem qua bất quá những này đều không nóng nảy trên lệch thời gian không nhiều nên lên đường không nghĩ tới để người còn lại xe chở cấp tốc kiểm tra một bên xác nhận không có l ầ m chi trên lưng ám long hướng về ngoài cửa đi đến tại tiểu điếm bên trong đại sảnh kỳ dồ đám người cũng đã rất sớm đi tới bên kia tựa hồ chính đang ăn điểm tâm nhìn thấy rồ đèn mấy người cấp tốc vây vây tay ra hiệu hắn qua lên vẫn dự định vân vân cho ngươi đưa tới vừa vặn vừa mới bắt đầu đồng thời ăn đi đi tới mấy người bên người kỳ dồ nhiệt tình bắt chuyện đến gật đầu ngồi xuống nhìn đầy bàn mỹ thực Thở dài trong dài lòng không hổ là chút u ộ c của người có c sống người tiền, tại í trí n mình trong trí nhớ tựa hầu ngoại trừ tại áo tạp tư phủ nguyên bên kia ăn qua nhân thịnh soạn như vậy đồ vật đây là lần Không h hầu phủ h tựa trừ tại tạp tư vật áo xoáy kia qua đầu đi. vậy đây đồ là c khách khí động thủ gặm lấy gặm để vừa vặn một phen tu luyện sau khi năng lượng tiêu hao để hắn ăn như h ù n như sói động tác này nhưng cũng là đưa tới alin xem thường tiếng hư lạnh cùng mấy người còn lại trợn mắt n g o ắ t mồm ánh mắt bữa sáng qua đi còn đến không kịp hưởng thụ đã bị kéo bắt đầu ra đi rời khỏi liệt hỏa thành mấy người hướng về đế đô phương hướng chạy như điên bọn họ cần dùng thời gian ngắn nhất chạy tới đế đô mới được quay đầu lại nhìn phía sau dần dần đi xa liệt hỏa thành một trận thở dài tựa hồ mình và địa phương này khoảng cách càng ngày càng xa đế đô lại muốn tới rồi sao lucy a dung mạo không khỏi hiện lên ở trong đầu của chính mình nhanh như vậy phải trở về tới ta không có thất tín nghĩ đến lúc trước hứa hẹn dồ đè x â m thầm tự nói đồng thời cũng vang lên không biết sau lần kia hắn sẽ như thế nào đây đoán chừng là giận điên lên đi nếu như mình trở lại tin tức của đế đô bị hắn nghe được sẽ làm sao khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng lần này nếu như hắn còn dám loạn đến mình tuyệt đối sẽ không k h á c h khí chương một t r ư ơ chín phần thiên xuất thế lựa chọn trực tiếp nhất lộ trình vượt qua sân giã đoàn người đều là lấy mã thay đi bộ bất quá thời gian bảy ngày liền đã đi tới đế đô một đường phong trần mệt mỏi để mấy người nhìn qua đều có vẻ khá là chật vật nhìn gần trong gang tấc đế đô cửa thành cuối cùng là n ở một nụ cười hưng ơ phấn nhất tự nhiên thuộc về alin s thân là nữ tử lại là nung ô c h i ề u từ bé lớn lên thêm vào bản thân liền thân là ma pháp sư cao quý mấy ngày này giã ngoại buôn tập xem như là đưa nàng lùi thảm lùi hay là vẫn là thứ yếu chủ yếu nhất là không thể tắm đi muốn không phải bởi vì bản thân là ma pháp sư còn có thể lấy sạch tìm kiếm bí mật địa phương thanh tẩy một phen phòng chừng đã sớm phát điên một tiếng hoan hô tại mấy người vẫn không có phản ứng lại trong nháy mắt liền hướng về trong thành chạy đi nhìn nàng cái kia hưng phân kính mặt sau mấy người cười khổ một phen cấp tốc tùy tùng đi tới vẫn là như vậy náo động trắng cảnh bất quá hơn nửa tháng thời gian không có phát sinh bất kỳ biến hóa cùng lần trước chính mình đến bên này thời điểm giống nhau như l ú c quen thuộc như vậy tình cảnh cuối cùng là trở lại nhìn đến đô coi như là en d e r sân gia hỏa này cũng là hiếm thấy cảm khái đi đi nhà ta ngày hôm nay xuất hiện ở bên kia nghỉ ngơi một ngày ngày mai chúng ta xuất phát đi học viện nhìn bên cạnh ba người anderson mời nói rằng quên đi chính ngươi trở về đi thôi mấy người chúng ta nhân sẽ ngủ ở bên ngoài như vậy cũng dễ dàng một chút sáng sớm ngày mai chúng ta đến cửa thành trạm mặt cự tuyệt anderson h ả o ý kỳ dỗ mỉm cười nói rằng điều này làm cho dỗ đẹp bất ngờ một cái vốn cho là kỳ dỗ cũng là đế đô bên trong một cái nào đó đại gia thiếu g i a không nghĩ tới dĩ nhiên cũng không phải là người đế đô b ấ t quá hắn từ chối nhưng chính hợp dô đèn ý tứ vẫn là trụ ở bên ngoài thuận tiện quý tộc nhà rất nhiều lễ tiết rất nhiều phương diện vẫn là rất câu thúc nhìn thấy dô đèn cùng d o i hai người cũng là một bộ từ chối răng dấp enderson một trận thở dài biết mình bản tính xem như là rơi vào khoảng không đơn giản đáp lời đi tại Ả l i n h vội vã không nhịn nổi tâm tình dưới hai người cấp tốc rời đi ba người còn lại tại kỳ r ồ quen thuộc dẫn dắt hạ rất nhanh đi tới ý kiến tiểu tiểu điếm trước đó mở ra ba cái gian phòng cũng coi như là an định lại ha ha vẫn là ở tại nơi này biên tương đối dễ dàng được rồi mấy ngày này đại gia nói vậy cũng mệt mỏi đi nghỉ ngơi trước một ngày ngày mai chúng ta ra lại phát nhìn s á c trời không còn sớm tiếp cận buổi tối mấy người ăn cơm tối sau khi kỳ rỗ trừng cầu nói rằng tự nhiên là không có có bất kỳ ý kiến huống hồ j o đ e s t cũng là một cái sợ phiền phức người trở lại chính mình gian phòng trong lúc ranh rỗi kế tục tu luyện này một quang thời gian đều là như thế chỉ cần một rảnh rỗi đều là đang tu luyện bên trong vượt qua liền tính mấy ngày này như vậy chặt chẽ chạy đi ở giữa cũng chưa từng hạ xuống điểm này cũng là để kỳ rộ đám người hô to biến thái nỗ lực như vậy người tựa hồ vẫn là để một lần nhìn thấy như trước cảm giác mình đấu khí chính đang bị tiểu long hấp thu hơn nữa lượng tựa hồ lại lớn một phần không biết bị hấp thu bao nhiêu đấu khí sau khi cuối cùng là đỉnh chỉ lại đột nhiên đan đ i ể n truyền đến một cỗ ấm áp khí tức ngay sau đó cảm giác được hơi nhảy lên cảm nhận được tình huống này d ô đẹp mặt liền biến s á c lộ ra một tia hưng phấn giờ khác này đấu khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển lại hướng về vùng đan điển ngừng tụ mà đi cấp tốc bị hấp thu trước kia dừng lại hấp thu trở nên càng điên cuồng hơn không có đi ngăn cản một mặt hưng phấn chuyện gì phát sinh hắn rõ ràng hơn nữa bất quá tiểu long cuối cùng là muốn thanh tỉnh không sai là như vậy cuối cùng là các loại chờ đến ngày này sắp tới thời gian nửa tháng nó cuối cùng là hoàn thành đối với khế ước chuyện cười tỉnh lại dỗ đẹp biết chỉ cần thu được đầy đủ năng lượng hỏa long ngay lập tức sẽ có thể từ ngủ say ở giữa khôi phục như cũ từ đây tiến vào quỹ đạo đấu khí cấp tốc tiêu hao tốc độ kinh người ngắn ngủi chốc lát lại bị hấp thu một phần ba vẫn còn tiếp tục một phần hai hai phần ba ba phần b ố khi rỗ đẹp toàn thân đấu khí hoàn toàn bị hấp thu thời điểm tất cả mới chậm rãi đình chỉ lúc này trong cơ thể trống rỗng chỉ còn lại đáng thương một k i a khí tức tại du đãng theo hấp thu đình chỉ vùng đan điền khôi phục k i ê n tĩnh nhìn thấy tình cảnh này rỗ đẹp âm thầm nghĩ hoặc làm sao không có thay đổi gì vẫn không có tỉnh táo sao liêu lên quần áo nhìn quấn quanh tại hiên viên hình xăm bên trên long hồn hình xăm không khỏi nữ h mày nghi hoặc nghi đến chủ nhân quan sát hồi lâu nhưng là không có gặp đến bất cứ cái gì biến hóa ngay rộ đẹp mang theo vô hạn thất vọng dự định từ bỏ thời điểm trong đầu truyền đến một tiếng bé nhỏ âm thanh để hắn thay đổi sắc mặt khẽ run lực lượng tinh thần tập trung hướng về trong cơ thể kéo dài mà đi quả nhiên âm thanh càng ngày càng rõ ràng chính là tiểu long hô hoán chính mình âm thanh cảm nhận được này một cái tình huống khoe miệng không nhịn được d ư ơ n g lên lộ ra hưng ơ phấn nụ cười vội vàng hồi phục quá khứ ân tiểu long sao ngươi đã tỉnh quá tốt rồi cuối cùng là thức tỉnh chủ nhân ta đã tỉnh vừa nay hấp thu rất nhiều năng lượng bổ túc thể lực hiện tại ta trưởng thành rất nhiều đây tiểu long hồi phục chuyển đến không có kế tục xưng hô chính mình vì làm ba ba hay là này một quãng thời gian ký ức truyền thừa đã xong xuôi để hắn biết rất nhiều sự tình đi vậy thì tốt xác định chính mình cảm giác sau khi đưa ra một hơi rộ đẹp hưng phân nói không tốt đáng chết kết giới khế h i ê n viên chuyện làm ăn cùng lúc đó truyền đến một tiếng hô to sau khi trong gian phòng đột nhiên hình thành một cái màu xanh kết giới đem rộ đẹp bao vây ở tại trong đó nơi bụng truyền đến một trận nhiệt lượng ngay sau đó một đạo hồng quang trợt lóe lên trước mắt dĩ nhiên xuất hiện nhảy một cái có cánh tay mình giống như độ lớn khoảng hai mét dài ngắn cả người màu đỏ như máu mấy ngày không gặp dĩ nhiên trưởng thành nhiều như vậy Đã toàn ớ i cái trình độ này. Còn trên độ thân à ràng n hiện cường hóa kiên cường lên h hóa mảnh. h tại giáp Toàn t rõ tản ra một loại h uy nghiêm khí tức long tộc độc nhất khí tức hiện lộ hoàn toàn hiện tại xem như là biết tại sao vừa nay hiên viên lại đột nhiên truyền đến tiếng mắng hơn nữa thì tại sao sẽ vội vàng kết ra một cái kết giới như vậy khí tức nếu là không có kết giới ngăn trở sợ là đã sớm phát tán ra mặc dù bình thường nhân khó phát hiện thậm chí là bình thường võ giả đều khó mà phát hiện thế nhưng nếu như có cao thủ một cái vũ hoàng đủ để liền tuyệt đối có thể nhận thấy được bên này là địa phương nào đế đô một quốc gia trọng địa chính trị trung tâm thiên tử dưới chân ở chỗ này không có cao thủ chuyện cười không phải là không có mà là cao thủ như mây không cần nói hoàng cấp cường giả t h á n h cấp cường giả cũng không ít hơn nữa v à i liền tính thần cấp ở đây cũng không kỳ quái lạn sơ đế quốc thì có một cái cường giả thần c ấ p mà hắn rất trùng hợp sẽ ngụ ở đế đô bên trong nếu như này một phần khí tức phát tán ra bị những n à y nhân biết rồi cái kia thân phận của chính mình không phải tại trong khoảnh khắc liền bại lộ sao tùy theo mà đến hậu quả là cái gì không cần nói cũng biết càng nghĩ càng sợ sệt trên c h á n không khỏi b ư ớ c lên một tia mồ hôi lạnh cả người như thân ở hầm băng ở giữa bình thường thở dài trong lòng mà kẻ cầm đầu tiểu long tựa hồ không hề phát hiện thân mật gần kề rô đ è s bên người như trường xà bình thường quấn quanh tại hắn vai thỏa mãn hít mắt nhìn cái này khả ái ra hỏa nhưng là không nỡ bỏ trách cứ thế nhưng rất sợ lần sau xuất hiện ở xuất hiện như vậy tình huống hiên viên lại không kịp phát hiện không thể làm gì khác hơn là tập trung ý niệm cùng nó tiến hành giao lưu tiểu long lần sau không có chuyện gì đừng đi ra nhớ lấy hiện tại ngươi vẫn không thích hợp đi ra muốn đi ra cũng muốn sớm chào hỏi đạt được ta là cho phép biết không bằng không ta và ngươi đều sẽ rất nguy hiểm nga d u n g hống tiểu hài tử ngữ khí rổ đẹp kiên trì giải thích như vậy phải không nhưng là ta không thích ở chỗ kia cái âm thầm địa phương vẫn có một người sẽ bắt nạt ta mang theo hoa nước ngữ khí tiểu long vô tội ý thức c h u y ể n vào đến rổ đẹp náo hải ở giữa khái khái khục không có biện pháp hiện tại ngươi trước hết ở bên trong đợi được chúng ta cường sau khi lớn lên ngươi liền có thể tùy ý đi ra yên tâm hiên viên sẽ không lại bắt nạt ngươi rồi ngăn ngầm cười khổ còn có thể không biết tiểu long nói người là ai ngoại trừ hiên viên sẽ không có những người còn lại jose không thể làm gì khác hơn là bảo đảm nói rằng đúng rồi cũng không thể như vậy vẫn dạy ngươi tiểu long đi giúp ngươi làm cái tên ân ta suy nghĩ một chút ám long trường kiếm còn ngươi mà liền gọi phần thiên không sai liền gọi làm phần thiên đốt cháy văn vật ai có thể ngăn làm sao nghĩ đến tiểu long tên jose trưng cầu hỏi phần thiên sao chỉ cần là chủ nhân lên đều tốt đối với rô đẹp đặt tên tiểu long không có bất cứ ý kiến gì đón nhận hạ xuống ha ha vậy thì tốt được rồi đi về trước đi phía ta bên này còn có một chút sự tình phải xử lý rảnh rỗi lại cùng ngươi ngoạn nhớ kỹ sau đó không muốn tùy ý đi ra biết không tuy rằng cũng không nỡ bỏ để phần thiên cứ như vậy trở lại thế nhưng phỏng chừng đến thân ở địa cùng với c h ố n g rông thân thể vẫn là bất đắc di yêu cầu mang theo hoa nước cùng không cam lòng tại rỗ đẹp một phen khuyên bảo dưới tiểu long mới tính là cố hết sức trở lại rỗ đẹp bên trong đan điền trở nên trầm mặc v ù v ù cũng còn tốt ngươi biết vừa nãy nhiều nguy hiểm sao thật đúng vậy quên đi sau đó chú ý một điểm ta đi giao hấn một chút tên tiểu tử kia dĩ nhiên s a n g bậy đúng rồi không muốn để ý tới hắn cáo trạng kha kha ta không có bắt nạt nó chỉ bất quá ta huấn luyện huấn luyện thôi yên tâm ta sẽ đưa nó huấn luyện thành tuyệt đối cường đại thú hồn đến giúp đỡ ngươi phần thiên trở lại trong cơ thể đúng như dự đoán hiên viên bắt đầu đoán giận lên lập tức lộ ra một tia cười gian quay về rộ đèn nói dứt lời sau khi không có sinh lợi ngâm cười khổ xem như là biết phần thiên tại sao không muốn ở tại chính mình trong cơ thể thì ra là như vậy một trận thở dài mình cũng là vô kế khả thi nói chung tin tưởng hiên viên sẽ không thái quá hỏa là được rồi huống hồ cũng là vì phần thiên cùng mình được xem xem thời gian không còn sớm trong cơ thể đấu khí bị hấp thu sạch sẽ vội vàng lần thứ hai tiến vào trong khi tu luyện sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát nhất định phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới được lần này tu luyện phần thiên không có kế tục hấp thu chính mình đấu khí tốc độ tăng thêm rất nhiều không biết bao nhiêu cái chu hôm sau nghe được môn ngoài chuyển tới kỳ rỗ kêu to âm thanh chính mình đấu khí nhưng là mới khôi phục tám tầng một trận thở dài chậm rãi dừng lại thu hồi đấu khí mở mắt hướng về cửa đi đến xuyên thấu qua cửa sổ có thể xem đến sắc trời bên ngoài đã sang trang biết kỳ rỗ bọn họ tìm đến mình mục đích nhất định là phải lên đường chương một trăm ba m ư thánh quang học viện cùng ký r ổ cùng với j o i sẽ cùng sau khi mấy người cấp tốc đến cửa thành chuẩn bị sẽ cùng alin cùng anderson hai người cho tới hôm nay xem như là biết thánh quang học viện trên danh nghĩa là tại đế đô thế nhưng là là rời xa đế đô sắp tới 20 dặm địa ngoài thành mà dỗ đẹp tự nhiên cũng là bởi vì hỏi ra cái này hấu c h í vấn đề bị mấy người cười cợt b ớ n một phen sẽ cùng sau khi cấp tốc cưỡi ngựa hướng về học viện vị trí chạy băng băng mà đi tối ngày hôm qua phần thiên thất tỉnh hiện tại lại muốn đi đại lục võ học thánh địa một trong thánh quang học viện dồ đèn tâm tình có thể nói kích động vạt phần một đường lao nhanh không tới thời gian một giờ mấy người liền đã tới thánh quang học viện ở ngoài cửa lớn màu đỏ son khá có một c ố nam thiên môn cho rằng cao lớn vững trái tại mấy người trước mặt tạo thành nhưng là rất đơn giản hai cái to lớn môn trụ một vòng cao vấp tường vây còn có một thấm bảng thật lớn mặt trên đánh dấu thánh quang học viện mấy cái đại tự cứng cắp mạnh mẽ củ hấu rõ ràng khí thế hùng vĩ tuy rằng còn chưa đi vào chẳng qua là đứng lúc trước mấy chục mét địa phương thế nhưng như t r ư ớ c có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia một phần nghiêm túc khí tức ha ha làm sao mấy chữ này cho ngươi cảm xúc rất nhiều mỗi người đệ một lần đến bên này thời điểm đều sẽ có như vậy cảm giác thậm chí là chúng ta những ngày học viên cũ mỗi lần nhìn thấy cái này bảng hiệu cũng sẽ âm thầm kinh thán biết hắn là ai vậy viết sao ngàn năm trước đại lục đệ một cao thủ đứng ở cao nhất người sáu lợi ba ô rèn tự tay viết Tuy rằng quá khứ hơn hai ngàn năm ha ha thế nhưng giống như là hôm qua mới viết giống như vậy căn bản không hiện ra dấu vết tháng năm như trước như vậy cứng cắp mạnh mẽ hay là là bởi vì hắn thật sự đạt đến độ cao kia có thể tại nhất bút nhất họa trong lúc đó dung nhập chính mình khí thế cùng niệm l ự c đi thế cho nên ngàn năm không ngã dô đẹp vẻ mặt bị kỷ rồ đám người nhìn thấy khẽ mỉm cười hồi tưởng lại lúc trước chính mình đệ một lần tiến vào thánh quang học viện thời điểm nhìn thấy cái này bảng hiệu cũng là như vậy một bộ vẻ mặt kỷ rồ có một tia hoài niệm mang theo một phần sùng kính ngự khi chậm rãi tự thuật lợi ba ô r è n nghe được cái tên này cả người s ừ n g sốt một chút coi như là rỗ đẹp người như vậy cũng có thể hiểu rõ người nam nhân này tại 2.000 n ă m trước đột nhiên xuất hiện có thể nói là cứu vớt toàn bộ đại lục giải trừ sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng ở giữa nhân dân thành lập cái cuối cùng đại lục thống nhất nước cộng hòa cho dù là ngàn năm năm tháng cũng r ộ i rửa không được mọi người đối với hắn hoài niệm cùng ngưỡng mộ cho đến hôm nay như trước có thể thường thường nghe được nhắc lên như vậy xem ra cái này thánh quang học viện chính là vị này người vĩ đại thành lập nghĩ tới đây biên dồ đ è sánh mắt lập tức xảy ra biến hóa to lớn nếu như nói lúc trước đối với thánh quang học viện ngưỡng mộ là bởi vì địa phương này là võ học thánh địa bồi dưỡng được vô số danh nhân cùng cường giả là đế quốc kiêu ngạo lúc này là tự đáy lòng ngưỡng mộ lên lợi ba ô rèn cái này chúa cứu thế thành lập học viện quang từ tên tuổi tới nói cũng đã đầy đủ để nó ngật lập tại đại lục này trên không ngã hiện tại d o d e s cũng coi như là biết tại sao thánh quang học viện sẽ được gọi là đế quốc đệ một học viện đại lục ngũ đại học viện một trong chẳng những là bởi vì thực lực cùng tiếng tăm trong đó lợi ba ổ rẻn cái tên này cũng t ạ i lên trọng yếu tác dụng đi chúng ta nên tiến vào v ô vô d o d e s vai đem hắn từ xuất thần ở giữa kéo trở lại kỳ r ộ i nhẹ giọng nói rằng khe gật đầu đi theo mấy người hướng về bên trong đi đến tiến vào học viện cửa lớn nhất thời cảm giác được một không khí khác thường không sai là trang nghiêm khi thế không hổ là đệ một học p h ụ không phải còn lại chính là mới có thể đủ so với một cái thẳng tắp đại đạo tại hai bên bóng cây tre lấp dưới trong chiều kéo dài mà đi ở chỗ này nhưng là rất khó thấy mấy cái học viên thân ảnh liền tính nhìn thấy một hai cái cũng là hừng hực mà đi mang trên mặt cái loại này nghiêm túc cùng khẩn trương đây chính là nơi đây bầu không khí sẽ làm cho một người không thể không tiến tới đến mức đại hội luận võ đến nói mang đến áp lực nhưng là cực kỳ bẽ nhỏ xuyên qua này một cái đại đạo có vài cười nói lan tràn mà đi hướng về không giống phương hướng kéo dài toàn bộ học viện đại khái d á n g dấp cuối cùng là lộ ra một điểm hùng vĩ kiến trúc to lớn luyện võ trường thỉnh thoảng đi qua học viện thanh phong t ừ từ hồ nước tất cả đều tạo thành một bộ mỹ lệ cảnh sắc r ồ i các người đi về trước vân vân tại căn tin sẽ cùng ta mang rổ đẹp đi gặp lao sư đi tới cửa ngã ba tử bên cạnh nhìn bên cạnh mấy người kỳ rổ sắp xếp nói rằng nghe được câu này quay đầu nghi hoặc nhìn kỳ rổ gia hỏa này lao sư không phải nói muốn gặp cái này học viện viện trường sao bất quá tuy rằng nghi hoặc nhưng là không có đi tra cứu rất nhanh đem lực chú ý kế tục chuyển rời đến chu vi cảnh sắc cùng nhân vật trên người hiển nhiên kỳ dỗ này một nhóm người ở trong học viện rất được hoan nghênh bọn họ đến đưa tới đông đảo nhân ánh mắt hơn nữa có thể mơ hồ nghe được một ít bản luận xôn xao âm thanh điều này làm cho dỗ đẹp âm thầm sinh nghi nói như thế nào kỳ dỗ gia hỏa này nhiều lắm vậy chính là một cái bạch ngân chiến sĩ trung gia thực lực thậm chí liền roi cũng không bằng vì sao lại chịu đến như vậy quan tâm tại thánh quang học viện như vậy cường giả s ă n sát thiên tài khắp nơi địa phương tựa hồ hẳn là một cái không một chút nào bắt mắt ra hỏa mới đúng không có chú ý bên người mấy người nói một chút nói cái gì à l i n h cùng anderson còn có roi ba người hướng về phía bên phải biên con đường kia đi đến mà kỳ dô quay đầu nhìn rodez đem hắn hoán tỉnh lại mang theo hắn hướng về bên trái cái kia tiểu đạo đi đến kỳ dô học trường ngài trở lại mới vừa đi ra không tới vài bước khoảng cách liền gặp được một cái vừa vặn đi ngang qua nam tử hướng về này vừa đi tới cung kính chào hỏi ha ha vìn sơ là tiểu tử ngươi a làm sao thí luyện trở lại không sai có tiến bộ lần này khoảng cách cùng ta nhưng là kéo càng lớn nhìn rõ ràng người đến kỳ dô cũng là mặt lộ vẻ vui mừng chào hỏi ồ、oh, đúng rồi đây là ta một người bạn hiện tại cũng không cùng ngươi nhiều lời còn muốn đi gặp lao sư một chuyến buổi tối ta mời khách chúng ta cùng nhau ăn cơm lập tức muốn cho tới hôm nay chính sự đánh gãy vỉn sờ đón lấy nói chuyện kỳ dồ tiếp tục nói đi tìm viện trưởng sao ân vừa lúc ở bên kia ta mới vừa mới nhìn rõ nhanh lên một chút đi thôi buổi tối cũng đừng quên gọi ta cùng nhau ăn cơm kỳ dồ học trưởng mời khách rất hoài niệm à nghe được kỳ dồ nghi hoặc nhìn một chút bên cạnh hắn rồ đẹp một chút mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn một chút kỳ dồ xác định hắn không có nói dỡn sau khi che giấu trước đó ánh mắt hảo phóng nói rằng lập tức không có dừng lại lâu hướng về mặt sau đi đến viện trưởng nguyên lai、like, lão sư ngươi là thánh quang học viện viện trưởng cái kia tên là vỉn sở nam tử sau khi rời đi rổ đẹp nhìn bên cạnh kỳ rổ cười khổ hỏi thì ra là như vậy hiện tại xem như là biết tại sao kỳ rổ ở trong học viện sẽ như vậy được hoan nghênh cùng tôn kính thì ra là như vậy thánh quang học viện viện trưởng nghe đồn là chuẩn thần cấp tồn tại tiếng t â m lừng lẫy đại nhân vật thánh quang học viện thực lực phái cùng thực quyền phái người vợ như vậy nhân học sinh nói khó nghe một điểm k ỳ dồ chính là hắn thu mấy cái đồ đệ một c h ồ n g thậm chí là đồ đệ duy nhất như vậy thân phận tại thánh quang học viện tự nhiên là bị chịu chú ý cùng tôn kính coi như là tại đế quốc mọi người nghe được cái này danh hiệu cũng sẽ đối với hắn khách khí đi đồng thời dồ đ è á n h mắt biến đổi khẳng định có quái ra hỏa này nếu là người kia đồ đệ không thể nào cũng chỉ có ngần ấy thực lực khẳng định vẫn cất giấu một tay không có lộ ra hiện tại xem như là biết sự tình ngọn n g u ồ n ha ha v ậ n khí tốt tiến vào học viện thời điểm chịu đến thành thật ưu hái thu làm đệ tam đệ tử cùng hai cái sư huynh so với ta bất quá là ở cuối x e t h ô i không đáng nhắc đến không nói nhiều như vậy đi mang ngươi đi gặp lao sư nhớ kỹ vân vân thấy lao sư thời điểm nhất định phải cung kính cùng lễ phép ngàn vạn nhớ kỹ đối với j o d e s đối với j o d e s ánh mắt biến hóa ký rô nhưng là lộ ra một nụ cười khổ hắn liền biết nghe được thân phận của chính mình sau khi ra hỏa này sẽ như vậy bất quá cũng là có một điểm thoáng bất ngờ trước đây người khác nghe được thân phận của chính mình thời gian lộ ra đều là ước ao cùng đấu kỵ còn có tôn kính ánh mắt cùng vẻ mặt mà ra hỏa này nhưng là đơn thuần bất ngờ còn có một tia hiểu rõ tựa hồ rõ ràng cái gì không đi suy nghĩ nhiều mang theo dô đès tiếp tục tiến lên xuyên qua thật dài tiểu đạo vòng qua một chỗ ngoặt dọc theo trước mắt đường nhỏ đi tới phần cuối sau khi một đống màu trắng phòng ốc xuất hiện ở hai người trước mắt chính là bên này quay về dô đès nói một tiếng trước tiên bước chân hướng phía trước đi đến đi tới phòng nhỏ trước nhẹ nhàng gõ cửa thái độ tại trong nháy mắt nhưng là trở nên cung kính lên lão sư kỳ dô trở lại lần này tới quáy dày lão sư là có việc trọng yếu thương lượng hít sâu một hơi chậm rãi hướng về trong phòng nói rằng trở lại ẩn không sai xem ra này một quãng thời gian ngươi lại là trưởng thành không ít bên cạnh ngươi ra hỏa kia chính là ngươi mang đến người cũng được vào đi trong phòng truyền đến một trận cứng cấp mạnh mẽ âm thanh tuy rằng không thấy thế nhưng tựa hồ từ khí tức mặt trên cũng đã phán đoán ra kỳ rổ biến hóa điểm này cũng làm cho rổ đẹp âm thầm kinh ngạc không hổ là chuẩn cường giả thần cấp lập tức cửa phòng chậm rãi mở ra một gian đơn giản văn phòng hiện ra tại hai người trước mắt trong chiều nhìn lại chỉ thấy bên trong giờ k h ắ c này có năm người bốn cái ông lão cùng một người trung niên bốn cái ông lão đều không ngoại lệ đều là sắc mặt hưởng h à o tinh thần sung mãn chút nào biểu hiện không ra tuổi đến mà tên người trung niên kia một bộ nghiêm túc răng rớp mấy người ánh mắt cũng vào lúc này rời đi sang đây xem đi tới hai người nếu như có người biết chuyện đứng tại bên này nhất định sẽ cực kỳ giật mình ở đây mấy người đều không ngoại lệ bất luận cái nào đều là vang dội nhân vật thánh quang học viện toàn bộ bốn cái viện trưởng dĩ nhiên đều ở chỗ này còn có tên người trung niên kia nhưng là đế quốc ở giữa ngồi ở vị trí cao thân vương hiện nay đế vương thân đệ đệ năm người ánh mắt đồng thời chuyển rời đến rồ đẹp trên người một cô áp lực vô hình lan tràn mà đến để dô đès không kìm lòng được cảm giác một trận khó chịu như có một nhánh to lớn tay nắm lấy chính mình trên c h á n không khỏi lộ ra một tia mồ hôi lạnh đối phương cho mình uy áp quá cường đại cường giả này mấy cái đều là cường giả tuy rằng cũng biết thế nhưng tại thiết thân lĩnh hội sau khi mới tính là biết bọn họ chân chính khủng bố chỗ c h ư một trăm ba mươi mốt nguy cơ xuất hiện gian nan ngẩng đầu hướng về bọn họ nhìn thẳng mà đi nhưng là nhìn thấy mấy người đều là rất dễ dàng tọa tại nguyên chỗ căn bản nhìn chưa ra bọn họ thả ra chính mình khí tức chính đang áp chế chính mình đột nhiên ánh mắt cùng ở giữa nhất tên láo giả nào đối lập trong nháy mắt thậm chí có một điểm thất thần đôi mắt kia sâu không thấy đáy không nhìn ra bất kỳ đồ vật như một cái hố đen bình thường đem chính mình ý thức thu nạp vào đi trong nháy mắt cả người có vẻ bắt đầu bàng hoàng như đặt mình trong ở một cái hư vô không gian chu vi một mảnh trống trải tuy rằng bầu trời ở giữa mang theo diễm dương thế nhưng là cảm giác được một tia lạnh giá một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng tản mát ra để rô death không khỏi đánh một cái dùng mình vùng đan điền đột nhiên truyền đến một cỗ ấm áp khí tức cùng một cỗ lạnh lẽo khí tức hôn hợp lại cùng nhau trong nháy mắt chạy khắp chính mình toàn thân nao hải một mảnh thanh minh trước đó cái loại cảm giác này trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích ngược lại trở lại hiện thực ở giữa chốc lát thời gian cái chán cùng phần lưng càng nhưng đã bị mồ hôi lạnh khuynh thấp nghĩ đến tình huống vừa rồi rô d e a h âm thầm nghĩ mà sợ ảo cảnh chính là ảo cảnh trước mắt người này lực lượng tinh thần rất cường đại cường đại đến có thể tại trong nháy mắt chế tạo ra ả o cảnh làm cho mình thân ở trong đó nếu như không phải cái kia hai cổ lực lượng đột nhiên c h u y ể n đến trợ giúp chính mình phòng trường hiện tại chính mình vẫn tại ả o cảnh ở giữa thân ở trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết nếu như thi thuật giả không có dự định buông tha chính mình mà kế tục tiếp tục kéo dài hậu quả khó mà lường được đến nhất định thời gian sau khi chính mình tinh thần đều sẽ triệt để bị phá hủy do đó sẽ dẫn đến cả đời mình đều sẽ dừng lưu lại nơi này cái ả o cảnh ở giữa trực đến tử vong mới thôi nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên tại trong nháy mắt giải thoát chính mình tinh thần ràng buộc lão giả kia cũng là hơi s ư n g sờ suy tư nhìn rô đẹp ánh mắt có một chút phức tạp còn bên cạnh hắn mấy người nhìn thấy tình huống này cũng là dần hiện ra một tia kinh ngạc t h ầ n sắc rào tinh thần ràng buộc nhiều khủng bố thân là bằng hữu bọn họ ở tại giải bất quá coi như là đạt đến bọn họ cấp bậc này người nếu như hơi không chú ý vẫn có thể có sẽ bị trói buộc chặt mà thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên tại không hề phòng bị dưới tình huống chính diện bị ràng buộc nhưng là tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong tự mình tránh thoát ra n à y ý vị như thế nào bọn họ quá rõ ràng chỉ có ba nguyên nhân đầu tiên chính là thiếu niên này lực lượng tinh thần đạt đến đầy đủ độ cao tối thiểu cùng mấy người bọn hắn không kém bao nhiêu chỉ có như vậy mới có thể tránh thoát ra đệ hai chính là thiếu niên này thiên phú bình n h i ê n trời sinh liền có cái này phương diện năng lực đến mức đệ ba phía chính là thiếu niên này ý chí cường độ đã đạt đến một cái khủng bố độ cao chỉ có như vậy mới có thể dựa vào chính mình ý chí mạnh mẽ tránh thoát ra nghĩ tới đây biên bọn họ ánh mắt đều lộ ra một tia phức tạp nhìn thiếu niên ở trước mắt nhưng là nhiều hơn một phần tán thưởng cùng bất ngờ miệng lớn thở dốc một trận mới tính là giảm bớt lại đây trong lòng sản sinh một cổ l ử a giận không thủ không oán dĩ nhiên gặp mặt liền công kích chính mình điều này làm cho dỗ đẹp bầu không khí đồng thời hận không thể xông lên phiến ra hỏa này mấy cái bạt h a i ha ha rất tốt vừa nãy mạo phạm hy vọng ngươi có thể lượng giải ngươi chính là k ỳ rộ tên tiểu tử này mang về đến người chứ rất tốt ngay rô đ ẹ p muốn tức giận trong nháy mắt đó tựa hồ nhìn thấu hắn ý nghĩ lao giả kia đột nhiên nở một nụ cười nói rằng mang theo một tia xin lỗi ý vị đột nhiên truyền đến để rô đ ẹ p lăng tại nguyên chỗ đến cùng là xảy ra chuyện gì lẽ nào gia hỏa này đang cùng mình nói dỡn chẳng qua là thăm dò chính mình một thoáng nếu là như vậy không khỏi cũng quá quá mức đi loại nguy hiểm kia đồ vật không phải là đùa giỡn một bên kỳ dồ cũng là một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc giáo viện trưởng dĩ nhiên sẽ cười đối với một cái hậu bối nói lời như vậy chuyện này truyền đi phỏng chừng muốn cho một đám người lớn đi cầm ba hắn là người nào chính mình nhưng là rõ ràng hơn nữa bất quá hơn nữa vừa nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra tại sao dồ đẹp sẽ như vậy tại sao hắn lại muốn nói cái này một lời nói tất cả nghi hoặc quay chung quanh tại hắn náo hải ở giữa được rồi kỳ dồ xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ chứ trước tiên vào đi chính chuyện tốt thương lượng xong ngươi có chuyện gì nói thẳng có ý riêng nhìn rồ đẹt lão giả kêu mỉm cười nói rằng một trận thở dài tuy t u n g giả kỳ rỗ đi tới mấy người trước mặt ngồi xuống muốn là nếu có thể rồ đẹt thật không muốn đối mặt này mấy một tên gia hỏa khủng bố cái loại này cựu nhỏ sinh hoạt ở bầy sói hạ cảm giác rất khó chịu lần này đi ra ngoài thí luyện hoàn thành thành công ha ha thành thật giao viện trưởng tân bên trong kỳ viện trưởng hắn là r o d e s năm nay mười tám tuổi bạch ngân chiến sĩ đỉnh cao đơn từ đ ầ u khi cùng vũ kỹ nhìn lên đã hoàn toàn siêu v i ệ t t a lần này chịu đến tin hàm nghe nói đại lục luận võ đại tái liền muốn bắt đầu cho nên vội vàng đi về đồng thời dẫn hắn lại đây hy vọng có thể giúp đỡ được việc sau khi ngồi xuống nhìn mấy người hồi báo cho một thoáng chính mình chuyến này nhiệm vụ sau khi kỷ rỗ chỉ vào r o d e s hướng về mấy cái lao giả giới thiệu nói rằng mười tám tuổi ân rất tốt rất tốt nghe được rô đès tuổi tác mấy người trong mắt lần thứ hai lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc lập tức ban đầu thăm dò dô đẹp lao đầu kia tử vậy chính là bị kỷ rộ xưng lạc dạo viện trưởng gia hỏa thì thảo tự nói về phần tên nam tử trung niên kia trong mắt nhưng là tránh qua một đạo tinh quang như đào đến bảo bối gì bình thường thưởng thức nhìn trước mắt cái này được gọi là dô đẹp thiếu niên mười tám tuổi bạch ngân chiến sĩ đỉnh cao hơn nữa chuyện vừa rồi hắn nhưng là xem rõ r õ r à n g r à n g lại có thể đột phá một cái thánh cấp cấp cao cường giả thi triển ra tinh thần g i n g buộc tất cả những thứ này truyền đi phỏng chừng lại muốn để một mảnh lớn tổ chức điên lên rồi thiên tài tuyệt đối thiên tài trong đầu cấp tốc tính toán hy vọng có thể dùng phương pháp gì mượn hơi thiếu niên này gia nhập đế quốc vì làm đế quốc hiệu lực một cái như vậy thiên tài tuyệt đối không thể trôi đi đến đối địch thế lực ở giữa thân cư muốn trước hắn dựa vào nhiều năm từng trải như thế nhìn ra rổ đẹp không giống bình thường bị mấy người xem có một chút khó chịu rổ đẹp lúng túng ho khan vài tiếng cái loại này ánh mắt để toàn thân hắn lên nổi da gà càng như là bị một đám sói s á m lớn theo dõi cựu nhỏ hải đúng vậy lần này cấp chiêu mấy người các n g ư y i n h â n trở về cũng là vì chuyện này đại lục luận võ đại tái vốn là cuối năm nay mới có thể cử hành nhưng là bởi vì có chút trọng yếu nguyên nhân bị sớm đến tháng này tiến hành trở về cũng tốt ngươi mang dỗ đẹp trở về ý tứ chúng ta cũng biết không sai ta sẽ đắn đo hiện tại trọng yếu nhất đang chuẩn bị lần này luận võ sự tình vị này là đế quốc cá manchester thân vương ngươi hẳn phải biết hôm nay tới đến bên này cũng là vì thương lượng chuyện này đến vốn là áo tạp tư nguyên soái cũng tới bên này nhưng là bởi vì một ít chuyện chỉ hoãn một trận thở dài mang theo một điểm lo lắng n g ự a khí chỉ vào bên người tên người trung niên kia bị kỳ dô gọi là thành thật lão giả mở miệng chậm rãi nói rằng rất khó tưởng tượng cái này được gọi là thánh quang học viện đệ một cao thủ viện trưởng bình thường tại người khác trong mắt đều là cao cao tại thượng không có gì lo sợ viện trưởng dĩ nhiên sẽ lộ ra như vậy n g ự a khí cùng thần tình từ bên này nhưng là để rộ đẹp cùng kỳ rộ hai người này cũng không tính là ngốc người nào bắt được một tia dị dạng khí tước xem ra lần này thật sự gặp phải phiền thoái hơn nữa thậm chí ngay cả thân vương đều xuất động dựa theo lão giả tựa hồ áo tạp tư nguyên soái đều muốn đích thân lại đây nhân vật như vậy đều xuất động xem ra là đến sinh tử tồn vòng nguy cấp thời khác trần của tui vn đến cùng là xảy ra chuyện gì vì sao lại sớm tại sao kỳ dô nói lần này đế quốc thua không nổi không nhịn được trong lòng ngàn vạn cái nghi hoặc dô đẹp mở miệng hỏi dò ma tộc huyết tộc bởi vì bọn hắn mới có thể sớm nghe được dô đẹp câu hỏi hơi nhìn một chút cái này mang đến cho mình bất ngờ thiếu niên láo giả trầm giọng nói rằng thay đổi sắc mặt bao quát kỳ dô ở bên trong sắc mặt đều biến có một chút trắng xám ma tộc c ù n g huyết tộc hai người này từ ngữ tuyệt đối thuộc về mọi người cấm kỵ ba ngàn năm trước đại lục tại một đời chiến thần s ơ tuốt Tỷ một thị cường đại vũ lực cùng g i ớ i thực lực rốt cục thu được thống nhất thành lập xưa nay chưa từng có thế giới liên hợp công quốc nhưng mà chỉ có ngăn ngắn mấy thời gian mười năm bên trong sợ tuật nhưng là trong chớp mắt biến mất khỏi thế gian biến mất không còn t â m tích vừa thống nhất đại lục lần thứ hai lâm vào phân tranh bên trong trận này chiến tranh nhưng là kéo dài trăm năm lâu dài trên đại lục thần bí chủng tộc ma nhân tộc hấp huyết tộc còn có cho sói nhân tộc nhân cơ hội cấp tốc phát triển n h ấ t lên một hồi tinh phong huyết vũ chiến tranh từ đây nhân tộc cùng ma nhân tộc còn có hắc ám thực lực tạo thành hắc ám quốc gia đối lập lẫn nhau lần này đối lập nhưng là kéo dài đem thời gian gần ngàn năm t trong lúc chiến tranh không ngừng máu tanh một mảnh số lượng tuy rằng ít ỏi thế nhưng ma nhân tộc cùng với hấp huyết tộc cùng cho sói nhân tộc nhưng là bằng vào thực lực cường đại vững vàng chiếm chủ động đại lục đám người sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong có thể nói khổ không thể tả tuy rằng nhân số đông đảo thế nhưng tại hắc á m quốc gia áp bách dưới nhưng là không thể không luyện một chút bại lui thậm chí cuối cùng đến sắp diệt vong mức độ hai n g h n năm trước một đời thiên kiêu tiger lợi áo post sở tơ đột nhiên xuất hiện bằng vào cái kia thực lực kinh người cùng khủng bố lực chiến đấu cùng với thần bí tứ đại gia tộc nâng đỡ đã, đã trải qua sắp tới 30 năm chiến tranh rốt c ụ c đánh bại cường đại ma nhân tộc cùng hắc á m hấp huyết tộc cùng chó sói nhân tộc dẹp loạn trăm năm kinh hoàng lại nhặt đại lục thống nhất đ á nhưng một ma mọi tộc trận trí trên song nhân đến n g khỏi lục lui đại vị ờ i h e mà biến b điệp điệp. với mọi nguyên ẩn nấp không người trong tầm mắt, ma quỷ hút máu cùng cho sói nhân tộc nhưng sắc sói hắc mắt cấm cám cấm tích cho tầm mà máu đây hút tuyệt quỷ Từ tộc ra ở i vì trong ổ n nặng nghề gần như diệt vong thất diệt t ì n h chỉ có thể độ, có dựa v à b ọ họ cái kia n n ă lực đặc b i ệ tối người bình thường bình thường dáng trộn trong người, tiên nghe Nhưng trong tại thấy. trà từ t dấp đám mà, đây có ở địa ở giữa bọn họ nhưng là chưa từng có b ư ơ n g tha bọn họ ngộng tưởng sáu thành lập một cái hắc ám quốc gia ma tới này sau khi ma tộc cùng hấp huyết tộc cùng với cho sói nhân tộc này ba cái kẻ cầm đầu chủng tộc nhưng là trở thành mọi người trong miệng cấm kỵ còn lợi ba ổ rẻn cũng là bởi vì cái này công lao khiến cho trở thành đại lục anh hùng trở thành mọi người trong lòng ngưỡng mộ cùng sùng kính đối tượng cho dù là sau ngàn năm ngày hôm nay bởi vì hắn cứu vãn toàn thể nhân loại chủng tộc thời gian ngàn năm không nghĩ tới ngay hiện tại dĩ nhiên lần thứ hai nghe được hai người này từ ngữ kỳ dỗ cùng dỗ đẹt hai người thần sắc đại biến chẳng có gì lạ c h ẳ n g trách lão giả sẽ như vậy lo lắng c h ẳ n g trách đế quốc sẽ như vậy coi trọng c h ẳ n g trách bầu không khí sẽ nặng nề như vậy tất cả thì ra là như vậy này một chương trên chuyện rất muộn xin lỗi một thoáng ân bất chi bất giác đến ngày ba mươi cũng được ngày ba mươi tranh thủ đến cái canh ba này canh một xem như là hai mươi chín hảo tranh thủ đi hy vọng đại gia chống đỡ chương một trăm ba mươi hai tiếp thu mời ma tộc cùng huyết tộc xuất hiện lần nữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hơi nhũ mày nhìn trước mắt mấy người cùng d ô đẹp như thế bị tin tức kia kinh hãi kỷ rổ không nhịn được hỏi ma tộc cùng huyết tộc xuất hiện như vậy tin tức khẳng định vẫn không có tiết lộ ra ngoài bằng không phòng chừng đại lục muốn đánh rối loạn đi đến cùng bọn họ làm chuyện gì để đế quốc để toàn bộ đại lục cao tầng như vậy coi trọng thập tam huyết tộc ngươi biết chứ còn có hai người hai tộc kỷ rổ ngươi cũng hẳn phải biết một điểm bọn họ đã nóng lòng muốn thử nghe nói ngay này một quãng thời gian này mười lăm gia tộc tổ chức đại hội Và năm t r ư ớ chiếm ngưng ộ nghị một lần nữa tổ chức, nguyên bản như nước trung gian toàn chức, hai phái thêm vào phái một bộ tổ bắt đầu tập lửa đầu với vào đã k t Tin tức kia là trên kia đại lục là đệ ộ t thánh, chuẩn vũ thánh tạp Tây trong lúc vô tình biết vũ vũ vô chuẩn lúc được vì tin h nhập hắn mệnh hoàng huyết đánh â m tăng tuyển, truy tộc cứu đã g bị ế t t i tức kia là h ắ này liều mạng cuối cùng một hơi tới. Chiếm được tin chuyển mạng một cùng n được tức này là nửa tháng trước sự tình sau đó đại lục các quốc gia tạo thành liên minh phái ra m ộ ư ơ i cái thánh cấp cùng hai mươi cái hoàng cấp tạo thành trinh sát đội trải qua mười ngày điều tra sau khi xác nhận tin tức kia trong lúc cùng huyết tộc đã xảy ra một lần đại chiến hy sinh một cái thánh cấp võ giả ba cái vũ hoàng nhưng là không có làm cho đối phương chịu đến bất cứ thương tuần gì mặt khác còn có càng thêm tin tức kinh người truyền đến có người nói ma tộc đã r ụ c giả r ụ dịch h á cá nguyên không an tính hơn nữa đã có người chịu đến ma tộc xâm hại hiện nay tử thương không rõ ràng âm thanh rất thấp trầm cho thấy lúc này lão giả trầm thấp tâm tình bên cạnh hắn mấy người cũng là bình tĩnh một khuôn mặt có thể từ giữa hai lông mày nhìn ra một tia lo lắng mười lăm gia tộc xuất động dĩ nhiên đoàn kết ở cùng nhau không thể nghi ngờ lại là một trận to lớn bom ma nhân tộc cũng xuất động lẽ nào lại muốn bắt đầu trở rời rồi sao nghe đến mấy câu này dỗ đẹp cũng là âm thầm nhữ mày lòng châm xuống cái này đối với nhân loại mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn nguy cơ hắn tự nhiên cũng là không thể phòng ngừa nếu quả thật như lo lắng cái kia bình thường như vậy toàn bộ đại lục đem lần thứ hai rơi vào cực khổ bên trong phải biết liền tính ngàn năm trước đó lần kia hắc á m quốc gia cùng nhân loại quốc gia có thể bất phân cao thấp thời điểm mười lăm gia tộc nhưng là như trước không hài hòa mà ma nhân tộc tuy rằng chỗ ngồi thống xuất thế nhưng là thì không cách nào hoàn toàn phát huy ra năng lực của bọn họ cũng chính bởi vì như vậy để nhân tộc trì hoãn ngàn năm lâu dài đứng ở thế bất bại bằng không hậu quả làm sao không dám tưởng tượng đến hai ngàn năm trước lợi ba ổ rẻn đột nhiên xuất hiện khi đó mười năm gia tộc đang đứng ở không hài hòa nhất thời điểm phân liệt trong mắt ma nhân tộc cũng là ngồi yên không để ý đến chính là bởi vì như vậy mới cho nhân loại cơ hội phản kích tại lợi ba ổ rẻn dẫn dắt đi mới có thể đánh bại bọn họ liên quân bây giờ lại mười lăm gia tộc lần thứ hai liên thủ mở hội đến cùng thương lượng chuyện gì nghĩ đến tin tức kia cũng làm người ta có một loại dự cảm không lành chẳng trách sẽ bị chịu coi trọng t còn còn ân biết trọng trọng gật đầu j o s e p cùng kỳ dô đồng thời trả lời xác thực tin tức kia không thể thấu lộ ra nếu như tin tức kia chuyển đi nhất định sẽ khiến cho đại lục kinh hoàng đến lúc đó chân chính phiền phức liền sẽ bắt đầu đi lần này đại hội luận võ sẽ làm sao kết quả quyết định cái gì vốn cho là đại hội luận võ sở dĩ không thể thất bại thất không thể thất bại là bởi vì đế quốc bộ mặt là bởi vì đế quốc vinh quang là bởi vì thánh quang học viện cái này bằng hiệu hiện tại biết rồi nhiều như vậy tin tức sau khi k ỳ rộ thay đổi chính mình cái nhìn xem ra lần này đại hội luận võ so với mình trong tưởng tượng càng thêm vướng tay chân mượn đại hội luận võ triệu tập các quốc gia cao tầng đến đây tổ chức hội nghị đồng thời từ đại hội luận võ thành tích quyết định liên quân thống xuất thuộc về quyền mặt khác khả năng còn sẽ có còn lại nhiệm vụ vẫn không có quyết định ta cũng không dám bảo đảm cái gì ngược lại là một bên giáo chăm chú trả lời không sai chính lạc giáo nói như vậy cho nên chúng ta chỉ cho phép thắng lợi không cho thất bại nhất định phải bắt lần này thống xuất quyền các ngươi hẳn phải biết tuy rằng xuất hiện ở trên đại lục nhìn như gió em sóng lặng thế nhưng còn lại mấy cái đế quốc nhưng đều là dục già dục dịch đặc biệt là ô x í c đế quốc cho tới nay bọn nó đều là dã tâm bừng bừng cho dù là tại xuất hiện ở cái này bước ngoặt cũng không ngoại lệ căn cứ chúng ta thám tử truyền về tin tức công bố đế quốc chính đang tìm cách một ít quy mô lớn hành động mục tiêu ở bên cạnh bọn hắn cái kia mấy cái vương quốc cùng công quốc ở giữa một cái tin tưởng chỉ cần một gánh phát động chắc chắn triển khai lôi đình tư thế phát động công kích bọn họ dã tâm đã bị quá nhiều người biết cho nên thống suất quyền tuyệt đối không thể rơi vào bọn họ trong tay bằng không đại lục liền thật sự phiền thoái đến lúc đó ỷ thế hiếp người toàn bộ đại lục liền thật sự muốn rối loạn liền tính đến thời điểm ma nhân tộc cùng cái kia mười lăm tộc vô tâm thế nhưng tại đại lục một mảnh ngọn lửa chiến tranh dưới tình huống bọn họ vẫn là rất thích đi đến tham gia náo nhiệt đây là chúng ta còn lại đế quốc chúng ta còn có ai tháp mạng đế quốc cùng với giáo hội nói cộng đồng nhận thức sự tình nhưng mà rất bất đắc dĩ lần này ô đế quốc phái ra đội ngũ thật sự rất cường đại căn cứ thám tử điều tra bọn họ đội ngũ không phải chúng ta bất luận một phen nào đội ngũ có thể đối phó cho nên chúng ta nhiệm vụ chính là dù vô ích cũng không có thể để đế quốc bắt thống xuất quyền liền tính giao cái còn lại đế quốc cũng tốt cái này cũng là đế quốc cấp trên bàn giao hạ xuống nhiệm vụ đương nhiên tốt nhất là có thể n ắ m ở trong tay của mình ký dỗ lao sư cũng là gật đầu chậm rãi kể ra ta có thể giúp đỡ được gì sao quốc gia hưng vong thất phu hữu trách giờ khác này dồ đèn đã không thể chú ý nhiều chuyện như vậy tỉnh duy nhất ý nghĩ liền là hy vọng có thể tận một phần lực trợ giúp đế quốc trợ giúp đại lục giải trừ lần này nguy cơ ân k ỳ dỗ lần này mang ngươi trở về xem ra thật là khá thực lực ngươi rất tốt mới có mười tám tuổi có thể đạt đến nước này tin tưởng ngươi sau lưng cái kia thành thật khẳng định rất thần kỳ đi hy vọng có thể có cơ hội gặp lại học viện những n à y thằng nhóc con thực lực mặc dù không tệ thế nhưng vẫn không cách nào so sánh với ngươi lần này thật sự cần ngươi trợ giúp gia nhập mười tám tuổi cùng trở xuống cấp bậc tổ đừng ở giữa chúng ta đem sẽ phái ra hai tiểu tổ phân công nhau tác chiến n g ư ơ i đáp ứng những chuyện này chúng ta đều sẽ an bài hảo đến đương nhiên làm thu lao khẳng định kém không được học viện giấy thông hành thánh quang học viện quý giá nhất thư viện ngươi bất cứ lúc nào đều có thể tự do mới vào nếu như nguyện ý tạc giảo sẽ không đê ể ý thu ngươi làm đồ đệ kha kha chỉ cần ngươi nguyện ý là tốt rồi tin tưởng đế quốc bên kia cũng sẽ không bạc đãi ngươi không phải sao á manchester thân vương giáo mang theo một mặt c ư ờ i gian theo d ồ đèn xuyên nói đạo đồng thời có ý riêng nhìn bên cạnh á o manchester thân vương ân đế quốc chắc chắn sẽ không bạc đ á i ngươi còn lại không dám cam đoan cái gì thế nhưng một cái thân phận quý tộc ta có thể bảo đảm nhận được rào ánh mắt không nói dạo như vậy yêu cầu mình muốn bán một bộ mặt liền là chính mình cũng có như vậy ý nghĩ nói dỡn một cái mười tám tuổi thiên tài quang minh đại đạo vừa mới mở ra vào lúc này không nắm lấy đó mới là kẻ ngu si hành vi vừa v ă n nương lần này cơ hội biết thời biết thế cho hắn một cái hứa hẹn là một phần tình nghĩa, h tương vì lai kế o ạ cái h đ n xuống h một c á cơ sở cũng cái sở không tồi. Một v i ệ n trưởng một cái thân vương hai người đồng thời cho ra hứa hẹn ương thuận chỗ tốt chuyện như vậy t ì n h so với còn thật là khó khăn đến vừa thấy đi tối thiểu kỳ r ồ vẫn là đệ một lần nhìn thấy nhìn bên cạnh rô đès cũng không nhịn được có một chút đấu kỵ c ù n g ước ao nhớ đến lúc đầu chính mình bái vào lao sư môn hạ nhưng là trải qua một phen c h ắ c trở mới tranh thủ đến cái kia lúc sau đã âm thầm may mắn mà bây giờ ra hỏa này dĩ nhiên c ũ nếu g người、so、với người làm người thật ta tức h là làm với so c t Đế q ố c c ầ như ta dồ đẹp n g ĩ a hứa bất bài tử, dung từ, không cần cái gọi là hứa hẹn, còn gọi cái là s ta nghĩ thì ta ha ha, nghĩ miễn đi, có sư phụ, ta chạy v i ệ người t r ư ở n có c ý tốt.、Ánh、mắt một thanh, Ánh dồ đẹp cười khổ như nói rằng, nếu như có người có biết d ồ đẹp hiện tại trả lời nhất định sẽ mắng to kẻ ngu si phải biết g i à o viện trưởng là ai đế quốc mười đại cao thủ một trong t h á n h cấp đỉnh cao tồn tại học viện viện trưởng không biết bao nhiêu người mong chờ hy vọng có thể bái vào hắn môn hạ nhưng là đều không thể thu được cơ hội mà r ỗ đès ra hỏa này đặt tại trước mặt cơ hội dĩ nhiên cứ như vậy cự tuyệt tuyệt đối là kẻ ngu si hành vi được vậy cứ như thế định ra tới ha ha tiểu tử nếu như có ý tứ có thể tới tìm ta phía ta bên này cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở ra kỳ dô ngươi trước tiên mang theo r ỗ đès đi dàn xếp lại chúng ta bên này còn có một chút sự tình thương lượng song sau đến thời điểm lại tìm các ngươi Zodesk t r ả lời cũng không hề ra ngoài r à o cùng còn lại mấy người dự liệu như vậy thiếu niên há lại là dễ dàng như vậy đánh động cùng thu mua nếu quả thật nói như vậy đó mới sẽ làm mấy người thất vọng bất quá ngay cả như vậy r à o trong lòng nhưng vẫn là có một chút tiếp hận đã bao nhiêu năm chính mình một cái đồ đệ đều chưa từng thu này trong đó gặp gỡ không ít tư chất thượng giai thiếu niên cũng có rất nhiều người mong chờ bái vào môn hạ trong lúc mình quả thật động tới tâm thế nhưng cuối cùng đều nhịn xuống tới ngày hôm nay thật vất vả động tâm nhưng là không có kết quả đối với cái này tên là rô đèn ra hỏa trước đó lập tức tránh thoát chính mình tinh thần giàn buộc cùng với chính mình cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn chứa cái k i a một k i a năng lượng mạnh mẽ đến xem tuyệt đối là một một thiên tài không sai được hơn nữa tuyệt đối là gần như không tồn tại thiên tài hắn nhất định phải tranh thủ tranh thủ để tên tiểu tử này bái vào chính mình môn hạ ở trong lòng hắn nhiều như vậy chính mình thầm nói nhìn rô đèn rời khỏi thân ảnh con mắt hơi híp híp đi ra khỏi cửa r ổ đẹp cảm giác sau lưng truyền đến một cô ý lạnh không nhịn được hắt xì hơi một cái âm thầm nghĩ hoặc cấp tốc rời khỏi cái này làm cho mình cảm giác không thoải mái địa phương tại kỳ r ổ dẫn dắt đi cấp tốc hướng về ước định cẩn thận gặp mặt địa phương đi đến chuẩn bị đi cùng còn lại mấy người sẽ cùng mặt khác chính mình dĩ nhiên đáp ứng hạ đối phương thỉnh cầu liền muốn chuẩn bị sẵn sàng lần này sẽ là một cuộc c á c chiến điểm này không thể nghi ngờ cần chuẩn bị sẵn sàng thừa dịp này một quang thời gian làm cho mình thực lực lần thứ hai tăng lên một ít mà dô đès không biết là ngay hắn cùng kỳ dô lúc rời đi vừa n ã y gian phòng kia bên trong mấy người lần thứ hai kịch liệt thương thảo lên mang theo một tia tranh luận mà giờ khắp này để tài đầu mối chính dĩ nhiên cùng dô đès có quan hệ mật thiết chương một trăm ba mươi ba chân thực khuôn mặt bốn ma vũ song tu c ù n g á l i n h đám người tập hợp sau khi tại bốn người dẫn dắt đi dô đès cuối cùng là tham quan được khen là đại lục đệ một học viện thánh quang học viện rất lớn so với trong tưởng tượng còn to lớn hơn còn muốn hùng vĩ đụng tới không ít học viên không có ngoại lệ nhìn thấy kỷ rổ đám người thời điểm đặc biệt là nhìn thấy kỷ rổ xuất hiện đều là sẽ đưa tới người khác ánh mắt khác thường đối với những này roi đám người hay là cũng là không cảm thấy kinh ngạc cho nên không có quá để ý mà rô đès vẫn là có một điểm nghĩ hoặc lẽ nào trở thành viện trưởng đệ tử thật sự nổi tiếng như vậy sao ở đây thánh quang học viện học viên người nào không phải thiên phú bình n h i ê n hơn nữa trong đó phần lớn đều là danh môn con cháu quý tộc lại nói nữa đế quốc g ầ n ước nhân khẩu thánh quang học viện học viện năm cái niên cấp gộp lại bất quá tám trăm n g ư ờ i có thể tưởng tượng được ra những này nhân địa vị làm sao tựa hồ cũng không trở thành để bọn hắn như vậy quan tâm tin tức này để rỗ đẹp đối với k ỳ rỗ sinh ra càng to lớn hơn nghi hoặc gia hỏa này khẳng định có chính mình không biết một mặt là nhất định bằng không không đến nỗi chịu đến như vậy chiêu đãi càng không thể trở thành viện trường đệ tử nhìn phía trước dẫn đường kỳ rồ, rô đẹp ánh mắt có một chút biến hóa ân ra hỏa kia không phải họ ở rùa dịu kỳ sao hắn ngày hôm nay cũng đến bên này tu luyện chính đang rô đẹp nghi hoặc nhìn kỳ rồ thời điểm bên người roi truyền đến âm thanh để hắn sửng sốt sáng mắt lên cấp tốc hướng về phía trước nhìn lại họ ở rùa dịu kỳ bị mấy người trở thành đệ một ngày mới hoàng kim chiến sĩ họ ở rùa dịu kỳ không tới mười tám tuổi hoàng kim chiến sĩ vội vã nhìn lại phía trước nhưng là có mấy chục cái học viên trong bất chi bất giác mấy người dĩ nhiên đi tới thánh quang học viện to lớn nhất sân huấn luyện mảnh này sân huấn luyện bị phân chia vì làm bốn cái tiểu sân bãi mỗi cái tiểu sân bãi ở giữa đều có một cái lôi đài lần này lỡ bút đại tái liền ở chỗ này triển khai phỏng chừng hắn là tới thích đứng sân bãi thân vì cái này tổ đừng hoàn toàn xứng đáng đầu đem ghế gở hắn chắc chắn sẽ không cho phép chính mình xuất hiện bất kỳ vấn đề cũng là vào lúc này bên người kỳ d ộ mỉm cười nói rằng người nào là họ ở dùa diệu kỳ nhìn mấy người kia không nhìn ra cái nguyên cờ đến, dồ đèn bất đắc di cầu cứu. cái kia tóc đỏ. ha ha, xem ra có trò hay để nhìn, chúng ta vận may rất tốt, rất lâu không có nhìn thấy họ ở dù dự kỳ ra tay rồi, không biết giá hỏa này lại trưởng thành đến mức nào rồi. đối với dồ đèn g h ĩ hoặc, Anderson đưa ra tốt nhất đáp án. theo phía trước nhìn lại, quả nhiên, tại đệ ba cái trên lôi đài thấy được một cái tuổi tắc cùng mình gần như tóc hồng tiểu tử, làm cho người ta một loại rất lạnh cảm giác, ngăn ngắn tóc hồng dựng đứng lên đỉnh đầu trên. mang theo một cái hộ n g h c h khuôn mặt có một chút viên rất nghiêm túc cầm trong tay một thanh trường kiếm thân mang một bộ màu đỏ thám trường y đi ỉ càng thêm làm nổi bật lên cái loại này không hài hòa lạnh lẽo lúc này hắn đối diện đang đứng một cái năm đối với hơi lớn nam tử hai người đối lập mà chiến bầu không khí có một chút nghiêm túc t h o ạ t nhìn là muốn động thủ lúc vội vàng tập trung tinh thần như vậy chiến đấu không cho bỏ qua c h ẳ n g trách genderson sẽ nói bọn họ vận may rất tốt xác thực thứ nhất là nhìn thấy như vậy cấp bậc luyện tợ này nhưng là một cái cơ hội hiếm có trần to hai mắt nhìn về phía trước chỉ thấy hai người đột nhiên bắt đầu động như hai đạo toàn như gió ở giữa sân bừa bãi tàn phá rất nhanh muốn không phải bởi vì đấu khí tập trung vào nhãn bộ căn bản không nhìn thấy bọn họ động tác cho dù là như vậy cũng có vẻ rất mơ hồ động tác rất nhanh chiêu thức biến hóa rất nhanh để một chút rổ đẹp dưới đ ấ y lòng liền đưa ra cái này kết luận hai cái trên thân thể người đều hiện ra đấu khí màu và nóng rất đầm úc hiển nhiên hai người đều là hoàng kim chiến sĩ kiếm pháp rất mạnh mẽ tối thiểu rô đẹp tự cho là mình kiếm chiêu khiến dùng đến vẫn không cách nào đạt đến sắc bén như vậy mức độ phải biến đổi rồi bên người truyền đến kỳ rỗ có nhiều ý vị âm thanh để rô đẹp nghi hoặc nhìn lại quả nhiên sau một k h ắ c trong sân xảy ra biến hóa to lớn chỉ nghe giống to một tiếng đột nhiên cái kia họ ở rút g i kỳ bên người xuất hiện một con hư huyễn thu hồn một con dương cánh bay cao hùng ưng xuất hiện ở sau lưng của hắn ngửa mặt lên trời thét dài lôi ưng hoàng cấp ma thú ở giữa lôi ương c h i vương lôi hệ ma thú dĩ nhiên nắm giữ như thế thú hồn hơn nữa đã đạt tới trưởng thành hậu kỳ giai đoạn rất nhanh liền phải tiếp cận thành niên giai đoạn điểm này từ cái kia lôi ương răng rớp lông chim cùng móng v u ố t đều có thể nhìn ra được ánh mắt rất lạnh lẽo lạnh lùng chờ đối diện kẻ địch lúc này cùng họ ở r dù dự kỳ giao chiến người kêu bên người lúc thì xanh quang tránh qua cũng là xuất hiện một con ma thú thú hồn thanh chó sói bạch ngân cấp ma thú thú hồn hiển nhiên cùng lôi ưng không phải một cái cấp bậc ma thú hơn nữa trưởng thành độ cũng không bằng lôi ưng có thể nhìn ra được lôi ưng khẳng định tùy tùng cái kia tên là họ ở rụt dự kỷ thiếu niên thời gian rất lâu điều này làm cho dỗ đẹp đối với hắn thân thế sản sinh hiếu kỷ lại là một cái cường đại gia tộc hai cái nắm giữ t h ú hồn hoàng kim cấp cao thủ giao chiến đây là đệ một lần nhìn thấy nhất thời sinh ra cường đại hưng thú đặc biệt là đối với t h ú hồn chiến đấu sử dụng c u n g mỹ lực điều này làm cho nắm giữ chính mình thú hồn rộ đẹp đặc biệt hiếu kỳ cùng quan tâm lôi thần kiếm thấp dọn quát chỉ thấy họ ở r d t dự kỳ trước tiên triển khai công kích lôi thuộc tính đấu khí đầy đủ thể hiện ra đến thêm vào lôi hệ hoàng cấp ma thú lôi ương trợ rút trên trời dưới đất đồng thời triển khai công kích pháp thuật đấu kỹ hai bút cùng vẽ nhận hướng về một người khác tập kích mà đi thân hình loại lên dĩ nhiên biến mất ở chính mình trong tầm mắt mà lôi ương pháp thuật đã triển khai không hổ là hoàng cấp ma thú trưởng thành giai đoạn đầy đủ sau khi phát huy ra pháp thuật tương thanh thể ra đương được. đoạn khủng bố. Dễ, cái vốn không chống giai khi huy pháp phải cho cái cái kia thanh cho sói sau đầy đủ đỡ đỡ bố, dễ, có một cái phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt bị đánh tan sau đó lóe lên thân dựa vào tốc độ kinh người trong nháy mắt đi tới thanh chó sói bầu trời thừa dịp còn không cấp phản ứng lại thanh chó sói không có chú ý tới một móng vuốt vồ xuống đi một cái lôi kéo trong nháy mắt thanh chó sói chia năm xẻ bảy lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất ở tại chỗ trở lại nó chủ nhân trong cơ thể một cái đụng nhau ngăn ngắn một chén trả thời gian càng nhưng đã đem đối phương giải quyết đi điều này làm cho rô đê thực tại giật mình lẽ nào thật sự là bởi vì cấp bậc cách biệt vẫn có trưởng thành độ cách biệt còn kém nhiều như vậy sao không chắc huấn luyện thỏa đáng cũng là đã chiếm tương đương trọng yếu thành phần h u y ễ n thú bị đánh tan lấy một đích hai nam tử kia trong nháy mắt rơi vào bại lui cục diện lôi thần kiếm không hổ là lôi thần kiếm tốc độ còn như lôi điện thế tiến công như nước thủy triều lôi thần oai không thể xâm phạm không tới ngăn ngắn chốc lát thời gian đã thua trận rồi hai cái cùng thuộc về với hoàng kim cấp võ giả giao chiến đã vậy còn quá nhanh phân ra thắng bại hơn nữa còn là ưu thế áp đảo điều này làm cho dỗ đẹp âm thầm kinh ngạc cùng khiếp sợ quả nhiên rất mạnh cái k i u tên là họ ở dù、Sư、dự kỷ thiếu niên dỗ đẹp tự nhận là hiện tại giao thủ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của h ắ n sẽ bại thật thê thảm quả nhiên lại tiến bộ không ít này cái biến thái hải xem ra chúng ta thật sự là cũng bị đào thải lộ ra một nụ cười khổ thắng bại đã phân kỳ dô bất đắc dĩ nói đúng vậy dựa vào hắn thực lực này hoàn toàn có thể xin tốt nghiệp một bên Ả l i n h cũng là cảm khái nói rằng về phần en d e r s o n sắc mặt có một chút khó coi ba năm cấp hắn cùng hai năm cấp họ ở dù dự kỷ tương kém bao nhiêu chính hắn hiểu rõ nhất kỳ dô học trường một cái quặn cu é âm thanh truyền đến lúc này mới chú ý tới vừa n ã y đến thăm cảm khái dĩ nhiên không có phát hiện ngay này ngăn ngắn trong nháy mắt cái này tên là họ ở dù dự kỷ thiếu niên cảng nhiên đã đi tới mấy người trước người nhìn kỳ dô hơi chào hỏi ha ha lại tiến bộ rất nhiều xem ra sau này ta thì không cách nào cùng ngươi đối kháng ha ha quả nhiên là thiên tài xem ra tân bên trong kỳ viện trưởng lại muốn khoác lắc rồi tiến lên một bước nhìn họ ở d o s e d i u ki kỳ dô tự đáy lòng cảm khái vẫn chưa thể thắng ngươi ta biết ta đi trước ánh mắt có một chút chấp nhất nhìn kỳ dô họ ở d o s e d i u ki để dô đẹp thay đổi sắc mặt tại vẫn không có phản ứng lại thời điểm như một trận gió bình thường đã rời khỏi không thể thắng k ỳ rô đáng chết cái này k ỳ rô đến cùng là lai lịch gì có năng lực gì họ ở dù gì kỳ thực lực chính mình tận mắt chứng kiến dĩ nhiên thực lực như vậy đều không thể thắng k ỳ rô cái kia nghĩ tới đây biên dồ đè t á n h mắt phức tạp vạn phần quay đầu nhìn bên người cười khổ k ỳ rô ngoắc to miệng nhưng là không biết nói cái gì hảo ha ha không nên nghe ra hỏa kia nói lung tung đúng rồi hắn là tân bên trong kỷ viện trưởng duy nhất đệ tử rất mạnh ta cũng không có hắn nói mạnh như vậy ha ha cảm nhận được dồ đèn sánh mắt kỳ d ồ lúng túng nói rằng đ ạ t được kỳ d ồ tiểu tử ngươi liền không muốn ở chỗ này trang mười ba chúng ta còn không biết mặc dù chỉ là một cái bạch ngân chiến sĩ thế nhưng này chẳng qua là ngươi kiêm chức thôi thân là ma đạo sĩ ngươi ma vũ song tu ha ha coi như là một cái hoàng kim chiến sĩ đỉnh cao người đứng ở trước mặt ngươi cũng không cách nào xem thường thắng ngươi đi mặc dù chỉ là ma đạo sĩ sơ giai thế nhưng thêm vào bạch ngân chiến sĩ thân phận cha cha sách không hổ là bốn năm cấp ba cường một trong không hổ là học viện mười đại cao thủ một trong đối với ký rô một bên roi x u y chi lấy tỵ t r e o chọc nói rằng ma đạo sĩ bạch ngân chiến sĩ ma vũ song tu mấy chữ này như một t ề bom nặng cân n ệ n xuống đến giống như vậy để rô đẹp trận mắt n g o a t mồm những này tự ý vị như thế nào không dám tưởng tượng ma vũ song tu được gọi là chỉ có kỳ tài mới có thể hoàn thành sự t ì n h ma vũ song tu loại này rất ít người hơn nữa phần lớn nhiều không có thành tựu chút nào nghiên cứu nguyên nhân có ba tầng cản trở đầu tiên chính là đệ cấp một bước hướng về đệ cấp hai thời điểm cái kia cản trở còn có đệ cấp hai đến đệ cấp ba cản trở đương nhiên là chỉ hai tầng thực lực đồng thời đến mức độ kia đệ ba cái cản trở chính là cộng dung rất nhiều người không thành công cũng là bởi vì như vậy cũng không đủ thời gian cũng không đủ t i n h lực cũng không đủ thiên phú dẫn đến không cách nào song tu liền tính song tu cũng sẽ xuất hiện một bên cao hoặc là không hề tiến triển tình huống phải biết ma vũ song tu to lớn nhất phiền phức chính là n g ư ờ i trong đó bất luận một loại nào tăng lên một cái cấp bậc sau khi một công pháp khác cũng nhất định phải đến cái kia đẳng cấp bằng không đều sẽ không hề tiến triển l i ê n như hiện tại kỳ dộ pháp thuật đã đạt đến cấp sáu trình độ vậy chính là ma đạo sĩ cấp bậc m à đấu khí nhưng vẫn còn bạch ngân chiến sĩ cho nên nhất định phải tăng lên tới hoàng kim chiến sĩ sau khi hắn mới có thể tiếp tục tăng lên thực lực đồng thời muốn đạt đến ma đạo sĩ đỉnh cao hoàng kim chiến sĩ đỉnh cao mới có thể có cơ hội đối mặt đệ hai cửa ải đệ cấp hai đoạn cản trở đột phá đến càng cao hơn cấp độ như vậy cần tiêu hao người bình thường gấp đôi tinh lực gấp đôi thời gian mới có thể đạt đến cái này cũng là ma vũ song tu ít người nguyên nhân trên đại lục đã từng không ít người ma vũ song tu thế nhưng đa số không có thành tựu chút nào chỉ có hai người thành công đồng thời danh tiếng hiển hách đó chính là ngàn năm trước cái kia làm người lợi ba ổ rẹn, không sai hắn chính là ma vũ song tu thần cấp cao thủ một cái khác là vạn năm trước bị trở thành chiến thần tu đặc s ô lộ môn một cái lưu lại vô số thần thoại tiến vào thần giới người đàn ông ngoắc to miệng nhìn k ỳ rộ giờ khắc này r o d e s cuối cùng cũng coi như biết ra hỏa này tại sao cường đại như vậy vì sao lại bị người khác như vậy ngưỡng mộ vì sao lại trở thành viện trưởng đệ tử cũng biết tại sao mình sẽ cảm giác là lạ tại sao vẫn đều không có phát hiện điểm này nhân v ì mình căn bản không có hướng về phương diện này nghĩ tới cho nên vẫn cũng không có đi lưu ý như vậy dưới tự nhiên là không có Có phát hiện hắn chân thực khuôn mặt t r ư ớ c 134, thiên tài trong lúc đó quyết đấu thượng r ồ i tiểu tử ngươi tựa hồ cũng không kém đi chỉ thiếu chút nữa liền muốn đến hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ hải bất hòa kỳ d ồ này cái biến thái so với cùng ngươi so với ta cũng không chịu nổi à hải sang năm cuộc thi liền muốn đến còn không biết sẽ như thế nào đây thanh đồng chiến sĩ trình độ này đoán chừng là cũng bị đào thải đi chính đang j ô s e p h âm thầm kinh ngạc thời điểm bên người Anderson c h u y ể n đến để j ô s e p h hơi nhũ mày quay đầu nhìn lại nhưng là gặp đến lúc này Anderson ít có c a o mày một mặt khổ sở chỉ chốc lát sau trước mắt đột nhiên sáng n ờ i lúc này mới nhớ tới không sai t h á n h quang học viện hàng năm tiến hành chiêu sinh chiêu thu bốn trăm n người tổng cộng chia làm vì làm năm cái tuổi hàng năm đều phải tiến hành đào thải cái này cũng là tại sao toàn bộ học viện gộp lại bất quá hơn tám trăm nhân nguyên nhân cái này cũng là tại sao thánh quang học viện học sinh tốt nghiệp tại ngũ đại học viện ở giữa được hoan n g ê n nhất nguyên nhân bởi vì nó chế độ hàng năm đều phải tiến hành kiểm tra năm nhất tân sinh ít nhất yêu cầu đạt đến cao cấp chiến sĩ trình độ hai năm cấp học sinh tối thiểu yêu cầu đạt đến thanh đồng chiến sĩ sơ giai trình độ còn ba năm cấp nhưng là yêu cầu ít nhất đạt đến thanh đồng chiến sĩ đỉnh cao bốn năm cấp nhưng là bạch ngân chiến sĩ năm lớp năm là hoàng kim chiến sĩ dĩ nhiên ma pháp sư cũng là cứ thế mà suy ra không đạt tới tiêu chuẩn học sinh đều sẽ bị học viện đào thải cũng là bởi vì như vậy mới có thể càng đi lên nhân số càng ít thiếu một chút đem chuyện này quên mất muốn sau khi thức dậy rô đẹp cảm khái không nớt không hổ là đứng đầu học phủ tiến vào học viện tuy rằng khó khăn thế nhưng càng khó khăn hơn chính là ở phía sau tu luyện tới mà mỗi năm nhỏ ở t ê học nghiệp bình thường là ba năm vậy chính là mang ý nghĩa mỗi ba năm tiến hành một lần kiểm tra cùng đào thải trong vòng ba năm nhất định phải có cường đại tiến bộ khó tự trách mình tiến vào học viện lâu như vậy không nhìn tới bất kỳ đang đùa chơi hoặc là lười biếng tất cả mọi người đang nỗ lực tu luyện cũng là bởi vì áp lực như vậy tồn tại để những n à y nhân không thể không nỗ lực để bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình thực lực bằng không cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cái này thánh địa như vậy tầng tầng sàng lọc nhưng là chọn lựa ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp hàng năm còn muốn tiến hành định kỳ tốt nghiệp kiểm tra tốt nghiệp kiểm tra chia làm năm tầng hàng năm cấp tiến hành một lần mãi đến tận năm lớp năm thời điểm muốn từ học viện tốt nghiệp nhất định phải phù hợp thực lực yêu cầu ở ngoài còn cần phù hợp ngũ hạng kiểm tra toàn bộ qua cửa ải mới được nghĩ tới đ ờ ơ Y gì biên g i đẹp không khỏi âm thầm thẹn thùng từ năm nhất bắt đầu đào thải cùng sớm tốt nghiệp kiểm tra có thể tưởng tượng được ra độ khó cỡ nào đại như vậy học sinh tốt nghiệp có thể không ưu tú mới gặp ủy cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân t h á n h quang học viện không ngừng đúc ra một nhóm phê ưu tú tuổi trẻ học viên đúc ra trên đại lục ưu tú nhất võ giả của ma pháp sư nếu như không có nhớ lầm anderson tựa hồ từng nói hắn vẫn là ba năm cấp học viên từ vừa nãy khẩu khí ở giữa có thể kết luận hắn sang năm liền đem muốn sửa xong ba năm cấp chương trình học tiến vào bốn năm cấp lần này cùng kỳ rộ đám người đi ra ngoài phòng trường chính là đi chấp hành tốt nghiệp kiểm tra nhiệm vụ đi tới đi sang năm còn có thời gian một năm hiện tại thân là thanh đồng chiến sĩ cấp cao hắn muốn thăng nhập đến bạch ngân chiến sĩ bằng không đối mặt chính là đào thải áp lực có thể tưởng tượng được ra yên tâm đi ngươi sắp đột phá sang năm thông qua kiểm tra không là vấn đề nỗ lực là tốt rồi đi chúng ta về đi nghỉ ngơi en d e r sơn lập tức để cho dư mấy người đều có chút nặng nề cuối cùng vẫn là kỳ rỗ mở miệng nói rằng hy vọng đi một trận thở dài tại kỳ rỗ dẫn dắt đi mấy người hướng về ký túc xá đi đến còn d o d e s bởi vì viện trưởng quan hệ gian phòng đã là sắp xếp xong xuôi mấy ngày này cũng xem là khá hưởng thụ một phen học viện sinh hoạt cảm thụ xa cách đã lâu cái loại này thanh xuân cùng cảm xúc mạnh mẽ t r ờ i lơ mơ sáng tu luyện một buổi tối đấu khí sau khi để phần thiên tiến vào trong cơ thể mình thuận tiện để hiên viên vạch trần phong ấn sau khi r ỗ đest đứng dậy thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi phần thiên trường lớn hơn một chút hấp thu đấu khí quả nhiên tăng thêm một chút điều này cũng làm cho r ỗ đest cảm giác gáp lực tăng nhiều nhất định phải mau chóng tiến bộ bằng không đến thời điểm theo không kịp đó mới là chuyện phiền phước nhìn sát trời vì làm thời thượng sớm trời ưu ám mặc vào một tiếng thường p h ụ liền hướng về ngoài phòng đi đến thừa dịp này một quãng thời gian cố gắng tu luyện một phen nhiều làm ộ t điểm chuẩn bị không có chỗ xấu bằng vào ngày hôm qua ký ức đi tới huấn sân huấn luyện cho dù là sớm như vậy lúc sau đã có không ít người đã bắt đầu tu luyện một trận cười khổ hướng phía trước đi đến tìm một cái không người yên t ĩ n h tiểu địa bắt đầu tự mình tu luyện bất quá nhắc tới cũng kỳ còn lại phương lược hiện ra náo nhiệt bên này như thế một khối đại địa phương tốt dĩ nhiên không ai thầm hô vận may rỗ đẹp chút nào không có dự cảm đến vấn đề vị trí như trước tự đắc tự n h ạ chìm vào đến tu luyện ở giữa kiếm bên người động dung nhập đến ý thức ở giữa đi ý thức nhưng là dung nhập đến thiên địa chỉ thấy dĩ nhiên quên mất chính mình thân ở nơi nào hoàn toàn nhập thần tu luyện chu vi hoàn toàn yên tĩnh chính rào rạt đắc ý hắn đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cố hàn ý lạnh lẽo lực lượng tinh thần bị rực mình tỉnh lại vội vàng bày ra phòng thủ tư thế hướng về phía sau nhìn lại là hắn nhìn rõ ràng người đến rô đẹt trong lòng giật mình đứng ở trước mặt mình người không phải là bị kỵ rổ đám người trở thành học viện đệ một ngày mới hôm qua mới gặp qua họ ở r dù、Sử、dịu kỳ sao lúc này hắn dĩ nhiên đứng ở chính mình phía sau cứ như vậy lạnh lùng nhìn mình vừa nay chính mình cảm nhận được cái kia một c ô ý lạnh chính là từ hắn trong mắt bắn ra hướng về chu vi nhìn lại lúc này chu vi những n à y người đã toàn bộ ngưng tu luyện đem ánh mắt đều tập trung lại đây có thể cảm nhận được trong đó có cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt có lo lắng ánh mắt cũng có không đáng kể xem trò vui ánh mắt nhìn lại một chút chính mình thân ở địa phương cùng đối diện webster liên nghĩ tới điều gì lúc này mới toán rõ ràng tại sao bên này vẫn đều không có ai tu luyện nguyên lai、like、địa phương này là trước mắt cái này h ẹ t s r chuyên môn tu luyện đ ị a ta đã thấy ngươi cùng kỳ dô học trưởng ở chung một chỗ ngay dô đès nhìn mình thời điểm Ở ở d o s e p h kỳ như thế cũng đang nhìn dô đès chỉ chốc lát sau t h ấ p giọng nói rằng Ở ở d o s e p h kỳ rất hân hạnh được biết ngươi nhìn thấy đối phương một chút nhận ra mình r ồ đẹp xem như là thở phào nhẹ nhõm lộ ra vẻ mỉm cười nói rằng tối thiểu đối phương không có bỏ qua chính mình điểm này xem như là không sai tối thiểu tại hắn ấn tượng ở giữa những này đại gia con cháu thiên tài đều là thuộc về không coi ai ra gì một loại kia hình da hỏa bên này là ta tu luyện địa lần này tha thứ ngươi bây giờ lập tức rời khỏi không nói nhảm thần tình rất lạnh âm thanh như thế rất lạnh hơi s ứ n g sở đối phương lạnh leo ngự a khí để rộ đèn không dễ chịu hơn nữa loại vẻ mặt kia cùng ánh mắt tựa hồ giống như là chính mình ở chỗ này tu luyện hắn không có tính toán là cỡ nào nhân từ sự tình trong lòng phát sinh một cố vô danh l ử a giận như vậy không coi ai ra gì để hắn cảm giác rất không thoải mái trước đó thật vất vả sản sinh một k i a h ả o cảm trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích chờ đối phương ánh mắt trong nháy mắt cũng là băng lạnh xuống bên này là học viện địa phương ta ở chỗ này tu luyện e ngại ngươi đây không phải là nhà ngươi tư nhân lĩnh vực chứ lựa giận trùng sau khi thức dậy đã không lo nổi còn lại ý nghĩ không nhịn được tranh luận hỏi bầu không khí nhất thời khẩn trương lên mang theo một điểm động lại cảm giác một trận gió mát đột kích quá càng có như vậy cảm giác chu vi một mảnh yên lặng như tờ mọi người đều đang nhìn bên này tình huống không khí khẩn trương hấp dẫn mọi người ánh mắt rời khỏi như c ũ là ngắn gọn hai chữ lần này nhưng là càng lạnh hơn một phần đại gia ngày hôm nay vẫn không rời đi ngươi làm cho ta đi ta liền đi vậy ta không phải rất không có mặt mùi à. quật tính khí một khi tới liền yêu như kéo không trở lại ngưu giống như vậy r o d e s triệt để sông lên hơi híp mắt lại nhìn đối diện r o d e s họ ở rô sĩ kỳ cả người càng thêm lạnh lẽo khiến người ta nhìn qua tựa như một khối khối băng giống như vậy toàn thân tản ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo là ngươi tự tìm hư lạnh một tiếng đột nhiên động thủ rất nhanh tuy rằng làm xong hoàn toàn chuẩn bị thế nhưng đến lúc này mới phát hiện thật sự rất nhanh hoàn toàn không phải là mình có thể cân nhắc thấu tốc độ b í nặng h n nề âm thanh truyền đến dô đẹp cả người như như diều đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài đau một cỗ sốt ruột đau đớn chuyển đến khiến người ta khó có thể chịu đựng đáng chết đến cùng là xảy ra chuyện gì thậm chí cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn làm rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì chỉ nhớ rõ họ ở r d t dự ký đột nhiên đ ộ n g thủ tốc độ rất nhanh khi chính mình mơ hồ nhìn thấy chỉ thấy hắn một tiếng kim quang đã đi tới chính mình trước người hoàng kim chiến sĩ thực lực hoàn toàn bộ phát ra mặc dù mình chống đối một thoáng thế nhưng một cỗ to lớn lực đạo từ cánh tay t r u y ề n đến sau đó thân thể ba cái vị trí đồng thời chịu đến cường lực công kích không có bất kỳ năng lực chống cự nào bay ra ngoài k h á i k h á i khục nằm trên mặt đất ho khan mang theo một tia mơ hồ vết máu nhìn đối diện lạnh lùng đứng thẳng họ ở rút hiệu kỳ thế mới biết hắn khủng bố bao nhiêu chính mình hoàn toàn không là đối thủ người gian nan đứng lên cảm thụ chu vi những học viện kia vẻ mặt cùng ánh mắt còn có b à n luận xôn s a o sinh triệt để phát điên rút ra ám long mang theo lanh lảnh tiếng vang hào không kiêng rẻ thi triển ra vô ảnh kiếm mười hai bóng người trong nháy mắt phân hóa mà đi hướng về họ ở r o s e juky tập kích mà đi một chiêu này phát động để chu vi những này người quan sát thần tình sừng sốt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị thậm chí liền đối với diện họ ở r o s e juky đều cảm thấy bất ngờ một chiêu này uy hiếp hắn rõ ràng cảm nhận được giết quắt to một tiếng mạnh mẽ chiêu thức hoàn toàn thi triển đang tức giận trước mặt rồi đ è e m vô ảnh kiếm biến ảo phát huy ra ngược lại cân nhắc không ra quỹ tích bắt đầu tập kích khế không dám có chút bất cẩn theo giống to một tiếng h ệ sờ lôi ưng bị triệu hoán đi ra trôi này dài nhỏ ngân kiếm đã xuất hiện ở trong tay khí thế lại một lần nữa tăng vọt tình cảnh khẩn trương tới cực điểm một trận đại chiến liền như vậy triển khai chuẩn bị sẵn sàng sau khi lôi thần kiếm đáp ứng mà ra nghiêng về một phía lôi ưng cũng là đã bắt đầu triển khai công kích đến tới màu lam đậm sấm xét từ trên trời giáng xuống hướng về trong đó mấy bóng người bổ tới bí mật mang theo gào thét khí thế năng lượng khủng bố húc đầu mà xuống đồng thời lôi thần kiếm hình thành chi hỏa họ ở dù dự kỳ hướng về một cái khác thân ảnh tập kích mà đi đây trời kiếm ảnh đem mặt khác mấy cái thân ảnh vây n ố t vào bên trong song phương tạo thành đối công cục diện chương một trăm ba mươi lăm thiên tài trong lúc đó quyết đấu hạ đại chiến như vậy cũng là triệt để làm cho tất cả mọi người trận to hai mắt như thế kịch liệt đối chiến ở trong học viện là rất khó nhìn thấy đi đặc biệt là cùng họ ở yusu kỳ đối chiến tuy rằng họ ở yusu kỳ vẫn là một cái năm nhất học viên thế nhưng nhìn chung toàn bộ học viện tựa hồ không có mấy người là đối thủ của hắn thân là học viện mười đại cao thủ hắn hoàn toàn có thể tại cái gì thời khắc xin tốt nghiệp mọi người đều đối với cái này đột nhiên nhô ra cùng họ ở yusu kỳ tranh luận đồng thời đối chiến nam t ử cảm giác hiếu kỳ cùng bất ngờ thực lực cường đại vượt ra khỏi hắn dự liệu chiêu thức khủng bố lại có thể cùng họ ở y u s ự k ỳ không phân cao thấp mà hắn cũng chỉ là một cái bạch ngân chiến sĩ nhìn một tiếng đấu khí màu trắng rô đèn những này vây xem học viên từ bắt đầu xem thường ngược lại biến thành khiếp sợ tuổi không lớn lắm cùng họ ở y u s ự k ỳ gần như chiêu thức khủng bố như vậy lẽ nào lại là nơi nào nhô ra một một thiên tài lenken d i n g ngay mọi người nghi hoặc cùng khiếp sợ thời điểm hai người đã bắt đầu giao thủ lanh lảnh âm thanh bắn ra đốm lửa thoáng hiện khiến người ta cảm thấy trói mắt ngay sau đó một đạo bạch quang cùng một vệ kim quang lần thứ hai m á h liệt tại như vậy sáng sớm so với ánh mặt trời còn muốn trói mắt chiếu sáng chính nơi để rất nhiều quan chiến người cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại cồn phong gào thét lá cây bay tán loạn cắt bụi đầy trời chiêu thức tản mát ra lực đạo chung quanh b ờ bãi tàn phá để chu vi những người kia đều cảm giác ra rẻ một trận đau đớn như bị dao nhỏ cắt bình thường khó nhịn một ít ma pháp sư thậm chí đã xây lên phòng ngự pháp thuật tiến hành chống lại phá giống to một tiếng đem toàn thân lực đạo tập trung ở một điểm bạo phát một chiêu này dỗ đès đang bị lôi thần kiếm ngăn trở đỡ được sau khi một tiếng tiếng gào sau khi lập tức buộc phát ra vê anh phá tiếng điếc thai nhức góc để hơn một nửa cái học viện người đều nghe được bên này động tĩnh rất nhiều không biết vì sao nhiên người đều hướng về phương hướng này nhìn sang phá âm thanh sau khi dỗ đès cùng họ ở dù ự k ỉ hai người đồng thời bay rớt ra ngoài từng người đến đúng rồi chừng mười thước khoảng cách mới tính là ổn định lại dáng người hai người giờ khắc này đều có vẻ chật vật không thể tả không người đồng thời miệng lớn thở hồn hện o d e s là bởi vì dùng sức quá độ thể lực theo không kịp còn họ ở dù y u ki tuy rằng đỡ chính mình nhìn không thấu một cái nguy hiểm chiêu thức tuy rằng có lôi ưng trợ rút thế nhưng lôi thần kiếm không đủ để ngăn chặn công k í c h của đối phương lực cố lực công kích kia quá kinh khủng để hắn không thể không sử dụng một chiêu kia bởi vì như vậy cũng là tiêu hao lượng lớn tinh lực ngần đầu nhìn đối diện một chút thở hồng hộc d e s giờ khác này họ ở dù y u ki ánh mắt nơi sản sinh thay đổi cùng trước kia rất khác nhau cực kỳ nghiêm túc hắn biết lần này đối mặt kẻ địch cùng d i vãng bất luận cái nào đều không giống nhau bạch ngân chiến sĩ đỉnh cao hắn thậm chí không thể so còn lại hoàng kiến sơ cấp chiến sĩ kém đặc biệt là vừa n ã y một chiêu kia rất khủng bố tin tưởng liền coi như là bình thường hoàng kim chiến sĩ cũng khó có thể chống đỡ đỡ được đi lần thứ hai xem kỹ một phen thiếu niên này bại chính tâm thái biết ngày hôm nay sẽ là một hồi khó chiến một chiêu liền có thể thấy được rất nhiều chuyện tân bên trong kỳ ta nói sấp xỉ rồi đi có phải hay không nên ra tay rồi ngươi đồ đệ là thực lực ra sao ngươi nên rõ ràng nhất đi nếu như đem tên tiểu tử kia thương tổn được thì phiền thoái lúc này tại dỗ đét bọn họ giao chiến khối này sân bãi ở ngoài một góc nào đó trong đó một lao giả nhìn bên cạnh một lao giả khác hỏi đặt được dạo tên tiểu tử kia tựa hồ không có tiếp thu ngươi hảo ý nguyện ý bái ngươi làm thầy đi ha ha hiện tại liền bắt đầu quan tâm lên yên tâm họ ở dùa sĩ kỳ có chừng mực sẽ không làm cái gì chuyện nguy hiểm đến lại nói nữa tên tiểu tử kia thật không đơn giản vừa nãy ngươi nhìn không ra hắn một chiêu kia rất khủng bố nếu như thực lực tại cường một điểm phát huy ra coi như là người ta cũng rất khó mà ngăn trở đỡ được đi họ ở, ở dù gì kỳ c h ố n g đỡ đỡ được ngoại trừ mượn lôi ưng trợ giúp ở ngoài vận may cũng đã chiếm rất lớn thành phần tiếp đó sẽ có cái gì làm cho chúng ta bất ngờ một màn xuất hiện nhìn kỳ hắn nói không nóng nảy tối thiểu tại thời gian ngắn ngủi bên trong hắn sẽ không có nguy hiểm trà trà sách một cái mười tám tuổi bạc trắng đê nhờ cao chiến sĩ một cái bạch ngân chiến sĩ có thể sẽ bị trở thành thánh quang học viện đệ từng ngày từng ngày mới mười đại cao thủ một trong họ ở y u d u k ý bước đến nước này hậu sinh khả h ủy a sau một khắc một lao giả khác cảm khái nói rằng ngôn ngữ ở giữa có chút ít chờ mong cùng thưởng thức cũng được xem một chút đi hy vọng ngươi bảo bối này đồ đệ không muốn làm quá phận quá đáng là tốt rồi kha kha xem ra lần này thật sự đào được bảo kỳ dỗ tên tiểu tử này cũng thật là dẫn theo như thế một gia hỏa trở về không được ta nhất định phải đem tên tiểu t ử này bắt đến dù như thế nào kha kha lại quá mấy năm khi đó xem hai người các ngươi lão già làm sao kê tục ở trước mặt ta tùy tiện nhìn phía xa vẫn tại thở dốc rhodes rào kiên định nói rằng rhodes đã kích thích hắn cường đại hứng thú l i ê n ngươi không nhất định có thể bắt được đến như vậy thiếu niên sau lưng có thể không có lao sư phỏng chừng so với ngươi ta đều không kém đi hắn có thể bái vào ngươi môn hạ khó đối với rào tân bên trong kỳ thở dài nói rằng xác thực chẳng những lạc rào hắn thừa nhận coi như là mình cũng nổi lên to lớn hứng thú nếu như nếu có thể chính mình rất thích gì đem hắn thu vào đến chính mình m ô n hạng u y ầ n q u a tui vn dù như thế nào ta nói được rồi xem ra này một trận chiến đấu là đánh không xuống nữa ha ha cái kêu mấy tên tiểu tử tới đột nhiên rào trên mặt nở một nụ cười thản nhiên nói lần thứ hai giao chiến hơn mười c h i ệ u tại thực lực chiếm cứ thượng phong dưới tình huống họ ở dù gì kỳ gắt gao đem rỗ đèn áp chế ở chính mình thế tiến công dưới bị những này thế tiến công tập kích rỗ đèn chỉ có né tránh cùng phòng ngự tư cách căn bản không cách nào triển khai phản kích trên người cũng là nhiều thêm đếm tới vết thương đau đớn kích thích hắn mỗi một cái thần kinh không cam lòng cùng l ử a giận lần thứ hai chiến cuộc toàn bộ nội tâm nếu như có người tốt hảo chú ý có thể phát hiện chạy ra huyết dịch ở giữa dĩ nhiên hàm chứa một tia màu xanh lam rất khó phát hiện đồng thời tại rơi xuống mặt đất trong nháy mắt đó nhất thời biến mất không còn tam tích ánh mắt bắt đầu hơi đỏ lên lần kia đại chiến đại địa chi hùng thời điểm cái loại cảm giác này lần thứ hai xuất hiện cao kỉnh cùng bạo nhiệt cảm giác trùng bất tỉnh hắn đầu vóc dùng một loại liều mạng phương pháp bắt đầu chiến đấu như vậy phương thức thật ra khiến huệ s ở trong lúc nhất thời không thể làm gì dù sao kinh nghiệm mặt trên hắn vẫn là không bằng rồ đẹp bắp thịt bắt đầu có một chút bạo phát cảm giác cái loại này năng lượng mạnh mẽ trong lúc mơ hồ lại một lần nữa tỏa ra mà đến rất kỳ diệu đánh lâu không xong dĩ nhiên phát hiện mình không cách nào bắt cái này bạch ngân chiến sĩ thiếu niên họ ở joshi kỳ cũng là c u n g lên đơn giản hắn tố chất coi như không tệ tạm thời tách ra giao chiến nhìn j o d e s người rất mạnh bất quá hôm nay nhất định thua ở chỗ này thở dốc sau khi nhìn đối diện j o d e s họ ở joshi kiên định nói rằng ánh mắt đã không lại lạnh lẽo mà là phóng ra một tia hừng hực hào quang tại học viện lâu như vậy thời gian ngoại trừ đệ một lần cùng kỳ dỗ học trưởng giao phong cùng với mặt khác một lần cùng học viện bị trở thành đệ một cao thủ lôi đức giao thủ ở ngoài vẫn là đệ một lần gặp phải làm cho mình như vậy cực nóng đối thủ trong lòng hắn cái kia một phần điên cuồng cũng bị dẫn dắt đi ra mạnh miệng không cần nói sớm như vậy xem ta chiêu này gió thu trong mắt còn lại chỉ có hệ sơ trong lòng còn lại chỉ có thắng lợi dục vọng võ giả cái kia một phần mạnh hơn tâm bị kích phát ra dồ đẹp không chút khách khí thi triển gió thu kiếm nhất thời ám long múa dưới chân sinh liên bình thường bắt đầu hoạt động chu vi c u ầ n phong nổi lên b ô i chân đầy trời thậm chí để chu vi những n à y quan chiến học viên rất khó trận to con mắt của chính mình quan chiến theo chiến đấu kế tục càng ngày càng nhiều học viên vi đến địa phương này lúc này quan chiến người đã đã không còn nhân ôm ấp trước đó cởi trên sự đau khổ của người khác ánh mắt cũng đã không còn xem trò vui ánh mắt mà là tràn đầy nghiêm túc tôn kính cái này đột nhiên dần hiện ra đến thiếu niên cái này bạch ngân chiến sĩ đã triệt để chinh phục bọn hắn trái tim giết gió thu cuốn hết lá vàng bí mật mang theo không gì sánh kịp khí thế bao phủ mà đi tại b ụ i trần tre giấu bên trong một đạo bạch quang trợt l ó e lên cấp tốc hướng về họ ở dù s u kỳ lao đi trong đầu còn lại chỉ có thắng lợi thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa lần này tốc độ rất nhanh so với lần trước hảo một điểm chính là trong đầu vẫn bảo lưu chính mình ý thức không có giống lần trước cái kia giống như vậy trong đầu còn lại chỉ có dết chóc không muốn o d e s mau dừng lại họ ở dù s u kỳ nhanh mau tránh ra không nên cùng giá hỏa này giao thủ vừa lúc đó xa xa truyền đến kỳ r ổ cùng anderson còn có alin bọn họ sốt u ruột tiếng hô vừa nay mấy người bọn hắn vẫn tại căn tin ăn cơm chính đang kỳ quái tại sao mới h ư ở n g sáng cũng chưa có thấy r ổ đẹp ra hỏa này gian phòng cũng không thấy nhân còn tưởng rằng hắn là đi trong học viện đi chơi không nghĩ tới liền nghe được có người tại căn tin nói một cái để bọn hắn trợn mắt ngoác mồm tin tức nói là tại học viện số một luyện võ trưởng có một thiếu niên cùng họ ở dù dự kỳ giao thủ lên thiếu niên kia mặc dù là bạch ngân chiến sĩ thế nhưng thực lực rất mạnh một chiêu khủng bố chiêu thức phân hóa ra mười hai bóng người dĩ nhiên thiếu một chút một lần đánh bại thiên tài danh s ư n g họ ở r o s d jiu kỳ nghe đến bên này mấy người bọn hắn sắc mặt nhưng là đại biến căn cứ những tin tức này đến xem cùng họ ở r o s d jiu kỳ giao thủ người kia tuyệt đối là biến mất hình bóng rô đê không thể nghi ngờ không lo nổi ăn cơm mấy người vội vàng xung lại quả nhiên xa xa đã nhìn thấy rô đê cùng họ ở r o s d jiu kỳ hai người chính đang giao thủ hơn nữa liền ở tại bọn hắn chạy tới trước người thời điểm rỗ đẹp ra hỏa này lần thứ hai phát động một phen mãnh liệt tiến công một chiêu mấy người bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy cường đại chiêu thức thi trên ra thậm chí rời xa bên kia mấy người đều cảm nhận được trong đó nói ẩn chứa uy lực so với trước gặp qua một chiêu kia vô ảnh kiếm càng cường đại hơn vạn bất đắc dĩ kỳ r ồ không thể làm gì khác hơn là thật xa liền bắt đầu kêu to hy vọng lấy này có thể làm cho giao chiến hai người dừng tay thế nhưng sự tình đều là không có thuận lợi như vậy kỳ dô đã chìm xuống biển căn bản không có bị hai người tiếp thu dô đẹp sức mạnh tấn công một điểm đều không có yếu bất dấu hiệu trái lại càng ngày càng cường liệt còn họ ở r dù dự kỳ cũng là sử dụng xuất ra một c h i ê u kia bị trở thành kinh khủng nhất chiêu thức bị trở thành nhỏ ở r dù dự kỳ tử vong kèn lệnh chiêu thức len kèn đinh vê anh ầm ầm ầm lanh lảnh âm thanh qua đi truyền đến to lớn phá âm thanh bụi trần đầy trời khiến người ta không nhìn thấy tình huống bên trong hỏng rồi nhìn thấy tình cảnh này kỳ dô thầm hô không ổn còn lại mấy người cũng là sắc mặt một mảnh nghiêm nghị đặc biệt là anderson cùng alinz hai người hai người bọn họ nhưng là tự mình chứng kiến quá rô đê biến thái bọn họ càng lo lắng hơn họ ở j u s u k i phải biết rô đê nhưng là liền đại địa c h i hùng đều đánh chạy ra hỏa họ ở j u s u k i tuyệt đối không có bản lĩnh kia xuất hiện ở tại bọn hắn lo lắng nhất chính là vừa nay rô đê sử dụng chiêu thức có phải hay không hắn nói cái kia chiêu thức nếu như là họ ở j u s u k i liền thật sự nguy hiểm tối thiểu cũng là một cái lưỡng bại câu thương kết cục tại bây giờ dưới tình huống như vậy tình huống xuất hiện đại diện cho cái gì bọn hắn biết rõ t r ư n g một trăm ba mươi sáu không phân cao thấp không tốt đi mau gặp đến phía dưới đột nhiên phát sinh một màn trước kia vẫn nút trong bóng tối quan chiến dạo cùng tân bên trong kỳ cũng là không nhịn được cấp tốc hướng về bên kia s ẹ t qua đi viện trưởng lạc dạo viện trưởng cùng tân bên trong kỳ viện trưởng bọn hắn tới hai người xuất hiện nhất thời hấp dẫn người khác chú ý không biết là ai trước tiên gọi ra sau đó toàn bộ mọi người chú ý tới điểm này đi tới đầy trời buổi trần sân huấn luyện cùng ở đây mọi người giống như vậy cũng không biết rắc ngoác to miệng ngay vừa nãy hai người bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được cái kia cố năng lượng mạnh mẽ bạo phát không sai là rất năng lượng mạnh mẽ một loại mạc danh năng lượng để cái kia rộ đẹp đột nhiên tăng cường rất nhiều thêm vào cái kia cường lực chiêu thức hiện tại hai người lo lắng nhất p a s t e r không hẳn là hai người đều lo lắng đối mặt luận võ đại tái bước ngoặt vào lúc này có thể không thể xuất hiện cái gì bất ngờ đặc biệt là tại đại lục này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm viện trưởng đi tới hai người trước mặt kỳ dộ nhẹ giọng kêu lên sắc mặt có một chút nghiêm túc nhìn chằm chằm bụi trần nhìn hy vọng bụi trần mau chóng hạ xuống nhìn hai người tình h u ố n g đến cùng như thế nào tàn đi một mảnh tiếng nghị luận truyền đến kèm theo vô số bản luận xôn xao âm thanh mọi người đều nhìn chằm chằm giữa trường nhìn bụi trần chính đang biến mất hai bóng người mơ hồ hiện lên ở trước mặt mọi người nhanh quá khứ nhìn thấy tình cảnh này giáo không thể chờ đợi được nữa nói rằng sau đó xông lên trước hướng về phía bên trong sông tới tân bên trong kỳ cũng là không dám lạc hậu theo sát mà trên tên đang chết mỗi lần đều như vậy theo ngươi một điểm cảm giác cả an toàn đều không có hiên viên đang không ngừng oán giận một cỗ mát mẻ khí tức truyền khắp toàn thân dô đẹp não hải dần dần thanh minh hạ xuống đồng thời thân thể biến hóa cấp tốc biến mất ngay rào bọn họ chạy tới trước đó đã khôi phục như cũ v ù v ù hô miệng lớn thở hồn hện nhìn đối diện họ ở joseph nhìn hắn một bộ chật vật không thể tả răng dấp khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn tâm tình thật tốt hắn ở trong lòng hướng về hiên viên không ngừng xin lỗi tự đắc nhạc dỗ đẹp tựa hồ ta cái kia phòng t r ư ờ n g chính mình tình huống bây giờ tựa hồ so với họ ở dù sĩ dược kỳ cũng không khá hơn chút nào thậm chí càng chật vật hơn đặc biệt là lúc trước cái kia vài đạo vết thương lúc này càng là có vẻ trói mắt n g ư ờ i n g ư ờ i rất mạnh gian nan nuốt một ngụm nước bọt họ ở dù sĩ dược kỳ trầm giọng nói rằng toàn thân bị đau đớn vây quanh nháo còn có một chút mơ hồ vừa mới cái này ra hỏa buộc phát ra năng lượng cho tới bây giờ vẫn để hắn mơ hồ nghĩ mà sợ chính mình cái kia một cái tuyệt chiều tiêu hao toàn thân đấu khí dùng để ngăn cản lại vẫn rộ đẹp như vậy một cảnh tượng có thể tưởng tượng được ra h uy lực khủng bố bao nhiêu khó có thể tưởng tượng nếu như ra hỏa này tiến vào hoàng kim cấp hay là ngày hôm nay mình đã phơi thây tại chỗ đi loại biến hoa kia tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì thế nhưng là không dám lại đi chạm đến người ngươi thì cũng thôi v ụ v ụ thở dốc j ô d e s cũng là gian nan nói rằng ở trong lòng không thể không b ộ i phục còi ở dù dự kỳ ra hỏa này năng lực cường hãn hai người các ngươi không có sao chứ rốt cục g à o âm thanh truyền đến nhìn trong sân hai người như trước tay cầm binh khí vẫn duy trì cái kia đối kháng tư thế hắn cùng tân bên trong kỳ xem như là tùng ra một hơi cuối cùng cũng coi như không có tạo thành quá nghiêm trọng hậu quả xem ra tình huống không phải rất xấu tối thiểu so với trong tưởng tượng khá hơn một chút còn có cứu lại chỗ trống không có chuyện gì rô đès suy yếu trả lời sau đó tại ánh mắt của mọi người ở giữa cư như vậy hướng về mặt sau ngã xuống bên hai truyền đến một trận tiếng kinh hô trong mơ hồ thấy họ ở d t dự kỳ ra hỏa này cũng là co quắp ngồi dưới đất chật vật không thể tả t h ở hồn hển đáng chết xem t ô i vẫn là hơi kém một chút âm thầm đoán giận rô đès không cam lòng nghĩ đến rô đès nhìn thấy rô đès dán g dấp kỳ rộ mấy người cấp tốc xông lên lo lắng kêu lên không có chuyện gì gia hỏa này ngủ thiết đi lộ làm ra một bộ khó có thể tin cơi khổ giáo buồn bực nói hại mình cũng bạch lo lắng một hồi gia hỏa này ngược lại tốt cứ như vậy sau này một nằm ngủ thiết đi vậy thì tốt nhanh lên một chút đưa bọn họ đi phòng cứu thương cố gắng trị liệu ký rô mấy người các ngươi phụ trách chăm nom mấy ngày này không làm cho bất luận người nào thấy bọn h ắ n bọn họ một khi khôi phục lập tức đến cho chúng ta biết nhìn một mặt khác gọi ở dùt dữ kỳ cũng là một bộ lảo đà lảo đảo giáng dấp truyền â n bên t tin trở lại theo sát phía sau hảo mấy người đồng thời làm ra như thế cử động một một thiên tài sinh ra đưa tới to lớn oanh động thánh quang học viện không phải đơn giản học viện ở chỗ này có bao nhiêu cổ thế lực hoặc là gia tộc tồn tại bọn họ người sắp xếp ở trong này ngoại trừ tu luyện ở ngoài rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là vì mình tổ chức hoặc là gia tộc mượn hơi đại tân sinh lực lượng nói thí dụ như rổ đẹp ngày hôm nay xuất hiện tự nhiên là đưa tới độ cao quan tâm một một thiên tài đối với bất luận là một thế lực nào mà nói đều là một phần quý giá của cải bọn họ tự nhiên không thể từ bỏ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một loạt hành động triển khai cái này cũng là tại sao tân bên trong kỳ cuối cùng bàn giao không làm cho bất luận người nào kiếm rổ đẹp nguyên nhân ngày hôm nay biểu hiện quá lộ phong mang nói vậy sẽ mang đến một loạt hậu quả điểm này hắn cái này thân là viện trưởng cáo g i ả so với bất luận người nào đều đòi giải đến lúc đó phiền phức có thể sẽ phá hủy một một thiên tài như vậy ví dụ hắn gặp hơn nhiều nhìn nằm trên giường bệnh ngủ say như chết rổ đẹp à l i n c khổ một khuôn mặt chính mình rõ ràng chính là rất chán ghét cái này vô lại tại sao gặp lại hắn thụ thương còn có thể lo lắng như vậy hẳn là muốn tỉnh đi đều hai ngày so với người họ ở ruột dự kỳ đều về tân bên trong kỳ viện trưởng bên kia tu luyện đi tới đây nhìn j o d e s anderson thì cũng thôi dầu di nói rằng tình huống lần này so với lần trước ngộ đến đại địa c h i hùng nhưng là khá cho nên bọn hắn cũng không lo lắng thêm vào càng thêm hoàn thiện hộ lý mới có thể càng nhanh hơn khôi phục mới đúng giá hỏa này ngủ thôi thương thế không có chuyện gì yên tâm đi hải cũng thật đúng vậy Yêu lần à làm làm là ngày. m Mình mấy náo động hỏa. không có chuyện làm đi treo chọc không sáng đến tối treo chọc phiền、phước. vẫn không có thấy hắn an phận sát treo treo đi đối gì. ra hỏa, ra hỏa kia qua chọc hẹ phải thủ chứ. chọc phước, thấy tôi có cái có l biết tờ Từ này á linh bắt đầu đoán giận lên hắn đã tỉnh ngay á linh soán giận âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó kỳ rổ cười khổ nói rằng cấp tốc quay đầu nhìn lại không sai đây không phải là cái này đáng ghét ra hỏa con mắt chớp chớp sau đó giật giật ngón tay đang chờ mong ở giữa chậm rãi mở hai mắt ra mang theo vô tội ánh mắt nhìn mấy người vù vù ngủ đến mức rất thoải mái khiến người ta trợn mắt n g o á c mồm chính là da hỏa này dĩ nhiên lộ ra thỏa mãn mỉm cười sau khi nói rằng hôn đ à n ta giết ngươi a l i n s n ổ i khùng mắt thấy liền muốn bắt đầu nắm giấu tay thả pháp thuật j o d e s vội vàng kêu cứu được rồi a l i n s đi thông báo các o viện trưởng bọn họ j o d e s ngươi cũng thật đúng vậy thì không thể khiến người ta an tâm mấy ngày biết rõ vào lúc này là thời khắc mấu chốt còn tới nơi đi gây sự ngăn lại a l i n n cử động kỳ dỗ oán giận nói rằng ta cũng muốn a nhưng là g i a hỏa kia chính mình tìm tới c ử a chứ ta sẽ ở đó biên tu luyện ai bảo hắn tới q u a y dối tới bất mãn nói thầm dô đẹp phản kích nói rằng k h á i k h á i k h ủ quên đi ngươi cũng không biết ta bây giờ nói cho ngươi biết đi học viện có quy tắc giống như là quốc gia có pháp luật giống như vậy học viện học sinh đều muốn tu luyện một khối hảo tu luyện nơi tự nhiên bị chịu chú ý giống như là ngươi ngày đó tu luyện cái khối này rất rộng x ư ờ n g có thể tùy ý phát huy thế nhưng tại sao tất cả mọi người không cần ngươi không có phát hiện sao kỳ thực không phải là bọn hắn không muốn mà là không có cách nào học viện mỗi tháng đều sẽ cử hành kiểm tra cùng l u ậ n võ nguyện ý tham gia người có thể tham gia mà phần thưởng chính là đơn độc tu luyện địa nói thí dụ như địa phương kia đó chính là họ ở rụt dự kỳ tháng trước tham gia thi đấu thu được đệ một tên đánh bại hết t h ể đối thủ sau khi độc tài hạ xuống bất luận người nào không thể xâm phạm trừ phi ngươi có thể chịu đựng hắn l ử a giận cùng công kích đánh bại hắn bằng không người khác không thể chia sẻ đến mức những người khác chỉ có thể ở sân huấn luyện bên trong đồng thời tu luyện cười khổ nhìn r ồ đẹp kỳ r ồ giải thích nói rằng như vậy lần này đến phiên r ồ đẹp kinh ngạc còn có quy củ này xem ra cũng thật là có vẻ như là chính mình làm sai rồi hơi đỏ mặt âm thầm nghĩ đến bất quá rất nhanh thoải mái ừ cái kia thì thế nào ta không phải là không biết chứ bằng không ngươi cho rằng ta muốn đi t r e o chọc cái kia sắt tình à, mạnh đến nôi t e ngã ngưu tựa như lao tử thiếu một chút treo ở trên tay hắn biểu môi đi dô đe x o á n giận a n d e r s o n cùng kỳ dồ hai người cũng là một trận thở dài còn nói họ ở r o s h i z k ỳ biến thái tựa h ồ chính hắn càng thêm biến thái đi một cái mười tám tuổi bạc trắng đỉnh cao chiến sĩ tuy rằng không bằng họ ở r o s h i z k ỳ thế nhưng liền bằng vào cái kêu biến thái chiêu thức cùng khủng bố uy lực có thể tại mấy chiêu bên trong miễn cưỡng cùng họ ở dù dự kỳ không phân cao thấp này một phần năng lực đầy đủ biến thái bằng không mấy ngày này sẽ liên tiếp xuất hiện những ngày đại gia tộc hoặc là thế lực lớn người yêu cầu thấy hắn còn không đều là bị cái loại này lực chiến đấu hấp dẫn tới đích ha ha ha tiểu tử cuối cùng cũng coi như tỉnh cho chuyện không đến bao lâu thời gian j o đ ẹ p đối với học viện sự tỉnh có càng nhiều hiểu rõ cũng là vào lúc này chuyển đến một trận sang sảng tiếng cười sau đó nhìn thấy ạ l i n dẫn theo rào cùng tân bên trong kỳ hai người hướng về trong này đi tới đi tới phía trước cửa sổ không chút khách khí dưới trướng nhìn rô đen rào tấm tắc lấy làm kỳ dĩ nhiên cùng người bình thường không có cái gì khác biệt một điểm không nhìn ra thụ thương rằng rớt những vết thương kia đã vậy kết xem ra sắp khôi phục dáng vẻ như vậy sự khôi phục sức khỏe lần thứ hai để cho hai người mở rộng tầm mắt cũng thật là một cái biến thái tiểu cường phải biết huệ s g i a hỏa kia cho dù là hoàng kim chiến sĩ thủ thương không bằng g i a hỏa này nghiêm trọng nhưng là cũng là tại ngày hôm qua mới thanh tình lại bây giờ còn đang tân bên trong kỳ bên kia d ư ỡ n g thương xem tình huống tựa hồ vẫn không có tìm cái tiểu t ử được nghĩ tới đây biên không khỏi lần thứ hai thở dài chương một trăm ba mươi bảy được tuyển đội trưởng viện trưởng nhìn thấy hai người đến j o s e p c ư ờ i khổ nói rằng xem ra lần này mình náo động lên không nhỏ động tĩnh cũng không biết có hay không tạo thành cái gì hậu quả ân không sai xem ra khôi phục rất tốt lần này cũng coi như là để họ ở dù dự kỳ tên tiểu tử kia chịu khổ cố gắng tu dưỡng đi hiện tại ngươi có thể thành vì chúng ta học viện danh nhân mấy ngày này có thể sẽ có không ít p h i ề n phước kỳ dô mấy người các ngươi trợ giúp nhìn điểm đúng rồi còn có cái này là chúng ta học viện học viên tiêu chí ngươi thu bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là chúng ta thánh quang học viện năm nhất học viên mặt khác đợi được thương thế khôi phục gần như sau khi đến chúng ta bên kia đi một chuyến có chuyện cùng ngươi thương lượng thuận tiện giới thiệu mấy người cho ngươi biết đại lục luận võ đại tái lập tức liền muốn bắt đầu khẽ gật đầu thỏa mãn nhìn rô đẹp khôi phục hiệu quả giả phân phó nói rằng nghĩ tới đây mấy ngày trong học viện người đem ra hỏa này lưu truyền đến mức vui vẻ sung sướng nghĩ tới đây mấy ngày xuất hiện một ít động thái bọn họ còn có thể không biết là xảy ra chuyện gì hiện tại có thể làm cũng chỉ có đem ảnh hưởng phạm vi thu nhỏ lại đến nhỏ nhất trình độ Tận lực không lực một u luận chuyện sau quốc ố n liên lụy đến những này này nói Không khẳng định không được. Dù sao lần này liền kinh tại tái trước tất thủ đại giữa đi, đợi đi. lụy là võ đó để đẹp được được, đô đế quốc đã cả chế dỗ dù hay ở sao n phương diện cũng là phái người g đế đi quốc phái là ra r ự c t i ế phen cùng mấy người bọn mấy ắ n vọng lao ra giao thiệp, hy vọng có thể thu hy có được dỗ từ từ trò chuyện tại ấm áp trong hoàn cảnh kết thúc đối mặt đại chiến dạo cùng tân bên trong kỳ tự nhiên là không có có nhiều thời gian hơn ở chỗ này biên cho nên hai người rất nhanh liền rời đi bên trong phòng lần thứ hai còn lại mấy người bọn hắn trong lúc d a n h d ố i không cần người khác chiếu cố dỗ đeo chuyển chuyển cự tuyệt mấy người hào ý để bọn hắn nên rời đi trước trải qua ngày đó đại chiến đấu khí trong cơ thể còn lại không có mấy hiện tại cần nhất ngược lại là tu luyện mà không phải tính dưỡng chính mình thân thể hắn rõ ràng nhất như vậy thương thế không tính là gì biết đợi được đấu khí khôi phục trải qua đấu khí cọ rửa cùng tự thân biến thái năng lực hồi phục tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem thân thể khôi phục trở lại đi theo tu luyện bắt đầu những đấu khí kia bắt đầu thẩm thấu mỗi một tấc da thịt cùng mỗi một tế bào chiến đấu lưu lại thương thế đang nhanh chóng khôi phục tự thân biến hóa mà lưu lại đau nhức di chứng lần này không có lần trước nghiêm trọng khôi phục cũng rất nhanh không biết tu luyện bao lâu thời gian cảm nhận được đấu khí báo hòa sau khi mới tính là ngưng kế tục tu luyện Hiên hóa chuyện Nhớ chính mình biến hóa cùng lần trước biến hóa, đẹp không khỏi có một chút nghi hoặc, chuyện viên, loại biến kia tới biến biến đến cùng lần này cùng lần đến cùng là là có ra ra đẹp trước gì? gì xảy xảy một dỗ vì sao lại xuất hiện như vậy tình huống lần trước hiên viên chưa nói nghĩ tới đây biên không khỏi lần thứ hai hướng về hiên viên bắt đầu tuân hỏi tới nói cho ngươi lần trước sự tình là bởi vì ngươi huyết mạch thất tình lần này biến hoa không có lần trước nghiêm trọng rất bình thường bằng không mỗi lần đều như vậy còn phải cũng tỉ như nói là một bình nước có ga tại tràn đầy khí thể sau khi đệ một lần mở ra đều là bạo phát đặc biệt mãnh liệt mà chờ hắn bình tĩnh lại sau đó lại thứ mở ra có thể so với đệ một lần hào k h ô n g chế nhiều cũng hòa hoa nhiều đương nhiên từ u i lực tới nói tự nhiên thì không bằng đệ một lần không cần lưu ý tương lai chính ngươi sẽ từ từ hiểu rõ hiện tại ta nói đối với ngươi không có lợi quả nhưng chỉ chốc lát sau truyền đến hiên viên lười biếng trả lời mặc dù biết có thể sẽ là đáp án này thế nhưng không khỏi còn có một tia thất vọng cũng được nếu không chịu nói coi như xong tin tưởng mình luôn có thể đủ tìm tới bí quyết đón lấy thời gian ba ngày rỗ đẹp đều tại chính mình trong phòng vượt qua ngoại trừ mỗi ngày định điểm đúng giờ nhìn thấy kỳ rỗ đám người đưa cơm tới ở ngoài còn lại thời gian đều chỉ có chính mình một người ở trong phòng tu luyện trong một g i ớ i tình huống thân thể cũng là khôi phục tương đương nhanh thời gian ba ngày trên căn bản khôi phục xong xuôi hiện tại nếu như gặp phải chiến đấu tối thiểu cũng có thể phát huy ra chín tầng l ự c đạo đi đối với điểm này rỗ đẹp vẫn là cảm giác sâu sắc vui mừng thân thể cường nhận để hắn tự đắc nhạc mà hôm nay cũng là rời khỏi chữa bệnh thất tháng ngày rất sớm kỳ rỗ đám người liền đã đến đi vào trong phòng chỉnh lý x o n g sôi đ ổ v ậ nhìn cái này vượt qua sáu ngày địa phương hơi thở dài nếu có thể chính mình vẫn đúng là không hy vọng đi tới nơi này biên được rồi tiểu tử ngươi cuối cùng là khôi phục tên b i ế n thái đi chúng ta đi viện trưởng bên kia đúng rồi bàn giao ngươi một câu nói mấy ngày này nhưng là có không ít nhân tới tìm ngươi đều bị ta cùng en d e r sân bọn họ đỡ được là được rồi phiền phức không nhỏ chính ngươi chú ý một điểm hay nhất thiếu cùng những n à y nhân tiếp xúc nhìn tinh thần sung mãn r ồ i đè kỳ dô bất đắc dĩ thở dài gia hỏa này kinh người năng lực hồi phục lại một lần nữa khiến người ta nhìn mà than thở nghĩ tới đây mấy ngày chính mình ngăn lại một nhóm lại một nhóm người ân có một chút cảm khái xem ra tên tiểu tử này lực hấp dẫn vẫn là rất lớn mà rất nhiều người tìm ta đối với chuyện này rổ đẹp trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi d ò tựa hồ chính mình tại đế đô không có nhận thức mấy người gia hỏa này nói những n à y người là ai vì sao về tìm đến mình đối với điểm này ngược lại là nghi hoặc không nớt còn không phải là ngươi ngày đó ra vẻ ta đây hậu quả hiện tại rất nhiều thế lực cùng gia tộc đều nhìn chằm chằm ngươi nghe nói đế quốc cũng coi trọng ngươi chính đang cực lực mời chào ngươi hy vọng ngươi có thể vì bọn hắn hiệu lực trở thành đại danh nhân đây làm sao là không cao hơn g lắm có phải hay không rất thỏa mãn lần này ngươi hài lòng chưa một bên ạ lynx mang theo dị dạng ngự a khí nói rằng gia hỏa này bây giờ lại như thế x a thủ nhớ tới lúc trước đệ một lần gặp gỡ thời điểm bất quá là một cái vô lại tên côn đồ cắt ké trong lòng có một chút chua sót mang theo một điểm đố kỵ đúng vậy là đố kỵ đố kỵ cái này vô lại d ù côn thiên phú cùng thực lực đồng thời có một chút phức tạp bởi vì hắn cũng nhận được gia tộc mình nhiệm vụ bằng vào cùng jodest i ế p cận quan hệ gia tộc của chính mình cũng hy vọng có thể mời chào này một viên tân tinh dù sao ai cũng không muốn từ bỏ cơ hội này hơn nữa còn ưng thuận một đống lớn chỗ tốt thậm chí ngay cả mình đều có một chút đỏ mắt như vậy phải không đó là rất tốt ha ha ha nghe đến mấy câu này j o d e p h ơ i sững sờ lập tức cười to vài tiếng hưng p h ấ n nói tuy rằng vô ý gia nhập bất kỳ tổ chức thế nhưng chịu đến người khác nâng niu cảm giác vẫn là rất tốt thiếu trang điểm nhanh lên một chút đi thôi lôi kéo j o d e p đi ra ngoài mấy người vẫn đúng là không chịu nổi ra hỏa này xú thí tính cách đi ra chữa bệnh thất quả nhiên nhìn thấy không ít người lập tức vây chặt tới hy vọng có thể cùng j o d e p đơn độc đối thoại nhưng đều bị kỷ rô lấy viện trưởng d a n h nghĩa ngăn trở cản lại mang theo một điểm t r ậ t vật dáng dấp hốt hoảng hướng về viện trưởng bọn họ trô ở chạy đi tiêu hao lượng lớn tinh lực cuối cùng là thoát khỏi những này đáng ghét ra hỏa đi tới nơi kia căn phòng nhỏ từ trước mấy người vù vù thở dốc chờ rô đèn cái này kẻ cầm đầu có một loại xé da hắn kích động về phần rô đèn vào lúc này cũng là cao mày cuối cùng cũng coi như hiểu rõ đến bị truy đổi cảm giác đau cũng vui sướng thở dài trong lòng danh nhân vẫn thật khó làm cũng coi như là lý giải đến tại sao những thiên tài này đều rất lãnh đạo nguyên nhân bởi vì bọn hắn không cách nào nhiệt tình tại nâng niu ở giữa lộ r a nhiệt tình chỉ có thể đến tận đây chán trường hoặc là đi vào lạc lối bãi làm ra một bộ khuôn mặt lạnh lùng chỉ là tại ngụy trang chính mình thôi đi vào gian phòng quả nhiên nhìn thấy mấy cái viện trưởng đều tại hơn nữa còn có hơn mười cái học viên đối với mình mấy người đến cũng không hề cảm giác được bất ngờ khe gật đầu nhìn rô đ ẹ p ân không sai so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn được rồi còn kém một mình ngươi hiện tại chúng ta bắt đầu nói một chút chuyện lần này tình đi anderson cùng alin còn có roi ba người nghe được câu này mang theo một điểm thất lạc vẻ mặt chủ động rời khỏi gian phòng này đến ngoài cửa đi gác bọn hắn biết rõ như vậy hội nghị không phải là bọn hắn có tư cách tham gia trong lúc thương lượng sự tình cũng không phải là bọn hắn có khả năng tham dự trong phòng đến tận đây chỉ còn lại hai mươi cái học viên cùng ba cái viên trưởng dĩ nhiên j o d e s là trong đó một thành viên đứng ở họ ở joseph k i bên cạnh cảm giác có một chút l u n g túng mà họ ở rút dự kỳ nhìn rộ đẹp vẻ mặt cũng là mang theo vô hạn phức tạp được rồi hiện tại tất cả mọi người trình diện ta liền nói nói lần này thi đấu sự t ì n h đi nhớ ngươi các ngươi đều rõ ràng lần này thi đấu phi phạm ý nghĩa hán ngoại trừ cùng dĩ vãng ngôi giới thi đấu bình thường tiến hành đẳng cấp xếp hạng cùng học viện xếp hạng cùng với đế quốc năng lực so sánh ở ngoài còn sẽ có một cái khác trọng yếu ý nghĩa đó chính là liên quân thông xuất quyền không nhiều lời nói ta đều cho các ngươi từng nói chuyện này tầm quan trọng tin tưởng các ngươi cũng biết tính chất nghiêm trọng cho nên chúng ta chỉ cần thắng lợi không cho thất bại lần này thi đấu cùng thường ngày giống như vậy chia làm ba cái cấp độ thi đấu mỗi cái cấp độ hai tri đội ngũ một nhánh dự bị một nhánh chính tái sau đó còn muốn tiến hành một chọi một thi đấu mỗi tổ cần phái ra hai cái thành viên thăm ra những này các ngươi hẳn là đều biết lần này phân tổ tình huống hiện tại các ngươi cũng nên cũng nhìn ra được đệ một cấp bậc cùng đệ hai tầng thứ bốn tri đội ngũ do chúng ta thánh quang học viện tuyển ra đệ ba tầng thứ đội ngũ đế quốc phái tuyển hiện tại đem phân tổ tình huống cho các ngươi giới thiệu một thoáng đầu tiên đệ một cấp bậc thi đấu đệ một tổ cũng là chính tái tổ đội trưởng rô đès giao tuyên bố đệ một cái thành viên sau khi thỏa mãn nhìn mọi người vẻ mặt quả nhiên không ra dự liệu hầu như mọi người đồng thời lộ ra vô cùng kinh ngạc không rõ vẻ mặt rô đès cái này mấy ngày này mới phong tao lên thiếu niên dĩ nhiên trở thành đội trưởng lưu ý ở ngoài sau khi rất nhiều người đều có một chút hiểu rõ xác thực một cái bạc trắng đỉnh cao thành viên về mặt thực lực mà nói có thể xếp vào cấp bậc này dự thi nhân viên ba vị trí đầu đương nhiên là trái ngược với thánh quang học viện mà nói hơn nữa lấy năng lực của chính mình lại có thể cùng họ ở dù sự dự kỳ không phân cao thấp có thể thấy được trình độ kinh khủng khi đội trưởng cũng không phải là quá hoang đường sự tình về phấn r ỗ đẹp bản thân cũng là thật bất ngờ bất quá bất ngờ sau khi tùy theo mà đến là hưng phấn đội trưởng không nghĩ tới vẫn lăn lộn một cái đầu hàm đi ra bất quá cũng chính bởi vì như vậy trên người trọng trách nhưng cũng là càng nặng một phần ân tổ viên là họ ở dù diệu kỳ Ô u mạ k e n nhì jon h năm người này đệ một tổ phụ trách chính tái sau đó dự bị tạo thành viên một fan tuyên bố đệ một cấp bậc danh sách đã hiện ra tại trước mặt mọi người đại gia có vấn đề gì sao nhìn mọi người vẻ mặt thân bên trong kỳ nhàn nhạt ta ơn đến ta có quả nhiên đệ trong lúc nhất thời có hai ba người biểu đạt chính mình ý kiến trong đó một người là đệ hai tầng thứ ứng cử viên bên trong học viên còn có hai cái là đệ một cấp bậc dự thi nhân viên c h ư ơ n một trăm ba mươi tám lãnh đạo phong độ hơi s ứ n g sở hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy lúc này một cái tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi nữ ma pháp sư cùng một cái khác tuổi sấp xỉ chiến sĩ đứng ra nói rằng một mặt khác đứng ở kỵ rồ bên người một nam tử cũng là đứng dậy nhìn ba người này rô đ é ngầm cười khổ thì cũng thôi chính mình một cái người xa lạ đột nhiên nhô ra gia nhập đội ngũ ở giữa hơn n ữ a nhảy một cái thành vì bọn hắn đội trưởng nghĩ đến người khác cũng là sẽ không phục tức giận có ý kiến gì nhìn ba người hiển nhiên trước đó ba cái viện trưởng đã ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống cho nên làm xong sung túc chuẩn bị nói thật để dô r d e s đảm nhiệm đội trưởng này cũng là bọn hắn mấy ngày này lâm thời mới làm ra quyết định là trải qua khắp mọi mặt nhân tố tổng hợp cân nhắc đến không cần nói những khác liền đơn từ kinh nghiệm điểm này đến xem cũng đủ để để hắn thượng vị nay từ hắn cùng họ ở dù dự kỳ chỉ thấy giao chiến liền có thể rõ ràng phán đoán ra được tránh nặng tim nhẹ biết không chiến đấu dùng mạnh nhất chiêu thức trong thời gian ngắn nhất phân ra thắng bại cũng không đủ kinh nghiệm tại nguy hiểm như vậy tình cảnh bên trong là khó có thể làm ra cái này quyết đoán chúng ta cho rằng họ ở dù dự kỳ thích hợp hơn từ về mặt thực lực mà nói họ ở dù dự kỳ so với r o đèse càng mạnh hơn từ phối hợp với mà nói họ ở josuki ở cùng với chúng ta lâu như vậy thời gian theo g i ả i chúng ta mà j o s u k cùng chúng ta chỉ thấy không có chút nào quen thuộc cho nên chúng ta cảm thấy họ ở josuki mới là người được chọn tốt nhất tại tân bên trong kỳ thoại âm rơi xuống không tới chốc lát thời gian nữ tử kia kiên quyết nói rằng ta không có ý kiến ngoài dự đoán mọi người mọi người cũng không nghĩ tới trước hết phát biểu ý kiến dĩ nhiên sẽ là họ ở josuki bản thân chỉ thấy hắn đi tới trước một bước thản nhiên nói sau đó xoay người nhìn j o s u k mang theo phức tạp thần tình nói rằng đội trưởng một màn này mọi người không khỏi kinh ngạc họ ở, ở d u s u k i là người nào bọn họ rõ ràng hơn nữa bất quá một cái ngoài ta còn ai phi thường mạnh hơn người dĩ nhiên vào lúc này ca nguyện ở túi đầu chịu làm kẻ dưới dĩ nhiên nguyện ý thừa nhận rô đ e s đội trưởng này họ ở, ở d u s u k i một bên nữ ma pháp sư không khỏi sốt ruột hô không cần nhiều lời rô đ e s bắt đầu từ hôm nay liền là chúng ta đội trưởng bất luận người nào vi phạm ý tứ của hắn Ta hỏi ở j o s u k e đệ một cái sẽ không bỏ qua cho hắn đưa tay ra hiệu nữ ma pháp sư c ấ m miệng mang theo thanh âm lạnh lùng dùng một loại làm người cảm giác lạnh giá ánh mắt quét khắp toàn trường nhân sau khi trầm giọng nói rằng ân nếu họ ở j o s u k e cũng không có ý kiến ta nhớ các ngươi cũng không cần nhiều lời joseph làm sao họ ở j o s u k e so với các ngươi đều rõ ràng phối hợp không là vấn đề tin tưởng hắn có thể rất nhanh dung nhập đến các ngươi đoàn đội ở giữa sự tình cứ như vậy quyết định mặt khác đến nói một chút đ ể hai tầng thứ thi đấu đội ngũ chính thi đấu ngũ do kỳ dô linh hàm còn lại thành viên theo thứ tự là thành viên dự bị liên tiếp nói ra lần này thi đấu đội ngũ cứ như vậy quyết định ra đến lần này quyết định không có đụng phải bất luận người nào phản đối bởi vậy nhưng có thể thấy được kỳ dô ở cái này học viện ở giữa địa vị cùng tại học viên ở giữa lực ảnh hưởng được rồi jodes kỳ dô lần này thi đấu liền giao cho các ngươi k h i nhìn các ngươi có thể lấy đến làm người vừa lòng thành tích xuất hiện khi các ngươi đi xuống trước đi mang theo từng người tổ viên bắt đầu liên hệ phối hợp chiến thuật thời gian chỉ còn lại không tới hai mươi ngày các ngươi muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong đem chiến thuật phát huy đến mức tận cùng tất cả xử lý x o n g tất xem như là giải quyết xong một đoạn sự tình tùng ra một hơi nhìn rô đẹp cùng ký rô hai người này bị ký thác mọi người nhìn người ký rô thành thật thở dài nói rằng gật đầu không có càng nhiều ngôn ngữ mang theo từng người tiểu đội hướng về phía dưới thối lui đón lấy liền đem dung nhập đến khẩn trương trong khi huấn luyện học viện bởi vậy cũng là làm ra to lớn nỗ lực ngưng hai cái sân huấn luyện mở ra phân biệt cho những n à y dự thi tiểu đội để bọn hắn có thể có càng tốt hơn tu luyện nơi tạ i họ ở dù sư kỳ dẫn dắt đi mấy người rất nhanh đi tới chúc cho bọn hắn cái kia sân huấn luyện bên trong rất lớn một cái rất tròn sân bãi không có một bóng người lúc này chỉ có mấy người bọn hắn rất vinh hạnh lần này có thể bị viện trưởng ủy lấy trọng trách thành vì cái này tiểu đội một cái thành viên ta còn là một tân nhân rất nhiều chuyện đều không biết hy vọng đại gia tại những ngày sau đó nhiều chỉ giáo dĩ nhiên nhiệm vụ thiết yếu là đem huấn luyện đặt tại đệ một vị đón lấy đại gia làm một thoáng tự giới thiệu mình đi làm cho chúng ta lẫn nhau có một cái càng tốt hơn hiểu rõ nói rõ một chút chính mình thực lực bây giờ đẳng cấp đã am hiểu vũ kỹ hoặc là pháp thuật cùng với yêu thích phương thức tác chiến đem mọi người dẫn dắt đến giữa sân liệt hảo đội hình sau khi rổ đ ẹ p hướng về mấy người mỉm cười nói rằng giờ khác này loại này dẫn đầu cảm giác để hắn nhớ tới lúc trước chính mình tại trò chơi bên trong thành lập cái kia đệ một nghiệp đoàn mỗi lần dẫn dắt đội viên đời kế tiếp vụ thời điểm chính mình không đều cũng là như vậy đứng ở đoàn người mặt trước nhất phát hiệu lệnh sao nghĩ tới đây biên không khỏi có một chút hoài niệm nhìn r o d e s mọi người ánh mắt đều có một chút phức tạp lúc này có thể cảm giác được rõ ràng hắn từ trong d a ngoài tản mát ra một loại khí thế không sai đó là người lãnh đạo mới nắm giữ khí thế tựa hồ như vậy tình cảnh đối với hắn mà nói đã tập mãi thành thói quen tuy rằng vẫn là rất không tình nguyện thế nhưng bách với viện trưởng yêu cầu cùng hẹn sơ yêu cầu mấy người không thể làm gì khác hơn là phục tùng hạ xuống bắt đầu tiến hành tự giới thiệu mình một phen giới thiệu sau đến rộ đẹp xem như là đối với những người này có một cách đại khái hiểu rõ chính thi đấu năm người cùng một màu nam sinh ma pháp sư là một cái tên là kẻn ni đại ma pháp sư thủy hệ pháp thuật còn chiến sĩ không thể nghi ngờ họ ở dô d u kỳ là trong đó người xuất sắc cái kia phản đối với mình nữ ma pháp sư cũng là đại ma pháp sư hệ thổ pháp thuật điều này làm cho dô dè âm thầm kinh ngạc xem ra thánh quang học viện cũng thật là nơi n g ọ a hổ tàng long năm nhất tân sinh ở giữa dĩ nhiên có nhiều như vậy cừng giả thời gian sau này tại dô dè tổ chức ở giữa mọi người bắt đầu đối với lần này đại bị tái chiến thuật tiến hành nghiên cứu tại cái kia một loại tự nhiên mà thành năng lực lãnh đạo hạ dô dần dần làm cho tất cả mọi người bắt đầu tiếp thu chính mình tại trong bất chi bất giác đã dung nhập đến cái này đoàn đội ở giữa theo thâm nhập tham thảo cùng nghiên cứu j o d e s h kiến thức cùng năng lực không ngừng mang cho đại gia khiếp sợ cùng kinh ngạc lợi d ù n g trước kia tại trò chơi ở giữa mang đội kinh nghiệm j o d e s h rất nhanh chế định ra vài sáo không giống tác chiến phương án mà những này phương án nội dung cùng phương pháp nhưng cũng làm cho những này nhân trợn mắt ngóc mồm xem ra rất đơn giản thế nhưng nghiên cứu xuống nhưng phát hiện rất thơm ảo càng thêm chủ yếu chính là quang từ hắn giảng giải ở giữa mọi người liền hiểu được những này phương án huyền bí cùng mỹ lực này cùng bọn hắn trước đó chế định đi ra có tranh lệch thật lớn nói chuẩn xác hẳn là xa xa dẫn trước bọn họ ý nghĩ lần này mọi người không thể không đối với cái này xa lạ đội trưởng nhìn với cặp mắt khác xưa giờ mới hiểu được vì làm cái gì viện trưởng bọn họ sẽ làm ra như vậy quyết định cho dù là vẫn ôm phản đối thái độ nữ ma pháp sư cùng một cái khác nam chiến sĩ jon hiện tại cũng là không phải không thừa nhận rộ đẹp cao nhân một bậc tư duy cùng năng lực ở giữa phức tạp nhất mạc t r ú c gọi ở j o s u kỳ, dù đạt thực lực để hắn mở rộng tầm mắt năng lực càng làm cho hắn cảm thấy không bằng trong bất chi bất giác hắn càng nhưng đã do trước hết phức tạp tiếp thu đến bây giờ hoàn toàn không chịu nhận có chứa bất kỳ một điểm ý nghĩ người này nhân cách mị lực đã hoàn toàn thu phục hắn cái kia viên lạnh lùng trái tim ân thời gian sau này chúng ta đều sẽ phân tổ tiến hành đối kháng bắt đầu tôi luyện những n à y tác chiến phương án cho các ngươi thời gian một ngày tiến hành nghiên cứu cùng tham thảo phân tổ tình huống sẽ không nhằm vào chính tái nhân viên cùng dự bị nhân viên tùy cơ lấy ra tất cả thương lượng xong xuôi sau khi rổ đ è s bắt đầu phát hiệu lệnh lần thứ hai làm người mở rộng tầm mắt bình thường huấn luyện bình thường tất cả mọi người là dựa theo chính tái nhân viên một tổ dự bị nhân viên một tổ tiến hành huấn luyện bây giờ lại làm rối loạn đối với cái quan điểm này người còn lại ôm ánh mắt nghi hoặc nhìn rổ đ è s có thể là nếu như vậy đến thời điểm căn bản không cách nào làm được hay nhất phối hợp chỉ có để chính tái nhân viên cùng dự bị nhân viên tách ra tu luyện mới có thể đạt đến hay nhất phối hợp huấn luyện rốt c ụ c k e n n e y ôm nghi hoặc thái độ hỏi thi đấu không phải huấn luyện đến thời điểm chuyện gì đều có khả năng phát sinh các ngươi cho rằng thành viên dự bị liền không cần cùng đội chủ nhà phối hợp sao ngây thơ các ngươi biết cái gì gọi là chiến đấu sao đặc biệt là lần này đó chính là ngươi không chết thì ta phải lịa đời chiến trường chuyện gì đều sẽ phát sinh thụ thương càng là thông thường sự tình nếu như đến thời điểm nói thí dụ như ta hoặc là những người còn lại bị thương làm sao Các có tức ngươi những này nhân trên đỉnh đến sau khi có thể lập tức dùng nhập vào đi không? khi đi thể vào sau lập một bộ cứng nhắc tác chiến đội ngũ sẽ chỉ làm kẻ địch đưa ngươi nghiên cứu thấu triệt sau đó tìm kiếm phá giải cùng đánh bại phương pháp như vậy bị động tác chiến phương pháp các ngươi yêu thích chúng ta muốn làm chính là linh hoạt đa dạng có thể đối mặt đối khi ô n g g ố nhìn g t i giống giống chiến mọi người đều có mật thiết phối hợp, không phải mấy người liền đấu đó đều đầy đủ mấy sau làm lược, này mật ra không không không sách phương những hợp, án, cần sắp tác có xếp t sự h Khi nhìn các ngươi nghĩ rõ ràng điểm này bằng không ta cho rằng lần này thi đấu không thể so tham gia bởi vì đi tới chỉ có thể mất mặt thời gian rất gấp thời gian một ngày đại gia cho ta nghiên cứu thấu triệt sau đó ngày mai bắt đầu phối hợp huấn luyện tùy cơ tổ đội có nghe hay không đối với k e n n y nghi hoặc jode lệnh giọng răn dạy đến cổ xưa quan niệm không thể có thời đại này chính là quá nhiều người ôm như vậy cổ xưa quan niệm mới có thể dẫn đến giai cấp chế độ lan tràn vô hạn xuất hiện cái gọi là đẳng cấp phân hóa mới có thể khiến nhiều người như vậy cứng nhắc hắn muốn làm chính là đánh vỡ cái này quan niệm đem thực lực trình độ lớn nhất phát huy ra l i ê n như trò chơi bên trong phó bản giống như vậy không giống phó bản không giống phi phương pháp đối mặt không giống bột tạo thành không giống chiến đội mấy câu nói hạ xuống nhưng là để ở đây mấy người mặt đỏ tới mang h a i dồ đẹp mấy câu nói như thể hồ quán đỉnh để bọn hắn không đất dung thân đúng vậy bị nói như thế xác thực như vậy này mới phát hiện nguyên lai、like、bọn họ lúc trước ý nghĩ là cỡ nào buồn cười nghĩ tới đây biên không khỏi b ư ớ c lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vâng chúng ta biết rồi sau một khắc mọi người đều là gỡ bỏ cổ họng g i n g lớn nói được cái kia giải tán sáng sớm ngày mai bảy giờ bên này tập trung ta không hy vọng xem đến bất luận là một người nào đến muộn gật đầu bọn họ tiếp thu trình độ vẫn để cho chính mình so sánh với vui mừng không hổ đều là đứng đầu học viên nhìn đại gia rời đi rồi đèn tùng ra một hơi trên vai trọng trách nặng áp lực trong bất chi bất giác tăng nhiều chính mình cần càng nhiều nỗ lực mới được nếu viện trưởng giao lấy như vậy lần này chỉ cho phép thành công không cho thất bại các đồng chí t â n niên vui sướng năm sau quá độ ám dạ ở chỗ này cho đại gia chúc tết làm cho chúng ta thỏ năm đồng thời mạnh mẽ lên chương một trăm ba mươi chín tôi luyện người còn không đi mọi người rời khỏi j o d e s bất ngờ phát hiện họ ở rụt dự kỳ ra hỏa này lại vẫn đứng tại nguyên chỗ cũng không hề rời đi dấu hiệu nhìn thấy điểm này không khỏi nghi hoặc dò hỏi ngươi rất mạnh ngươi khi đội trưởng rất thích hợp ngoài dự đoán mọi người không hề trả lời chính mình vấn đề ngược lại là nói ra một câu như vậy thoại tuy rằng âm thanh vẫn là có chút lành lạnh nhưng mà mang theo cái kia một k i a lúng túng lại có thể nhìn ra được là h ắ n tiếng lòng hay là thật sự chưa từng có đánh đáy lòng như thế tán thành không có một người nói ra quá nếu như vậy đến cho nên hắn nói chuyện mới sẽ có vẻ như thế biến ýu không sánh được ngươi được rồi hiện tại liền muốn bắt đầu tu luyện lần này đội ngũ ngươi là chủ lực thành viên cố gắng dưỡng thương không muốn xảy ra vấn đề gì nhất định phải bắt đệ một tên nhìn họ ở dù dự ki nghe được hắn sau khi khẽ cười g i a hỏa này nói chuyện vẫn thật là khiến người ta không tìm được manh mối nhất định có thể cảm nhận được giờ khắc này hắn trong mắt bắn ra cực nóng hào quang chỉ nghe hắn kiên định nói rằng đi trở về đi thôi tiến lên vãn trụ họ ở dù dịu kỳ vai tuy rằng cảm giác được hắn khỏe người một cái thế nhưng rất nhanh sẽ đón nhận hạ xuống mang theo một loại làm người bất ngờ ngượng ngùng tùy tùng giả dỗ đẹp như vậy vai sóng vai đi ra ngoài nhìn thấy họ ở dù dịu kỳ một bộ lúng túng răng dấp dỗ đẹp âm thầm trong nhạc hắn biết cái này luôn luôn bị người khác thật cao ngưỡng vọng thiếu niên hay là vẫn là đệ một lần như vậy bị người khác đắp vai cùng đi đường đi nghĩ tới đây biên thì có một loại trò đùa dai thành công vui vẻ đi ra sân huấn luyện hai người cử động tự nhiên bị đi ngang qua học viên nhìn thấy chỉ thấy những n à y nhân trận to hai mắt không thể tin tưởng nhìn một màn này luôn luôn lạnh leo họ ở r j o s dự k ỳ dĩ nhiên bọn họ thậm chí hoài nghi là không phải là mình hoa mắt như vậy tình huống cũng dẫn đến thật là nhiều người bởi vì xuất thần mà đánh ngã ven đường trên cây bị những n à y nhân nhìn họ ở r j o s dự k ỳ sắc mặt dần dần hồng hào lên nhìn thấy tình cảnh này rồ đ ẹ p tự nhiên là càng thêm đắc ý nhìn bên cạnh dương dương đắc ý rồ đ ẹ p họ ở r josuke âm thầm tiêu khổ không biết nên như thế nào từ chối bất quá rồi lại có một loại cảm giác khác lan tràn nội tâm cái loại này rất cảm giác ấm áp trước đây chính mình chẳng qua là gặp qua người khác như vậy đắp vai đồng thời cất bước trắng cảnh khi đó chính mình vẫn âm thầm khinh bị những này ngu ngốc lúc này chính mình trở thành ngu ngốc bên trong một phần tử thời gian dĩ nhiên cảm giác khí thế này vẫn là rất tốt một việc chơi lơ mơ sáng j o s e p h đã đi tới sân huấn luyện ở giữa tối ngày hôm qua trở lại cũng không có như hà nghỉ ngơi chỉ bất quá tu luyện một phen còn lại thời gian đều đặt ở chiến thuật nghiên cứu mặt trên một buổi tối thời gian để hắn nghĩ ra càng nhiều có thể tăng nhanh phối hợp van ý phương pháp điều này cũng làm cho hắn âm thầm vui mừng không có uổng phí chính mình làm trễ mãi nhiều như vậy thời gian hướng phía trước nhìn lại hơi sững sờ nguyên đến chính mình cũng không phải là một người đến sớm nhất nhân đã có người so với mình sớm hơn một bước đi tới nơi này biên họ ở rút dĩ kỳ cùng kenny còn có j o h n mấy người dĩ nhiên cũng đã ở đây địa ở giữa chờ đợi mình so với ước định thời gian đầy đủ sớm một canh giờ nhìn thấy mấy người mỉm cười tiến lên chào hỏi nhân lúc ránh rủi dỗ đẹp mặt dậy để mấy người trợ giúp chính mình làm một ít chuyện chuẩn bị một ít đạo cụ tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới hắn nhưng là tại thỏa mãn mỉm cười những đồ vật này đều là chuẩn bị dùng để tại trong khi huấn luyện sử dụng vật phẩm chỉ chốc lát sau tất cả nhân viên lục tục đến sân bãi trước bảy giờ mọi người đã toàn bộ đến nơi không có ai đến muộn đây là để hắn cảm thấy thỏa mãn xuất hiện đang tiến hành tùy cơ phân tổ phía ta bên này có mười tờ giấy bên trong theo thứ tự là màu đỏ cùng màu đen nguyên điểm các ngươi lấy ra đánh vào chấm tròn màu đỏ năm người một tổ người còn lại một tổ sau đó tiến hành phân tổ đấu đối kháng đấu đối kháng sau khi là một đoạn tiểu hoạt động hoạt động chi sau kế t ụ ngày hôm nay mục đích chủ yếu chính là để mọi người đ ạ t thành nhất định ăn ý cùng hiểu rõ xuất r a trước đó chuẩn bị xong tờ giấy đặt tại trước mặt mọi người rổ đẹp nói rằng đương nhiên ma pháp sư rô đès nhưng là trực tiếp cho một tấm điểm đen tờ giấy cùng một tâm chấm tròn tờ giấy dù sao không có ma pháp sư đội ngũ là không được hình đội ngũ hay là thật sự bởi sự tình ngày hôm qua để rô đès hoàn toàn thu phục những n à y ngạo mạn không câu n ệ các gia hòa tâm chuyện ngày hôm nay tiến hành rất thuận lợi không có bất luận người nào biểu thị nghi hoặc hoặc là lời oán hận phân tổ rất nhanh hoàn thành rô đès cùng họ ở josuki bị phân ở tại một tổ ba người khác đều là dự bị đội viên như vậy tổ hợp vẫn tính thỏa mãn triệu tập từng người đội viên bắt đầu thương lượng chiến thuật ứng dụng một phen thương t h ả o nhưng là tiêu hao thời gian không ngắn nữa bất quá nhưng không có nhân đoán giận chiến thuật mới là vương đạo đặc biệt là tại đoàn chiến ở giữa đón lấy đấu đôi kháng bắt đầu tiến hành hai cái ma pháp sư bắt đầu ngâm sướng thủy hệ cùng hệ thổ pháp thuật bắt đầu bừa bãi tàn phá mượn ma pháp sư phối hợp các chiến sĩ công kích bắt đầu triển khai r o d e s cùng họ ở rút dự kỷ như hai thanh lợi kiếm bình thường xen vào kẻ địch trái tim trực lấy ma pháp sư mà đi đoàn đội tác chiến ở giữa bắt ma pháp sư là hàng đầu then chốt từ trò chơi bên trong chiếm được kinh nghiệm nói cho dô đèn ma pháp sư là đoàn đội ở giữa tối nhân vật nguy hiểm b ă n g vào cao nhân một bậc thực lực hai người rất thuận lợi cắt vào đối phương vùng đất trung tâm đánh vỡ đối phương tiến công đem bọn họ tỉ như đến phòng thủ trận hình ở giữa một buổi tối thời gian dĩ nhiên để mấy người đối với mình nghiên cứu ra chiến thuật có nhất định hiểu rõ tạo thành một cái phòng thủ phản kích trận hình gắt gao đem ma pháp sư bảo hộ tại tối vùng đất trung tâm bất quá về mặt thực lực chênh lệch vẫn là rất nhanh cho t h ấ y đến họ ở dù sư kỷ sông lên trước mà dỗ đẹp thực lực cũng không phải là mấy người khác có thể so với n g ư ờ i vô ảnh kiếm một khi thi triển đối phương không cách nào chống đỡ ma pháp sư rất nhanh được giải quyết bị làm rối loạn trận hình sau khi chiến đấu trong nháy mắt trở nên ung dung tự tại lên hai người như hai thanh lợi kiếm sen kẽ trong đó mặt sau hệ thổ ma pháp sư không ngừng thi triển đất dung hoặc là địa gai đem đối phương làm cho như hầu tử bình thường không ngừng tránh né cùng bính khiêu hai người chiến sĩ vào lúc này cũng gia nhập vào trong chiến đấu được kết quả không cần nói cũng biết hoàn thành tính tuyệt đối thắng lợi vù vù hô tất cả sau khi chấm dứt mấy người ngồi dưới đất vù vù thở hồn hển nhìn hệ h ả i mọi người dô đẹp nhưng hơi hơi nhữ mày tuy rằng chiến đấu tiến hành vẫn tính thuận lợi nhưng mà phát hiện bọn họ chiến thuật căn bản không có cố gắng dung nhập vào đi mặc dù nói cạnh mình cũng là đạt được thắng lợi thế nhưng có một chút nhưng là không thể nghi ngờ đó chính là hắn môn thắng lợi hầu như hoàn toàn dựa vào là của mình cá nhân năng lực tác chiến hầu như không có đem chiến thuật dung nhập vào đi nói thí dụ như trước đó mình và họ ở dù dự kỷ hai người hợp thành một nhánh sắc bén bộ đội hai người bằng vào cá nhân tài trí hơn người thực lực vẫn cứ đột phá đối phương phòng tuyến tiêu diệt ma pháp sư sau đó trực tiếp khống chế chiến đấu cục diện c o như là mặt sau chiến đấu cũng hầu như đều dựa vào cá nhân năng lực bắt đến cho nên chiến thuật ở tại bọn hắn chiến đấu ở giữa căn bản cũng không có thu được ứng dụng chiến thuật hy vọng đại gia nhớ kỹ chiến thuật cùng đoàn đội lần này thân là đội trưởng ta không có đưa đến đại biểu tác dụng đầu tiên tiến hành tự mình kiềm thảo đương nhiên cũng sẽ cho mình tương ứng trừng phạt các loại chờ cho tới hôm nay huấn luyện sau khi chấm dứt ta sẽ vòng quanh sân huấn luyện chạy liền ổn quyền về phần các ngươi lần này coi như xong hy vọng thời gian sau này bên trong có thể muốn dung nhập đến chiến thuật ở giữa hít sâu một hơi nhìn mọi người rô đẹp cười khổ nói rằng thân là đội trưởng đương nhiên nhất định phải từ mình làm lên đội trưởng nghe được rô đẹp mấy người không khỏi kinh ngạc hô không cần nhiều lời được rồi đón lấy chúng ta làm một cái hoạt động xuất ra lúc trước đi tới nơi này biên sau khi chuẩn bị đồ vật biểu hiện ở trước mặt mọi người rô đẹp nói rằng rất đơn giản hai sợi dây thừng để mọi người thấy sau khi không khỏi có một chút nghi hoặc năm người một tổ đ ầ u ta cuốn vào trên chân sau đó thi chạy không nên xem thường cái này hoạt động cái này hoạt động thử thách chính là các ngươi phối hợp cùng ăn ý tại thi đấu trên đường nên vì đồng bào nghĩ chú ý đoàn đội phối hợp nhớ kỹ bằng không là không có khả năng có thắng lợi hy vọng bắt đầu từ hôm nay cái này hoạt động đem mỗi ngày tiến hành được hiện tại liền bắt đầu dựa theo vừa nãy phân tổ tiến hành tại mọi người trận mắt ngoác mồm ánh mắt ở giữa thi đấu bắt đầu triển khai năm người một tổ tuy rằng cũng không hiểu rõ lắm rỗ đẹp nói lời nói ở giữa ẩn chứa cái kia một tia ý tứ thế nhưng vẫn là vâng theo chấp hành lên chín tử a vừa nãy rộ đẹp nói ra cái này một lời nói tại trong bất chi bất giác lại là làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa thi đấu bắt đầu năm người bắt đầu hành động quả nhiên không ra dự liệu kết quả có thể nói là dối tinh dối mù căn bản không có phối hợp có thể nói một hồi trước kia tiêu khiển trò chơi tại té ngã âm thanh cùng khổ tiếng đều ở giữa gian nan kết thúc mọi người có thể nói khổ không thể tả vốn cho là đơn giản nhiệm vụ tại chấp hành sau khi thức dậy mới biết được là cỡ nào khó khăn giờ khác này mọi người mới tính là hiểu rõ đến r ồ đẹp tâm tư mới biết được hắn là dụng tâm lương khổ một ngày huấn luyện hạ xuống tuy rằng không có đạt đến dự đoán ở giữa thành quả thậm chí không dám khen tặng cùng cuối cùng cần thiết đạt đến mục đích vẫn có t r ê n h lệch rất lớn thế nhưng mọi người nỗ lực tu luyện tinh thần vẫn để cho r ồ đẹp cảm giác được thỏa mãn hắn tin tưởng có như vậy tinh thần tại còn sót lại thời gian bên trong tuyệt đối có thể làm cho đại gia ăn ý lên đối với điểm này hắn không có bất kỳ trần trở được rồi các người đi về trước đi hôm nay tới đây thôi ngày mai bảy giờ tiếp tục ở đây biên tập hợp hướng về mọi người bàn giao sau khi r ỗ đẹp bắt đầu chạy bộ lên thực tiễn trước hắn nói đối với mình trừng phạt các ngươi phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân quay đầu nhìn lại ánh mắt phức tạp những n à y nhân dĩ nhiên đều không hề rời đi mà là đều lưu lại buổi tiếp chính mình bắt đầu tu luyện điều này làm cho r ỗ đẹp bất ngờ đồng thời cảm giác được tâm lý một dòng nước ấm chạy qua cảm giác thật ấm áp không khỏi có một chút cảm động đội trưởng t h ư n g ư ơ i nói không phải sao chúng ta là một cái đoàn đội cho nên tại sao có thể lưu một mình ngươi ở chỗ này tu luyện đây nữ ma pháp sư tối mở miệng trước nói rằng ân nếu là một cái đoàn đội liền muốn đồng thời làm việc không phải sao cho nên khi nhiên là đội trưởng làm cái gì chúng ta cũng muốn làm rồi đội trưởng mình nói phối hợp muốn từ một chút làm lên ngay sau đó là kenny sau đó là j o h n cuối cùng là họ ở dù hắn đơn giản nhất thế nhưng là miệng khiến người ta thay đổi sắc mặt đó chính là ngươi là chúng ta đội trưởng một câu nói kêu bên trong hàm chứa ngàn vạn tình ý rộ đẹp nhưng là có thể cảm nhận được ừ t â n n i ê n vui sướng này mấy chương là chỉ h o á n một điểm thế nhưng đại gia yên tâm ngày mai bắt đầu trường tiết tuyệt đối sẽ thoát khỏi tình huống như thế nga chương một trăm bốn mươi gặp lại lucia họ ở dù gì kỳ giao cho ta các ngươi phối hợp đột phá đối phương phòng thủ công phá bọn họ phòng ngự trước tiên bắt kẻn ní lại nói ta chỉ có thể kiên trì thời gian 5 phút, nhất định phải tử ai trong vòng 5 phút bát. gian ai chỉ có định phải kiên vòng sân huấn luyện bên trong truyền đến rô đèn tiếng hô nhất thời chỉ thấy hắn hướng về phía họ ở r d t dự kỷ vị trí x ô n g q u a còn còn lại ba người nhưng là hướng về bị bảo hộ tại đối phương trận doanh bên trong kẻn nỉ phong đi phía sau chính mình một phương nữ ma pháp sư cũng không có nhàn rỗi không ngừng thi triển ra từng cái từng cái pháp thuật trợ giúp chính mình chiến hữu sáng tạo cơ hội khoảng cách tổ đội thời gian đã qua mười thời gian năm ngày thời gian từng ngày từng ngày rời đi theo thời gian trôi đi mấy người trong lúc đó phối hợp càng ngày càng ăn ý mỗi ngày huấn luyện đều có nhanh chóng trưởng thành trực cho tới hôm nay bọn họ chiến thuật đã trải qua sơ bộ hiện ra chiếu hình thậm chí nhưng muốn nói dỗ đẹp làm gia định đi ra mấy bộ chiến thuật ở tại bọn hắn diễn luyện dưới mỗi người cũng có thể thuận lợi dung hợp đi vào sau đó phát huy ra cái này chiến thuật uy lực được theo huấn luyện tiến hành mọi người trong lúc đó quan hệ cũng càng ngày càng tốt đối với dỗ đẹp đội trưởng này gần như là đạt đến sùng bái ra ngưỡng mộ mức độ trải qua này thời gian nửa tháng huấn luyện d ù đ ẹ p năng lực nhưng muốn nói triệt để hiện ra ở mọi người trước mặt triệt để thu phục những g i a hỏa này tâm để bọn hắn xuất phát từ nội tâm nguyện ý đi theo hạ xuống theo chiến thuật không ngừng thông thạo mỗi người trong lòng khiếp sợ cũng là càng ngày càng nhiều rất nhiều lúc phát huy ra h uy lực thậm chí liền chính bọn hắn đều không thể tin được đã hoàn toàn vượt qua bọn họ trước đó tưởng tượng mà tùy theo mà đến càng ngày càng thâm vào vấn đề rất nhiều cũng đã xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi ngày hôm nay, mấy người ngay sân huấn luyện ở giữa tiến hành một lần cuối cùng rèn luyện huấn luyện sau đó mấy ngày kế tiếp thời gian bọn họ đem sẽ đem tất cả tinh lực tập trung ở trong đó hai bộ chiến thuật cùng với nhân viên cố định sắp xếp huấn luyện bên trên cho nên có thể nói trận này quyết đấu có tính quyết định ý nghĩa cũng coi là đối với này một cái giai đoạn tới nay đại gia huấn luyện sau khi thành quả tiến hành khảo chứng l i ê n như d ô đẹp dự đoán như vậy tại về mặt thực lực lưu lại t r ê n lệnh ở dưới mặt hắn hoàn toàn đang ở hạ phong tình huống chỉ có thể miễn cưỡng dãy dua năm phút đồng hồ chống đỡ thời gian đã cũng coi là hán điểm mấu chốt ra cực hạn đơn giản một mặt khác dôn đám người không phụ sự mong đợi của mọi người tại những thời giờ này bên trong nhưng là bắt đối phương ma pháp sư cuối cùng tổng tiến công kèn lệnh bởi vậy triển khai một phen chiến đấu cuối cùng một yếu ớt ưu thế chiến thắng đối phương tại thực lực rơi xuống hạ phong dưới tình huống d ồ đẹp bọn họ dựa vào đoàn đội lực lượng trải qua chiến thuật phối hợp cùng chiến thuật trong lúc đó chuyển biến liên tục vận dụng ba bộ chiến thuật trong lúc đó nối liền lấy yếu thắng mạnh đạt được tính quyết định thắng lợi được ngày hôm nay biểu hiện rất tốt đánh nhau trước tiên nghỉ ngơi một chút đón lấy ta có một ít chuyện cần cùng các ngươi cố gắng tham thảo một phen nhìn đ ủ rũ họ ở dù dư kỳ đám người j o d e p h cười khổ hướng về mọi người nói rằng an ủi hiển nhiên là không tất yếu hắn tin tưởng những gia hỏa này sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong điều chỉnh tốt trong lúc đó tâm tính nếu như ngay cả này một chút chuyện đều không thể ứng phó cái kia chỉ có thể nói bọn họ quá để trong lúc đó thất vọng căn bản không có tư cách gia nhập vào cái này đội ngũ ở giữa được ân không sai thời gian nửa tháng chúng ta không phụ sự mong đợi của mọi người cuối cùng là đem chiến thuật dung nhập đến chúng ta thực tiễn ở giữa thi đấu tại sau ba ngày liền đem sẽ triển khai còn lại cuối cùng thời gian hai ngày chúng ta nhu muốn làm chính là xác định một bộ đối lập cố định chủ lực đội ngũ cùng bị chiến đội ngũ tiến hành diễn luyện đấu đối kháng nhìn mọi người joseph thản nhiên nói tùy c ơ hỏi các ngươi có ý kiến gì không không có mọi người nhất trí trả lời hiện tại joseph lời nói ra tại tiềm thức ở giữa bọn hắn đều đã cho rằng là mệnh lệnh bởi vì bọn hắn biết đội trưởng sẽ không để cho chính mình thất vọng ân như vậy là tốt rồi trước tiên định ra đến ngoại trừ điểm này ở ngoài còn có một cái chuyện trọng yếu nhất cần làm hơn nữa chuyện này các ngươi làm tuyệt đối chỉ có thể so với ta càng thêm hảo nhìn mọi người joseph lần thứ hai nói rằng tại mọi người cùng dưới con mắt hít sâu một hơi biết người biết ta trăm trận trăm thắng câu nói này các ngươi hẳn là nghe qua không sai nhắm mắt làm liệu là tạo không ra hảo xa đến cho nên chúng ta còn cần tham khảo ngoại giới các ngươi đối với chúng ta sắp sửa đối mặt đối thủ hẳn là càng thêm hiểu rõ ta cần các ngươi cho ta đem bọn họ tư liệu chỉnh lý đi ra sau đó làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đối với có thể có xuất hiện tình huống chế định ra không giống chiến thuật sắp xếp không giống đội viên dự thi n Thứ ngay à y tin t n ư ở các ngươi với sẽ so làm t càng được. thêm h k u a nay hôm s ẽ đi, Kenny, do ngươi viên ngươi Kenny, nhân do cho phụ trách, nhân viên mặc l ự a chọn, cần thiết cái gì trợ giúp, cứ việc、nói. Có thiết thể nói. Là trợ giúp gì làm đó ư ợ c ta rổ dỗ đẹp ó đ đem chính mình ý nghĩ lấy mệnh lệnh hình thức truyền đạt cho phía dưới mỗi người không có một người rơi xuống nhàn rỗi mỗi người trên người đều bao nhiễm nhiệm vụ trọng yếu lập tức cung dung tâm tình biến mất không còn t â m tích mỗi người trên mặt lần thứ hai viết đến áp lực phù hiệu về phân rố đẹp chính mình hắn đương nhiên sẽ không để cho chính mình nhàn rỗi hắn có càng thêm việc trọng yếu cần làm thậm chí nhưng muốn nói này thời gian mấy ngày đều tại làm đó chính là thư viện ở bên trong rất nhiều sách vở hắn nhất định phải xem xong tiến hành nạp điện thức học tập thân là đội trưởng có thể nói chính là một cái chiến đội trái tim cùng đ ấ u góc nhất định phải tại chính xác nhất thời điểm làm ra chính xác nhất phán đoán bằng không một cái sai lầm rất có thể sẽ t r ô n v u i chính mình đội ngũ thắng lợi cùng đội viên sinh mệnh đi thư viện là tìm tư liệu đối với hắn dư các loại thuộc tính võ giả cùng các hệ ma pháp sư tiến hành nghiên cứu nghiên cứu bọn họ sở trường cùng khuyết điểm sau đó thu nạp đến chính mình não hải ở giữa vì mình sử dụng tất cả bàn giao xong xuôi tại một phen sung sướng hoạt động sau khi ngày hôm nay huấn luyện xem như là có một kết thúc giải tán mọi người sau khi thật dài tùng ra một hơi sẽ tới chính mình ký túc xá ở giữa tùy ý rửa mặt một phen cấp tốc chạy tới thư viện bất ngờ chính là đi tới nơi này biên sau khi dĩ nhiên đụng phải hết thể đội viên bọn họ cũng đều ở chỗ này hiển nhiên đều là nhận được chính mình nhiệm vụ sau khi đi tới nơi này biên tìm kiếm tư liệu để hoàn thành chính mình bố trí tác nghiệp không thừa bao nhiêu hơi bắt chuyện tìm một một chỗ yên tĩnh ngồi xuống tập trung tinh thần bắt đầu nghiên cứu Chuyện VN của tui VN. hãm sâu nhập thư bên trong nội dung đi dô đèn như mê như say trước mắt một cái đã đến lúc ban đêm thậm chí chính hắn một điểm đều không có ý thức đến biết thư viện bên trong đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng để hắn hơi chút phân thần lúc này mới chú ý tới hơi nhữ mày hướng về gây dối phương hướng nhìn lại không phải là thư viện vào miệng lối vào sao không khỏi âm thầm nghĩ hoặc đến cùng là chuyện gì sẽ đưa tới mọi người như vậy gây dối chỉ thấy lối vào giờ khắc này hầu như tụ tập hết thệ tại thư viện ở giữa thành viên thậm chí là của mình đội viên giờ khắc này dĩ nhiên cũng bị hấp dẫn điều này làm cho dô đẹp càng thêm nghi hoặc chính mình mấy cái đội viên là hạng người gì rõ ràng hơn nữa bất quá đến cùng là cái gì mê hoặc có thể làm cho bọn họ cũng không thể đỡ được mơ hồ tựa hồ nghe được có người bàn luận xôn xao cái gì học viện tứ đại mỹ nữ loại hình đề tài tứ đại mỹ nữ hảo như chính mình đi tới học viện sau khi nghe nói qua không ít lần thế nhưng là vẫn chưa bao giờ thấy qua thôi nhưng mà ngay như vậy ý nghĩ còn chưa rơi xuống chốc lát thời gian hắn con mắt của chính mình cũng là trong chớp mắt t r ừ n g lớn mang theo đầy mặt khó mà tin nổi dĩ nhiên là nàng rất quen thuộc một người nhìn thấy nàng xuất hiện trước kia che ở cửa những học viên kia chủ động nhường ra một con đường dùng nóng bỏng ánh mắt tùy tùng giả nàng bước tiến tiến vào đến thư viện bên trong lucia không sai dĩ nhiên là lucia nàng làm sao sẽ xuất hiện ở bên này không đúng nàng trước ngực cái kia một viên đồ v ậ là thánh quang học viện học viên tiêu chí đến cùng là xảy ra chuyện gì nhìn rõ ràng người đến tại nghi hoặc cùng khiếp sợ đồng thời rộ đẹp ở trong lòng âm thầm hỏi dò chính mình lúc này xuất hiện người không phải là lucy a sao vẫn là như vậy h u y ể n c h u y ể n cảm động nghiêng nước n g h i ê n g thành vẫn là như vậy ưu nhã đoan trang cử chỉ hoa lan trong cốc vắng mười phần đem mọi người ánh mắt đều đi tại chính mình trên người khoe miệng mang theo cái k i a một k i a nhàn nhạt mỉm cười tại cái k i a diễm môi phối hợp dưới cảng là không biết cướp đoạt bao nhiêu thiếu niên ngu ngốc trái tim không đúng cảm giác được một tia không đúng kinh tựa hồ ra hỏa này chính hướng về chính mình vị trí đi tới ánh mắt tựa hồ tập trung vào chính mình vị trí nhìn bên này tình huống j o s e p nhưng không hy vọng ngày mai tại học viện ở giữa chuyển ra lại một đoạn chuyện xấu phải biết mấy ngày hôm trước chuyển ra bản thân cùng ngả bên trong tư chuyện xấu đã làm cho mình đã tiêu hao hết sức của chín châu hai h ổ mới tính là ngưng lại hiện tại tại chuyển ra một đoạn chuyện xấu hơn nữa còn là tại như vậy trọng yếu thời khắc h ắ n cũng không muốn ý thức được điểm này chỉ thấy hắn cấp tốc thu hồi quyển sách trên tay tịch sau đó cúi đầu hốt hoảng hướng về cửa đi đến tuy rằng nhìn thấy l u c i a tâm tình không sai mình cũng rất hy vọng cùng nàng đánh một cái bắt chuyện nhưng mà bất đắc di chính là trước mắt nơi cùng thời cơ thật sự là không đúng d o d e s người muốn đi đâu nhưng mà tất cả tựa hồ cũng là trời cao tại t r e o c ậ n chính mình giống như vậy càng sợ chuyện đã xảy ra nhưng càng phải phát sinh đây không phải là vẫn hy vọng có thể tránh thoát một kiếp d o d e s vẫn là sợ điều gì sẽ gặp điều đó bị bắt một vững vàng ngầm đầu nhìn đứng ở trước mặt mình cử chỉ ưu nhã nhìn mình lucia hắn thật sự có một loại muốn khóc kích động bên người truyền đến những n à y g i ế t người ánh mắt để hắn cả người không dễ chịu k h á i k h á i khục là lucia tiểu thư a ha ha có thể nhìn thấy lucia tiểu thư không lắm vinh hạnh ha ha ha ân đúng rồi kenny không phải còn có chuyện muốn hỏi ta sao ân hiện tại ta tìm tới đáp án cho ngươi giải đáp một thoáng lúng túng cười cười sáng mắt lên nhìn thấy xa xa khẳng định dò đèn đánh ha ha hướng về bên kia lắc mình mà đi hắn nhưng không hy vọng đứng ở chỗ này bị những này ánh mắt cho giết chết không có a đội trưởng ta có hỏi ngươi vấn đề gì sao lại bị t r e o cợt một lần kẻn n ì ỉ ra hỏa này mang theo một bộ da vẻ vô tội trả lời để dỗ đèn có một loại sông lên đau bẹp kích động ống môn mùng một lần thứ hai chúc mừng đại gia tân niên vui sướng mặt khác ngày hôm nay t r ư ơ n g tiết trên c h u y ệ n tương đối chế, cũng chỉ có một cái t r ư ơ n g tiết hy vọng đại gia thứ lỗi chương một trăm bốn mươi mốt quan g hệ ma pháp sư nghe được kèn nỉ rộ đ ẹ p thật có một loại s ô n g lên p h i ế n hắn kích động cái này tên đáng chết nhìn hắn cái kia một loại á m mội vẻ mặt liền biết chắc là cố ý nói như thế làm sao ngươi không có thời gian một bên l u c i a không mất thời cơ truyền đến âm thanh để rộ đ ẹ p càng là cảm giác trở nên đau đầu không ha ha không có chuyện gì vừa nay nhớ lầm ta còn tưởng rằng vấn đề kia là kèn nỉ hỏi nhi g ân không phải chịu bân hẳn là chính là họ ở rút dịu kỳ đúng rồi kèn nỉ ngày hôm nay huấn luyện xong xuôi sau khi ngươi không phải nói muốn ra luyện một trăm quyển chạy bộ sao cái kia còn không m a u điểm đi lúng túng cười cười j o s e p mạnh mẽ trừng mắt kẻ cầm đầu kenny lạnh lùng nói đi đi ra ngoài đi một chút đi nhìn lucia j o s e p trưng c ầ u hỏi bung ra trong tay cái kia một quyển sách đắc ý nhìn một chút một bên khổ một khuôn mặt kenny mang theo lucia tại người khác đấu kỵ cùng ánh mắt hâm mộ ở giữa mang theo lucia hướng về bên ngoài đi đến đi ở học viện l ưu tính trên đường nhỏ hai người ai cũng không nói gì cứ như vậy lẳng lặng đi tới có phải hay không đi ngang qua học viện t r u y ề n đến những n à y ánh mắt kinh ngạc càng làm cho hai người cảm giác một k i a lung túng thim ta có chuyện gì không hồi lâu sau rổ đẹp nhẹ giọng hỏi nghe ra ra nói ngươi trở lại đế đô lần này thi đấu ngươi tham gia sao nghe nói ngươi gia nhập chúng ta thánh quang học viện trở thành một thành viên đại biểu chúng ta học viện x u ấ t đội tham gia m ộ ư ơ i tám tuổi cùng trở xuống cấp độ thi đấu gạch nhìn rổ đẹp lucy a nghi hoặc hỏi giò ân hơi nhữ mày rô đẹp nhẹ giọng trả lời huấn luyện có khỏe không lại quá ba ngày thi đấu liền muốn bắt đầu lần này thi đấu rất trọng yếu ra ra bọn hắn đều rất coi trọng đế quốc cũng là rất coi trọng s ắ p xỉ rồi không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta tổ này thi đấu hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì ngươi tìm đến ta cũng là bởi vì chuyện nhỏ này nghi hoặc nhìn bên người lucy a rô đẹp dò hỏi kỳ thực chính là muốn tới thăm ngươi một chút trở lại đế đô giải như thế thời gian cũng chưa có tới tìm ta cho nên cũng chỉ phải sang đ â y xem xem tại bóng đêm yểm hộ dưới lucy a trên mặt cái kia một tia ửng đỏ nhưng là rất tốt i ể m g i ấ u đi không có bị rổ đẹp phát hiện nghe được nàng rổ đẹp nhưng là ngầm cười khổ mình không phải là chưa hề nghĩ tới đi tìm nàng thế nhưng gần nhất thật sự là bận quá hầu như cả ngày đều tại huấn luyện buổi tối bằng không chính là tại thư viện tìm tư liệu bằng không chính là đang tu luyện ở giữa vượt qua đây không phải là nghĩ tại s a o cuộc tranh tài lại tới tìm nàng đích sao nếu như biết nàng là thánh quang học viện học viên nói không chắc cũng sớm đã đi tìm nàng đây nói thật trong lòng nhìn thấy l u c i a sau khi vẫn là rất cao hứng mặc dù biết ngày mai trong học viện khẳng định lại sẽ truyền ra một ít chuyện xấu thế nhưng hiện tại nhưng là không còn quan trọng đem so sánh mà nói nhìn thấy l u c i a mang đến tâm tình có thể trung hòa tất cả thậm chí chính hắn đều còn chưa phát hiện chính mình chân chính nội tâm là một loại cảm giác gì yêu thích mình cũng không rõ ràng nghĩ tới đây biên ánh mắt có một chút phức tạp không biết mình bây giờ đối với lucy a đến cùng là ôm cái dạng gì tâm tính đúng rồi ngươi là thánh quang học viện học sinh học cái gì nghĩ tới đây biên dồ đẹp trong đầu sinh ra vô số nghi hoặc lucy a tình huống nào chính mình rõ ràng hơn nữa bất quá tựa hồ liền nàng người như vậy căn bản không cách nào tiến vào thánh quang học viện đi không cần nói những khác liền thực lực này một khối hắn hoàn toàn liền không đạt tới nhập học tiêu chuẩn chớ đừng nói chi là tiến vào chọn sau khi trở thành chính thức học viên ân ta là thánh quang học viện pháp thuật hệ học viên học tập quan g hệ pháp thuật bây giờ là năm nhất học viên trung cấp chiến sĩ trình độ đối với r ô đét ngữ khí l u c i a không có cảm giác đến cái gì bất ngờ bởi vì như vậy ngữ khí cùng vẻ mặt nàng không phải đệ một lần thấy được rất nhiều người đều sẽ dùng như vậy ánh mắt cùng ngữ khí hỏi g ò ai làm cho mình xuất thân danh môn mọc ra một bộ nhu nhược mô dạng đây như vậy mô dạng rất khó khiến người ta cùng ma pháp sư hoặc là chiến sĩ liên hệ tới quan g hệ ma pháp sư hơi nhữ mày dô đẹp lâm thầm tự nói quan hệ ma pháp sư được gọi là so với thủy hệ ma pháp sư còn muốn phế ma pháp sư đương nhiên đây là chỉ tại quan hệ pháp thuật là còn chưa tiến vào đến ma đạo sĩ cấp lúc khi khác tại ma đạo sĩ trước đó quan hệ ma pháp sư có thể nói là không còn gì khác bất kể là chiến đấu vẫn là trị liệu phương diện tuy rằng quan hệ pháp thuật là được gọi là trị liệu pháp thuật thế nhưng tại ma đạo sĩ thực lực trước đó bọn họ khiến dùng đến pháp thuật trị liệu thuật đều là cấp thấp pháp thuật công hiệu kém đến đáng thương thậm chí không cách nào cùng thủy hệ pháp thuật đánh đồng còn chiến đấu càng thêm không cần phải nói năng lực chiến đấu càng là thê thảm không nỡ nhịn cái này cũng là tại sao quan hệ ma pháp sư tại toàn bộ đại lục trên thật là ít ỏi nguyên nhân bởi vì tất cả mọi người không muốn lựa chọn ma pháp này tu luyện lơ lửng quan hệ ma pháp sư nghề nghiệp này còn không bằng gia nhập giáo hội khi một cái tê sư học tập giáo hội trị liệu pháp thuật như vậy cũng so với quan hệ pháp thuật cường lớn hơn nhiều lắm như vậy a ân hảo thật nỗ lực đi sẽ có tiền đồ chỉ cần kiên trì tiếp tục đi một ngày nào đó sẽ đạt được kiêu nhân thành tích nghĩ tới đây biên nhìn lại một chút lu xí a một trận thở dài rồi đ è p a n ù i nói rằng quan hệ ma pháp sư đúng là một cái vô đ ầ nghề nghiệp bất quá nỗ lực tổng hội đạt được thành tích đi chính mình cũng không thể đi đả kích nàng đúng không ân ra ra cũng là nói như vậy dù sao trên đại lục vạn năm trước cái kia cường đại pháp thần cũng không phải quan hệ sao khẽ mỉm cười l u c i a cũng là ôn nhu nói đón lấy hai người lần thứ hai giữ vững trầm mặc vẫn duy trì trầm mặc tiếp tục tiến lên một buổi tối thời gian nhưng là đều chưa hề nói bao nhiêu thoại hai người đều tại cái loại này không khí trầm mặc ở giữa mãi đến tận lúc đêm khuya muốn chia lịa thời điểm nhưng cũng là cũng không nói đến bao nhiêu thoại đến tựa hồ giữa hai người sinh ra một tầng ngăn cách để bọn hắn không cách nào thâm nhập giao lưu xem xem thời gian không còn sớm j o d e s h dựa theo l u c i a tự nói với mình địa chỉ mang theo l u c i a trở lại thánh quang học viện quan hệ ma pháp sư trong túc xá nhìn đi vào trong túc xá l u c i a j o d e s h một trận thở dài xoay người hướng về chính mình ký túc xá vị trí đi đến một buổi tối thời gian thật không biết là cái dạng gì cảm giác bất quá nhìn thấy l u c i a cảm giác nên còn có thể không sai nghĩ tới đây biên khoẹ miệng không khỏi toát ra vẻ tươi cười hắn nhưng là không biết lúc này ở sau người hắn một đôi mắt đang xem xa xa rời đi hắn trong mắt mang theo một tia phức tạp lại một lần nữa nhìn thấy rỗ đẹp nhưng lại không biết trong lòng mình là kiểu gì một loại cảm giác rất hưng phấn rất kích động vẫn là cái gì cảm giác tầng kia bình cảnh mang đến ngăn cách rỗ đẹp khoẹ miệng nở một nụ cười mang theo hưng phấn cùng thỏa mãn không sai này một quang thời gian chính mình tu luyện một không có hạ xuống rốt cục và hôm nay hắn tìm thấy hoàng kim chiến sĩ biên l i giới cảm nhận được bạch ngân chiến sĩ cùng hoàng kim chiến sĩ trong lúc đó cái kia một đạo bình cảnh hắn biết chỉ cần mình một khi đột phá này một đạo bình cảnh liền đem sẽ bước vào đến hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ ở giữa thành làm ộ t người hàng thật đúng giá hoàng kim chiến sĩ đến lúc đó đều sẽ bước vào đến một cấp bậc khác ở giữa chậm rãi thu công biết hiện tại còn không phải là trùng kích thời điểm hơn nữa không có nhất định cơ duyên liền tính trùng kích cũng là h u ầ n phí cái loại này cảm thụ được nhưng sở không tới đồ vật dễ cái vốn không phải dễ dàng như vậy có thể bị tìm tòi đến bằng không cái nào có nhiều người như vậy nhân vì làm một bình cảnh bị nhốt trên ba năm năm năm thậm chí là mười năm hai mươi năm càng có thậm chí là nửa đời hoặc là cả đời thời gian nhìn quấn quanh tại chính mình trên vai p h â n thiên khoe miệng lộ ra một tia ôn nhu nụ cười tiểu tử cần phải trở về thời gian không còn sớm lạc ngày mai trở ra đi vô vô hắn đầu d nhu nói quá hơn nửa tháng thời gian phần thiên lần thứ hai cao lớn hơn không ít bất luận từ độ dài cùng thô độ mà nói nó cũng đã cùng trước kia tuyệt nhiên không giống trưởng thành rất nhiều toàn thân màu đỏ càng thầm c h ầ m hơn hiện tại tổng thể xem ra càng như là h uy vũ thần long có thể tưởng tượng đến tại tương lai không xa nó liền đem sẽ trở thành vĩ đại thần long nghĩ tới đê biên tâm lý một trận đoan vụ vù duy nhất tiếc nuối hay là chính là hiện tại vẫn chưa thể triệu hồi ra đến giúp giúp chính mình chiến đấu đi mang theo không cam lỏng phần thiên bất mãn phát sinh trầm thấp tâm thanh tựa hồ đang oán giận giống như vậy thế nhưng vẫn là phối hợp trở lại chính mình trong cơ thể nhìn vùng đan điền phần thiên nhìn bị nó quay trúng quanh tại ở trung tâm nhất hiên viên thanh kiếm giờ khác này rộ đẹp cảm giác tất cả đều là mỹ hảo như vậy nguyên lai、like, chính mình vẫn đều nắm chặt mạnh nhất năng lượng chỉ cần mình nỗ lực đi đứng ở thế giới đan điền cũng không phải là một cái xa không thể vợi mộng tưởng cảm thụ điểm này cả người trong nháy mắt này lần thứ hai cảm nhận được cái loại này thiên nhân hợp nhất thời điểm loại cảnh giới kia cảm giác rất mỹ diệu đột nhiên bên trong thân thể cái kia một đạo mỏng manh bình cảnh cảm giác run dày một thoáng tựa hồ lúc nào cũng có thể bung lỏng cảm nhận được điểm này để dô đẹp hưng phấn không thôi chỉ có một trang giấy như vậy bạc một tầng ngăn cách thì ra là như vậy hắn biết rất nhanh rất nhanh chính mình liền đem sẽ đột phá tầng kia ngăn cách tiến vào đến cái kia tiệm lĩnh vực mới ở giữa bất quá đáng tiếc chính là vừa n ã y chính mình không có càng sâu một b ư ớ c dung hợp đến bên trong đất trời chỉ là đụng chạm đến cấp bậc kia b ê n d ư ớ i bằng không phòng chừng vào lúc này mình đã đột phá tầng kia ngăn cách tiến vào đến cấp bậc kia ở giữa đi mang theo một kia tiếp nối hướng về sân huấn luyện đi đến họ ở r ụ t dư kỳ đám người đã sớm ở bên kia bắt đầu huấn luyện còn kém chính mình một người không có đến theo thi đấu tới gần mấy người huấn luyện có thể nói là liều mạng thậm chí liền rỗ đèn đều âm thầm cảm khái bọn họ nỗ lực chỉ có thể âm thầm cảm khái hay là này một sự quyết tâm chỉ có thần quang học viện những n à y đứng đầu học viên trên người mới có thể tìm tới đi theo r ỗ đẹp gia nhập một ngày khẩn trương tu luyện lần thứ hai triển khai theo từng lần từng lần một không ngừng lặp lại bọn họ cuối cùng rèn luyện đã dần vào cảnh đẹp bàn giao cho mấy người nhiệm vụ cũng là đúng hạn hoàn thành còn lại mỗi cái đại biểu đội tình huống đều bị s i ê u tập đi ra biết người biết ta trăm trận trăm thắng đối với đối phương sở trường cùng đặc điểm kết hợp lấy chính mình đặc biệt chiến thuật hai ngày sau thời gian đều trong một trong khi huấn luyện khẩn trương vượt qua sắc trời tơ mơ sáng thời gian ba ngày thoáng qua liền qua ngày hôm nay chính là đại lục học viên luận võ đại tái bắt đầu ngày học viện từ ngày hôm qua bắt đầu đã răng đèn kết hoa có vẻ đặc biệt náo nhiệt ngay ngày hôm qua mỗi cái đại biểu đội thành viên đã tất cả đi tới học viện ở giữa g i à n xếp lại nhân số cũng là tại trong nháy mắt tăng vọt mấy lần có thửa nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát hít sâu một hơi đình chỉ tu luyện tùy ý cọ rửa một phen sau khi cấp tốc hướng về ngoài cửa đi đến tập hợp đội viên chuẩn bị ứng phó sắp bắt đầu phân tổ tái chương một trăm bốn mươi hai khai mạc thức phân tổ nghi thức ngày hôm nay học viện có vẻ đặc biệt náo nhiệt dòng người xuyên tức trên mặt của mỗi người đều mang theo một tia hưng phấn Sắp chuyện đã xảy ra để bọn hắn hưng phấn cùng chờ mong theo dộ đ e s đoàn người xuất hiện nhất thời đưa tới chúng tầm mắt của người bên hai truyền đến bọn họ tiếng hoan hô cùng cổ vụ âm thanh thi đấu sắp bắt đầu dù sao thân là chủ nhà thân phận cho nên vẫn là bị chịu chú ý đoàn người cấp tốc đi tới đi tới viện trưởng văn phòng lúc này còn lại hai tổ thành viên đã toàn bộ đi tới bên này trung cấp tổ đừng như cũng là kỳ dỗ bọn họ cái kia một tổ thời gian nửa tháng không gặp tổ này so với trước nhìn thấy thời điểm xảy ra biến hóa không nhỏ từ bọn họ tinh thần diện mạo trên có thể nhìn ra được nghe nói này một quang thời gian kỳ dỗ đem này mấy người kéo đi ra bên ngoài huấn luyện cũng không hề lưu ở trong học viện sân huấn luyện tiến hành huấn luyện xem ra thành t í cảm h không ít, c nhận được điểm này cũng làm cho r ỗ đẹp không chỉ có đối với kỳ r ỗ nhìn với cặp mắt khác xưa về phần cao cấp tổ biệt do đế quốc phái g i a này một cái tổ n h ư n g khác thành viên vẫn là đệ một lần gặp gỡ một ma pháp sư bốn người chiến sĩ tiêu chuẩn tổ đội mỗi người trên người đều tản mát ra khí thế mạnh mẽ đế quốc phái g i a đội ngũ quả nhiên khác nhau hay là cũng chỉ có đế quốc mới có thể phái ra như vậy đại biểu đội đi được rồi hiện tại tất cả mọi người đến đông đủ những khác ta cũng không nói thêm cái gì thi đấu sắp liền muốn bắt đầu chúng ta bây giờ liền muốn đi tới luyện võ trưởng tiến hành khai mạc nghi thức cùng phân tổ nghi thức mấy ngày này chính các ngươi cũng có thể gặp lại các ngươi sắp đụng tới đối thủ là nhân vật như thế nào hai mươi ngày huấn luyện tin tưởng cũng cho các ngươi mang đến tiến bộ không ít xuất hiện đang nói cái gì tất cả đều là dư thừa chào mọi người thật nỗ lực đi tất cả sự tình tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng tại viện trưởng trong phòng làm việc tập hợp sau khi ba cái viện trưởng nhìn ở đây mấy người thở dài nói rằng Đối mặt khen bắt đầu thi đấu, đại ngợi thi gia mặt tâm bắt khen lập ý đều chịu đựng trọng đại áp lực. Chuyến này thành bại đối chịu chuyến yếu quan lực, có thành hệ. trọng này người nói trọng bại với áp l mấy mà tức tại các viện trưởng dẫn dắt đi đoàn người đi tới sân huấn luyện bên trong giờ khác này tại sân huấn luyện bên trong đã người ta tấp nập ngày hôm nay bên trong học viện hầu như hết thẻ học viên đều bưng xuống trong ngày thường bận rộn học nghiệp cùng tu luyện đi tới bên này quan sát này khó gặp thịnh thế Ngày hôm nay... hôm ngày o o ạ i viện viên trừ học viện, học n ở g i đại lục, mỗi cái học viện học viên cùng với gia cái viên còn có lục học học cùng các quốc gia cao tầng còn có các cái thế lực tổ chức trên tầng thành viên ở bên trong. n thế tổ g à ở hôm nay ở cái này sân huấn luyện bên trong có thể nói tinh quang bắn ra bốn phía mị lực vô hạn ở đây biên phòng nghỉ ngơi bên trong nhìn thấy các quốc gia dò xét chờ phân phó đội ngũ nhìn những n à y từng gặp mặt đội ngũ n g h ĩ tức sắp trở thành trên lôi đài giao chiến kẻ địch tâm lý cảm khái v ạ n p h ẩ n đột nhiên một đạo lạnh lùng ánh mắt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người là ô x t đế quốc đại biểu đội phong thần học viện các học viên truyền đến ánh mắt này một nhánh đến nay mới thôi chỉ có thể coi là được với đệ hai lần gặp gỡ đại biểu đội mỗi cái thành viên cái kia một bộ lạnh leo vẻ mặt cùng ánh mắt loại lãnh đạm kia mô dạng khiến người ta cảm thấy không thoải mái trong mơ hồ tản mát ra sát khí mạnh mẽ cùng chiến ý càng làm cho nhân không dám xem thường rất khí thế mạnh mẽ như vậy khí thế tuyệt đối là trải qua như ma quỷ huấn luyện sau khi mới có thể huấn luyện ra một loại khí thế sâu sắc nhìn thoáng qua đối phương mấy cái đội viên dồn đất hít sâu một hơi biết lần này thi đấu chủ yếu nhất kẻ địch liền sẽ là bọn họ bên này mấy người cũng chỉ có đế quốc đại biểu đội những gia hỏa này mới là chính mình chi đội ngũ này uy hiếp lớn nhất tập hợp xong xuôi hết t h ể đội ngũ nhìn bên ngoài thời gian gần như đi tới buổi trưa lúc mắt thấy khai mạc thức thời gian lập tức liền bắt đầu mọi người liệt hảo đội ngũ hướng về bên ngoài đi đến kèm theo kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tại viện trưởng dẫn dắt đi làm chủ nhà thánh quang học viện đại biểu đội trước tiên đi vào sân huấn luyện bên trong thân là sân nhà đội ngũ tự nhiên là hứng chịu nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay ngay sau đó là còn lại đội ngũ ra trượn đối lập mà nói tự nhiên tiếng hoan hô không thể giống nhau đón lấy chính là cái gọi là khai mạc thức các vị lãnh đạo lên tiếng chúng sinh một đống phí lời sau khi mới tính là cắt vào đề tài chính tiến hành phân tổ nghi thức lần này tham gia thi đấu mỗi cái cấp độ đội ngũ đều có năm con đem tiến hành trực tiếp nhất cuộc thi vòng loại thủ luân một nhánh đội ngũ luân không còn lại đội ngũ đều sẽ chia làm hai cái tổ đừng với kháng tuyệt đối hai con thắng lợi đội ngũ tiến vào vòng tiếp theo vòng tiếp theo thì lại tại quyết ra hai tri đội ngũ ở giữa t u y ể n ra một nhánh luân không đội ngũ chờ đợi trên từng vòng từng vòng không đội ngũ cùng mặt khác một con đội ngũ quyết chiến sau khi thắng được đội ngũ tiến hành cuối cùng trận chung kết lấy này quyết ra quán quân cho nên tại phân tổ cái này then chốt phân đoạn cũng làm an dê theo cường đại nhân tố ở bên trong như vậy thi đấu phương thức không đủ hoàn thiện thậm chí có thể nói là mang theo cường đại tính ngẫu nhiên cho nên đối với phân tổ mọi người tự nhiên cũng là xem đặc biệt trọng yếu một phen phân tổ sau khi kết quả vẫn tính tận như người ý đệ một cấp bậc đệ một cuộc tranh tài đế quốc phong thần học viện đại biểu đội trùng hợp bị xếp vào đến luân không tổ ở giữa mà thánh quang học viện đại biểu đội nhưng là gặp được hai tháp mạng đế quốc thanh lưu học viện đại biểu đội Còn cùng chiến sĩ công hội giới cờ Thần ma Pháp Hiệp hội hội Sư sĩ giới về ũ Học nhưng hội Minh Học chiến nhau, chính thể cùng cờ cùng có Viện Viện v Đại Biểu Đội nhưng là cùng giáo hội giới cờ quang minh học viện Đại Biểu Đội giao chiến ở cùng nhau. Chính có thể nói Quang hoan đường tại. là ra ở phần trung cấp cấp độ thi đấu ở giữa thánh quang học viện đại biểu đội nhưng là gặp được quang minh học viện đại biểu đội ốt học viện phong thần đại biểu đội gặp được ai tháp mạng thanh lưu học viện đại biểu đội l u ô n không ma pháp sư hiệp hội cùng chiến sĩ công hội dưới cờ thần vũ học viện đại biểu đội luân không cao cấp cấp độ thi đấu ở giữa thánh quang học viện đại biểu đội luân không ốt đế quốc phong thần học viện đại biểu đội cùng quang minh học viện đại biểu đội phân ở chung một chỗ thanh lưu học viện đại biểu đội cùng thần võ đại biểu đội phân tại một tổ như vậy phân tổ vẫn được cho công bằng chưa từng xuất hiện đặc biệt gì vận may phân tổ kế tiếp là chủ sự quốc lạn s ở đế quốc cao tầng đại biểu tiến hành lên tiếng chủ yếu chính là phát biểu một ít liên quan với thi đấu quy tắc cùng với cổ vũ lời nói loại hình diễn thuyết mấy câu nói nói rằng tới đón gần lúc xế chiều liền thiếu một chút để rổ đẹt ở một bên nghe được sắc ngủ tại một trận tiếng vỗ tay ở giữa khai mạc thức cuối cùng là tại dài rằng giặc chờ đợi bên trong kết thúc cắt vào đề tài chính mỗi cái cấp độ đ ệ một cuộc tranh tài sắp triển khai các c h i đại biểu đội trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi bên trong chu bị thi đấu triển khai luân không đội ngũ cùng đệ hai cuộc tranh tài đội ngũ tuy rằng ngày hôm nay không có chuyện gì cần làm thế nhưng đều lựa chọn lưu lại quan sát bọn họ có thể có đụng tới đối thủ tình huống đệ một cuộc tranh tài thanh quang học viện hai chỉ đại biểu đội đều sắp bắt đầu thi đấu sơ cấp cấp độ thi đấu đem tại lôi đài số một triển khai chuẩn bị kỹ càng tất cả sau khi căn cứ gần nhất thu thập tư liệu tuyển gia thích hợp tác chiến đội ngũ sau khi r ỗ đẹp dẫn theo trận này thi đấu dự thi nhân viên đi tới lôi đài đệ một cuộc tranh tài đối thủ ảm ảm ảm học viện đại biểu đội tại không khí khẩn trương ở giữa thi đấu sắp triển khai chương một trăm bốn mươi ba khinh lấy đứng ở giữa lôi đài cảm thụ dưới đài huyên náo động đến tiếng hoan hô r ỗ đẹp hít sâu một hơi thi đấu cuối cùng là kéo dài màn tre bọn họ chuẩn bị lâu như vậy thời gian hao tốn nhiều như vậy t i n h lực hiện tại cuối cùng là đến nghiệm chứng thời điểm kết hợp trước đó nghiên cứu nhìn lúc này đứng ở đối diện thanh lưu học viện đại biểu đội các học viên j o đ ẹ p đưa ra một hơi chính mình không có phán đoán sai lầm quả nhiên là dự liệu ở giữa mấy người này xuất chiến bốn cái bạch ngân chiến sĩ cùng một cái hệ hỏa đại ma pháp sư tạo thành chiến đấu đội ngũ cạnh mình thành viên cũng là cùng lúc trước quyết định chủ lực chiến đấu đội không có phát sinh cái gì biến hoa lớn tuy h hệ Pháp thêm mình hết hai ủ y đại ma sư kẹn nỉ còn, còn vào có rằng ai tháp mạng đế quốc thanh lưu học viện đại biểu đội được gọi là lần này thi đấu ngũ c h i đội ngũ ở giữa yếu nhất một nhánh đội ngũ nhưng là tất cả mọi người không có bởi vậy p h ấ t lờ tại như vậy thi đấu ở giữa bất luận cái nào bất cẩn đều có khả năng để thi đấu kết quả phát sinh biến hóa to lớn hít sâu một hơi đầu tiên tiến hành chính là một mình đấu tái thi đấu lần này đại hội thi đấu nội dung ngoại trừ đoàn đội chiến đấu ở ngoài tại thi đấu trước đó vẫn đều sẽ để mỗi cái đại biểu đội phái ra ba cái thành viên tiến hành một mình đấu tái ba chàng một mình đấu tái mỗi một cuộc tranh tài thắng lợi đem có thể thu được một cái tích phân thắng lợi phân mà đoàn đội đứng đứng thì lại sẽ sản sinh hai cái thắng lợi phân tích phân tổng cộng năm cái thắng lợi phân tại thi đấu cuối cùng đều sẽ lấy các đội đạt được thắng lợi phân tiến hành phán quyết quyết định ra cuối cùng thắng lợi đội ngũ đầu tiên tiến hành một mình đấu tái dù sao cũng là mở rộng cửa tính chất thi đấu vì bảo đảm không có sơ hở nào do đẹp phái ra mạnh nhất đội hình một mình đấu tái phái ra họ ở dù dự kỳ dẫn đầu mình còn có ma pháp sư kẻn nhì là phụ thành viên để một cuộc tranh tài họ ở dù dự kỳ đánh với đối phương chiến đội đội trưởng ra cùng sâm mặc dù là đối phương đội ngũ đội trưởng thế nhưng hắn bất quá là một cái bạc trắng đỉnh cao cấp những chiến sĩ khác thôi cho nên trận này thi đấu cũng là kém nhất bất cứ hồi hộp gì một cuộc tranh tài quả nhiên không ra bất kỳ dự liệu thi đấu tiến hành rất thuận lợi không ra chốc lát thời gian họ ở dù gì kỳ trực tiếp dùng trực tiếp nhất phương thức phát huy ra chính mình cường lực nhất chiêu thức quả đoán bắt trận này thi đấu làm gốc đội trước tiên năm cái kế tiếp tích phân đón lấy thi đấu thì lại là ma pháp sư trong lúc đó quyết đấu cái này cũng là lần này thi đấu yêu cầu ma pháp sư nhất định phải có một hồi đơn độc quyết đấu đối phương trận doanh hệ h ò a đại ma pháp sư đánh với cạnh mình thủy hệ đại ma pháp sư kèn nhi hai người này tuyệt nhiên ngược lại thuộc tính ma pháp sư triển khai quyết đấu liền như bọn họ pháp thuật tính chất giống như vậy như nước với lửa hay là cũng là vì bảo lưu càng nhiều khí lực đến đoàn thể tái ở giữa tiến hành biểu diễn cho nên bọn hắn vừa bắt đầu đều là từng người thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức khó đọc thân chú phức tạp dấu tay trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tái tràng để thi đấu bao phủ tại nặng nề g h bầu không khí ở giữa điều này cũng là ma pháp sư trong lúc đó quyết đấu hiện tượng thần chú trong lúc đó so đấu hai người ma thú cũng là vào lúc này bị triệu hoán đi ra trước tiên triển khai giao chiến ma chiến truyền đến tiếng hô kèm theo nhẹ giọng thần chú tình hình trận chiến dần dần khẩn trương lên tiểu cũ ma pháp sư chiến thuật trước tiên kết ra phòng ngự pháp thuật ngay sau đó là công kích tính chất pháp thuật pháp thuật trong lúc đó đấu làm cho cả sân bãi bị bao phủ tại hào quang ở giữa tràng cảnh có vẻ huyễn thải cực kỳ đặc sắc và t h ầ n đem so với trước gọi ở dù dự kỳ đơn giản trực tiếp phương thức chiến đấu trận này thi đấu cũng coi như là triệt để làm nổ khán giả tâm tình t h ủ y hỏa hai hệ ma pháp sư thiên nhiên thuộc tính quyết định trận này thi đấu chính là gian nan thi đấu tại trải qua vô số ma pháp sư trong lúc đó quyết đấu cùng giao phong sau khi thi đấu có vẻ dài d à n g d ặ c cực kỳ từ chiến đấu ở giữa người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được thanh lưu học viện ma pháp sư trên thực lực càng chiếm một ít thước phong t ổ n g thể là có thể đem kẻn nỉ gắt gao áp chế ở phía dưới, mà kẻn nỉ tuy rằng thực lực không ăn thua, thế nhưng bằng vào linh hoạt đa dạng phương thức tác chiến đem này một quãng thời gian huấn luyện đến mức hoàn toàn thể hiện ra đến, cũng là không có làm cho đối phương chiếm bất kỳ tính thực chất ưu thế, tại dài rằng giặc chiến đấu sau khi đem so với tái kéo vào. Đến thế hòa ở giữa, hai đội các không có đạt được, đạt được Đâu thế chiến không chàng tranh Thánh Quang viện phần sánh linh dẫn tải một trước. Thật hòa hai hai học họ Dushyuki giữa, sau rửa ở ở lỗi! cuộc các có có vào sĩ so mang theo một tia sắc mặt tái nhuận đi tới giới đ à i đi vào chính mình đội ngũ ở giữa nhìn quan tâm chính mình các chiến hữu k e n n y túi đầu thấp giọng nói rằng chúng ta là chiến hữu ngươi đã tận lực đối với k e n n y vẻ mặt cùng ngữ khí các đội viên an ủi nói rằng k e n n y có thể kiên trì đến đem đối phương kéo vào thế hòa ở giữa có thể làm cho đối phương không được phân đã khiến người ta cảm thấy rất không dễ dàng dù sao đối phương ma pháp sư thực lực hơi chiếm vị trí thượng phong dù sao thanh lưu học viện ma pháp sư tổng thể thực lực so với bọn hắn học viện chiến sĩ mạnh hơn đối lập mà nói ma pháp sư thực lực cùng còn lại học viện ma pháp sư mạnh hơn một điểm vốn là đối với trận này thi đấu không hề ôm bao lớn hy vọng hiện tại đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ kenny ngươi đã biểu hiện rất tốt rồi không muốn quá để ý nếu như lấy như ngươi vậy ý nghĩ mỗi một cuộc tranh tài đều muốn thắng lợi vậy chúng ta lần này thi đấu vẫn có ý nghĩa sao bằng không trực tiếp để lần này thi đấu thủ tiêu sau đó đem quán quân cho chúng ta đạt được bằng không đến thời điểm một khi gặp phải một hồi thất bại các ngươi liền đủ rũ vậy chúng ta thi đấu vẫn cần muốn thế nào tiến hành thi đấu đầu tiên liền muốn bãi chính tâm thái bãi chính tâm thái đồng thời lại theo đuổi thắng lợi phải biết tâm tính quyết định tất cả ngươi cố gắng n g ấ m lại đi được rồi ta thi đấu cũng muốn bắt đầu mọi người xem ta đi nhìn kenny j o d e s h an ủi nói rằng xác thực tâm tính đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu một chuyện bại chính tâm thái mới là vương đạo jodes nỗ lực lên đi tới bên lôi đài trên đột nhiên nghe được bên thai chuyển tới một thanh âm ôn n u quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là lucia nhìn trên chóp mùi hắn mang theo một điểm mồ hôi thở hồng hộc mô dạng hiển nhiên đẩy ra bên này làm cho nàng tiêu hao sức lực thật lớn nhất định khẽ mỉm cười jodes gật đầu kiên định nói rằng trận này thi đấu mình vô luận như thế nào nhất định phải bắt đối thủ thực lực so với mình còn muốn thiếu một chút nếu như như vậy đều bắt không được thẳng thắn nhảy s ô n g tự vẫn quên đi hơn nữa hắn biết chính mình trên người gánh chịu mọi người hy vọng cùng mộng tưởng chính mình thắng lợi hay không đối với toàn bộ đội ngũ mà nói lên hết sức quan trọng tác dụng đem sẽ trực tiếp quyết định đón lấy thi đấu kết quả đứng ở trên lôi đài vận từ bản thân đấu khí đem tất cả tạm nghiệm bính trừ đi ra ngoài nhìn đối diện chiến sĩ nhìn hắn tản mát ra một thân đấu khí màu bạc nhìn vờn quanh tại bên cạnh hắn cái kia sói bạc thú hồn khóe miệng lộ ra một nụ cười bạc trắng trung cấp chiến sĩ c ò n sói bạc thú hồn cũng chẳng qua là trưởng thành đến cao cấp cấp bậc thôi đối với mình mà nói như vậy thi đấu căn bản tồn tại không được bất kỳ vấn đề gì ngược lại đứng ở rô đès đối diện chiến sĩ k i a nhưng là có chút khẩn trương trước đó hai cuộc tranh tài mang đến cho hắn áp lực cực lớn một phụ một bình đối phương dẫn trước cạnh mình một phần nếu như mình một khi thất bại coi như là mặt sau đoàn đội chiến đạt được thắng lợi cũng là không làm nên chuyện gì sẽ chỉ là để bọn hắn tổng thể phân đà với hai so với hai thi đấu đều sẽ bị kéo vào đến quyết thắng cục ở giữa mỗi cái đội ngũ từng người phái ra một cái thành viên tiến hành cuối cùng quyết chiến thánh quang học viện họ ở dù d ị u kỳ cái này được gọi là thiền tài học viên cho dù là bọn họ thân là thanh lưu học viện học viên cũng là như sấm bên thai tối thiểu bọn họ biết tại chính mình chi đội ngũ này ở giữa khẳng định không ai có thể là đối tê h ủ của hắn nếu như như vậy trận này thi đấu có thể kết luận thánh quang học viện đều sẽ thủ thắng mà bọn họ đội ngũ đem sẽ trực tiếp bị đào thải chỉ có thể cùng ngoại trừ trận chung kết hai tri đội ngũ ở ngoài mặt khác hai tri đội ngũ tiến hành tranh đoạt đệ ba tên lưu động tái nhìn đứng ở đối diện cái này người trẻ tuổi hơi nhũ mày có chút nghĩ hoặc rô d e s lúc nào thánh quang học viện b ư ớ c lên như thế một người tới bọn họ trong tay không có bất kỳ liên quan với hắn tư liệu đột nhiên chỉ thấy đối diện rô d e s bùng nổ ra khí thế toàn thân bạch ngân chiến sĩ hơn nữa tương đối với mình mà nói chỉ mạnh không yếu cái kia một cỗ khí thế rất mạnh mẽ thậm chí để bên cạnh mình sói bạc thú hồn đều cảm giác một chút sợ hãi cùng lo lắng chiến nhìn đối diện sắc mặt quái dị nam tử rồi d e a t quát to một tiếng tùy cơ ám long ra khỏi vỏ nắm tại trong tay mình vận dụng hết đấu khí vô ảnh kiếm trong nháy mắt triển khai không có bất kỳ ẩn dấu hướng về đối phương buôn tập mà đi nhìn thấy một chiêu này xuất hiện chàng hạ tiếng kinh hô một mảnh mười hai bóng người như vậy chiêu thức dễ cái bản không phải là bọn hắn những học viên này có thể ứng phó hầu như mọi người đều kết luận trận này thi đấu tại một chiêu này xuất hiện sau khi thắng bại lấy phân đặc biệt là họ ở josu kỳ đám người thân là r ô đêch chiến hữu bọn họ so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng r ô đêch một chiêu này uy lực không cần nói là nam tử kia coi như là họ ở josu kỳ bản thân chống đối lên cũng là nguy hiểm vạn phần điểm này họ ở josu kỳ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ t h á n h quang học viện lúc nào xuất ra như thế một người ở phía xa quan chiến còn lại đại biểu đội đội viên cùng dẫn đầu lao sư trong lòng đồng thời xuất hiện này một cái ý niệm trong đầu khủng bố chiêu thức mạnh mẽ khí thế ủy dị bước tiến đều bị để lộ hắn phong phú kinh nghiệm cùng cường đại năng lực tác chiến mà liền là một cái như thế tối nhân vật nguy hiểm bọn họ nhưng là tại này hai trời mới biết trước đó một chút tin tức cũng không thành đạt được căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm đối với hắn không có chút nào hiểu rõ